Vốn dĩ, tuyết nhi hốn độn thế giới còn đặt một chương giường lớn, chính là xem nàng cái dạng này, đông phương linh thiên không nghĩ quấy rời nàng, liền đi qua đi, nhẹ nhàng hoành ôm lấy nàng, làm nàng gối cánh tay hắn ngủ, như vậy sẽ thoải mái một ít. Trong động dạ Minh Châu tản mát ra nhu hòa nhàn nhạt bạch quang, năm tháng là như vậy tính hảo. Cũng không biết ngủ bao lâu, lang kỳ tuyết mới tỉnh lại. Trận mắt, đó là đông phương linh thiên kia trương như hỏa khuôn mặt tuấn tú. Lúc này cũng lặng lẽ bò lên trên một mặt mệt mỏi. Rũi dụi người, Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới phát hiện nàng đang ở Đông Phương Linh Thiên trong lòng ngực. Vội vàng bò dậy, "Thiên Thiên ngươi tay không có việc gì đi." Nàng cư nhiên gối hắn tay ngủ lâu như vậy, thứ này liền không biết đánh thức nàng, đem hỗn độn thế giới giường lấy ra tới ngủ tiếp sao? Chương 262 không có đường lui. "Không có việc gì." Đông Phương Linh Thiên đứng lên, Lắc lắc bởi vì thời gian dài mạch máu bị áp bách làm cho chết lặng cánh tay. Ngủ một giấc, tinh thần hảo hảo, chúng ta bắt đầu đi. Lăng kỳ tuyết vặn vặn eo thon nhỏ, làm mấy cái hoạt động gân cốt động tác. Nhanh chóng thu hảo ghế dựa đồ vật, đem dạ Minh Châu cũng thu hồi tới. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, thái cực đồ hình đều là trong bóng đêm mới có thể xuất hiện. Nhưng dạ Minh Châu thu hồi tới sau, thổ trong động một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Lăng kỳ tuyết hề vải đem dạ Minh Châu một lần nữa lấy ra tới, thổ trong động vẫn là một cái bàn đá, nàng thử đem bàn đá rời đi, phía dưới là bùn đất, cái gì đều không có. Thiên thiên ngươi là trận pháp sư, ngươi có cái gì chú ý? Lúc sau không có nghe được Đông Phương Linh Thiên trả lời, quay đầu tới xem, hắn đang ở nhắm mắt minh tưởng. Cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Lăng kỳ tuyết biết Đông Phương Linh Thiên thói quen, cũng không quay rời hắn, tùy ý hắn tiếp tục an tĩnh tưởng. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Đông Phương Linh Thiên mới mở to mắt, khoẻ môi, treo một mặt thì ra là thế ý cười. Cười cái gì? Có biện pháp? Đông Phương Linh Thiên ôm Lăng Kỳ Tuyết nhảy lên bàn đá, Tuyết Nhi, thử thúc giục ngươi sở hữu chủng loại nguyên khí, dựa theo kim Mộc thủy hỏa thổ trình tự. Lăng Kỳ Tuyết nghe lời làm theo, sau đó liền nhìn đến thổ động ảm đạm ánh sáng chung, một bó kim sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ thổ động, ngay sau đó màu xanh lục, màu lam. Màu đỏ, màu nâu vài loại nhan sắc trùm tia sáng ở thổ trong động lập lòe, giống như một cái năm màu đèn nê nở rộ ra mỹ lệ quan mang. Còn có người màu đen nguyên khí. Đông Phương Linh Thiên nói. Chính là ta sẽ không a. Nàng chỉ biết nàng trong cơ thể có màu đen nguyên lực, chính là nàng chưa từng có sử dụng quá, cũng không có học quá tương ứng thuốc dục khẩu quyết. Thử như là thuốc dục mặt khác nguyên khí như vậy thử một lần. Lăng Kỳ tuyết nỗ lực thử thử. Sau đó liền nhìn đến ở ngũ sắc trùm tia sáng bên trong, hỗn loạn một bó nhìn qua không có nhan sắc lại có chút hắc mảnh đất. Thành công! Lang kỳ tuyết kích động hồi ôm Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên không nói gì, mà là cẩn thận thả ra trong thân thể hắn nửa trong suốt nguyên lực. Thái cực bảy đảo, thất sắc, kim Mộc thủy hỏa thổ hắc bạch, bảy loại thuộc tính nguyên khí ở trong không gian xoay trọn, càng chuyển càng nhanh. Lăng kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy một trận trói mắt bạch quang đôi đầy toàn bộ thổ động, nhắm mắt lại, ở nhắm mắt phía trước thu hồi dạ Minh Châu. Lại trấn mắt, trước mắt cảnh tượng đã đã xảy ra biến hóa. Đây là một cái xa hoa lộng lấy không gian. Không gian vách tường là tứ phía chỉnh thể ngọc bích, bọn họ làm chạm vị trí là không gian một góc, trước mắt thế nhưng có một tảng lớn thiên viêm hỏa liên. Lướt qua thiên viêm hỏa liên vọng qua đi, là một mảnh tinh ánh dịch thấu đá thủy tinh. Đá thủy tinh trung ương có một cái đường kính ước 2 mét ao. Từng sợi nồng đậm linh khí đang từ trong ao tràn ngập ra tới, khít sâu một ngụm, mệnh nhọc biến mất, lăng kỳ tuyết cảm thấy toàn thân tế bào đều tinh thần. Đang xem đông phương linh thiên, một thân mệt mỏi cũng bị trở thành hư không, cả người có vẻ tinh thần sáng láng. Thiên thiên! Chúng ta tìm được rồi! Lăng kỳ tuyết kích động ôm lấy phương đông lăng thiên. Đông phương linh thiên gắt gao ôm lăng kỳ tuyết vào eo bất quá hắn thần sắc nghiêm túc, lại không có lăng kỳ tuyết như vậy kích động. Căn cứ vào đối với trận pháp hiểu biết, hắn cảm giác được trước mắt này hết thảy, khả năng không phải chân thật. "Thiên Thiên, làm sao vậy?" Lăng Kỳ Tuyết hỏi. "Chờ lát nữa ngươi ngốc tại tại chỗ, ta qua đi nhìn xem." "Cùng nhau." Lăng Kỳ Tuyết cố chấp không bung ra Đông Phương Linh thiên tay, hiện tại nàng cấp bậc đã thăng cấp tới rồi Nguyên Tôn trung kỳ, tuyệt không sẽ trở thành Đông Phương Linh thiên trói buộc. Quả nhiên, Mới đi ra hai bước, bọn họ liền vô pháp lại đi ra một bước, phía trước giống như là có một tầng vô sắc vô hình cấm chê ở ngăn chở bọn họ, làm người chỉ có thể nhìn những cái đó bảo bối đi không chiếm được. Như thế nào sẽ là như thế này? Lăng kỳ tuyết càng nghĩ càng phẫn nộ, này không phải gạt người chơi sao? Này đáng chết cường giả, dám lừa nàng. Lăng kỳ tuyết hai mắt đỏ bừng, đột nhiên rút ra ngũ hành kiếm. Tuyết Nhi cẩn thủ tâm thần. Đông Phương Linh Thiên cũng bất chấp thương hương Tiếc Ngọc, đột nhiên khắp Lăng Kỳ Tuyết cánh tay, ở cánh tay của nàng thượng véo ra một khối xanh tím tới. Lăng Kỳ Tuyết trong mắt màu đỏ mới dần dần cởi đi, có chút ngốc nhiên nhìn Đông Phương Linh Thiên, vừa rồi ta lại trúng chiêu. Đông Phương Linh Thiên gật gật đầu, loại này trận pháp gọi là Hoặc Tâm Mê hồn trận, so trong nước Hải tảo muốn cao cấp một chút, không chỉ có là ngươi, ta cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. Nhẹ nhàng vất vất Lăng Kỳ Tuyết trưởng cặp bên hông tóc đẹp. Đau lòng nói, cẩn thận một chút, đặc biệt là những cái đó nhìn những thứ tốt đẹp này hoặc tâm mê hồn trận đó là lợi dụng mọi người tham niệm thiết chí, một khi nổi lên muôn có được này hết thảy tâm, liền sẽ trúng chiêu. Tuyết Nhi tuy rằng yêu tiền, nhưng nàng trước nay đều có chính mình điểm mấu chốt, chính mình nguyên tắc, nếu không phải vì hắn hàn độc, cũng sẽ không muốn có được trước mắt này hết thảy. Hắn sở dĩ không có trúng chiêu, cũng là vì hắn đem Tuyết Nhi an toàn đặt ở đệ nhất vị trong lòng cuối cùng phỏng tuyến không có bị này cổ dụ hoặc mê hoặc trụ mới kịp thời thấy rõ này hết thảy chờ lăng kỳ tuyết trong mắt màu đỏ chậm rãi cởi đi cho đến khôi phục danh giới rõ ràng như mặt nước con ngươi mới ảnh ngược ra trước mắt hết thảy nơi này nào có cái gì thiên viêm hỏa liên kia có cái gì thủy tinh chỉ có bảy cổ thi thể mà bọn họ khi chết tư thế thế nhưng trình giết hại lẫn nhau trạng nguyên lai like, bọn họ không phải cái thứ nhất tiến vào nơi này ở bọn họ phía trước Đã có người nhanh chân đến trước, chẳng qua cùng nàng giống nhau, đã chịu hoặc tâm mê hồn trận mê hoặc, cuối cùng làm cho giết hại lẫn nhau, mới có thể chết ở chỗ này. Lại quay đầu lại, đã không có quay đầu lại lộ, từ lúc bắt đầu tiếp cận trung tâm khu vực bắt đầu, liền sẽ không có đường lui. Đi thôi. Đông Phương Linh Thiên ôm lấy lăng ký tuyết, mỗi một bước đều đi được thập phần thật cẩn thận. Càng là có bảo bối địa phương, liền càng hung hiểm, môi đi một bước, mặt sau lộ liền tự động biến mất. Bọn họ phía sau biến thành một mảnh vô biên hát cám, phẳng phất một cái thật lớn hát động, chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể đem người cắn nuốt. Đi đến này một bước, hoặc là tìm được linh tuyển, hoặc là đem mệnh lưu lại. Bọn họ không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm đi phía trước đi. Ước chừng đi ra 20 mễ, đập vào mắt chính là một khối cựu cung cách. Cựu cung cách đối diện, cư nhiên ngồi hai người. Lăng kỳ tuyết hoàng sợ. Nơi này cư nhiên có người cư trú. Không có việc gì, bọn họ đã tọa hóa. Đông Phương Linh Thiên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. ân, ta không sợ. Chỉ là sự ra đột nhiên, lập tức phản ứng không kịp mà thôi. Hai người dừng lại tại chỗ, cẩn thận quan sát đến cái này cửu cung cách. Ước chừng 5 phút sau, lang kỳ tuyết kia trong sáng khuôn mặt nhỏ thượng nhộn nhạo ra một màn sáng lạn tươi cười. Nay cửu cung cách quả thực chính là vì nàng lượng thân đặt làm sao. Mỗi một khối ô vương thượng đều sẽ ghi lại một cái đào tạo thiên viêm hỏa liên trưởng thành bức đấu, chỉ cần đi đúng rồi, là có thể thuận lợi tới đối diện. Nàng vừa vận ở bí cảnh trên vách tường nhìn đến quá quan với thiên viêm hỏa liên đảo tạo phương pháp, này còn không phải là ý trời. Thiên thiên ngươi đi theo ta đi, này đó ta biết. Ngươi nói hướng nơi nào chạy, ta đi trước thăm dò. chương 263 gian trá đổ đệ. Ta đi trước. Không. Hai người tranh chấp không dưới, lại nghe tới rồi mặt sau có động tĩnh, giống như có người đang nói chuyện. Chẳng lẽ là mặt biển thượng kia 6 cá nhân, bọn họ đi theo bọn họ bước chân đuổi tới. Nhưng là bọn họ bên trong có người có được hắc bạch nguyên khí sao. Bất chấp suy xét này đó, lang kỳ tuyết liền hướng cửu cung cách nhảy đi lên. Đông phương linh thiên nhanh chóng từ nạp giới móc ra một bó dây thừng, vạn nhất tình huống không đối lập tức vứt dây thừng đem tuyết nhi kéo trở về cũng may một đường an toàn nhảy qua đi đông vương linh thiên lúc này mới dựa theo lăng kỳ tuyết bước đấu nhảy qua đi bọn họ mới qua đi liền có bóng người tới rồi cửu cung cách đối diện thật đúng là kia sáu cá nhân cầm đầu chính là lão hoàng chính vẻ mặt âm hiểm nhìn chầm trầm đối diện hai người nói các ngươi hai người thật đúng là biết cái gì bất quá cũng hảo có cái dẫn đường các ngươi là vào bằng cách nào đông vương linh thiên sắc mặt cũng có coi Vốn gì cho rằng những người này không có thổ độn, không có hắc bạch nguyên khí, là vào không được. Ha ha ha. Ngươi cho rằng liền các ngươi sẽ thổ độn, nói cho ngươi đi, ta lão lưu là trong đó cao thủ. Lão lưu đắc ý nói. Liền ngươi cho rằng hắc bạch nguyên khí, chúng ta cũng có thể dùng có được hắc nguyên khí ma linh giác chư ma hoạch thuốc dục ra tới, còn có bạch nguyên khí, cũng có thể dùng có được bạch nguyên khí khổng tức thú ma hoạch thuốc dục ra tới. Thì ra là thế. Đông phương linh thiên minh bạch. Các ngươi là thấy thế nào ra cái kia bản đã là truyền tống trận. Những người đó cười đến càng hoan, ha ha ha. Ngươi cho rằng liền ngươi là trận pháp sư, chúng ta nơi này có bốn cái trận pháp sư, bằng không như thế nào sẽ đến cái này địa phương. Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta ở chỗ này mười mấy năm nhưng thật ra thật sự, không có thượng trăm năm. Mười mấy năm, chúng ta đối nơi này hiểu biết so đối lao bà hiểu biết còn muốn thâm liền kém xuống dưới này một bước. Còn có cái kia mê hồn trận, chỉ cần có người phá, liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, các ngươi thật đúng làng ốc, làm chúng ta thí chân thạch. Đừng theo chân bọn họ rong dài, chạy nhanh đuổi theo đi đem bọn họ nạp dưới đoạn, đều là lao hoàng ngươi này nhát gan, ở mặt trên lăng là không cho ta đoạn, ta đã 10 năm không có ăn qua đổ vở, thèm chết ta. Lăng kỳ tuyết sáng sớm liền không tin bọn họ nói, bất quá, có thể ở bên trong này ngây người mười mấy năm người Nhẫn mại lâu như vậy, lại tại đây cuối cùng một viên pha công, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng chỉ là như vậy. Câu môi, lộ ra một cái nhật nhạt tươi cười, xem các ngươi mặt sau. Sáu cá nhân hiển nhiên là sốt ruột truy bọn họ, đều không có quay đầu lại quá, quay đầu lại nhìn đến một mảnh hắc ám sau, cũng là mỗi người thần sắc hoàng hốt, bất quá, ngay sau đó lại khôi phục lại, chúng ta một đường đi ra ngoài là được, có các ngươi ở phía trước mở đường đâu. Cũng không tin các ngươi bỏ được cùng chúng ta đồng quy vô tận, bất quá, các ngươi đã chết, chúng ta không nhất định sẽ chết. Chờ các ngươi qua cái này cựu cung cách rồi nói sau. Lăng kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tay xoay người liền đi. Kỳ quái, ở cựu cung cách kia đầu thời điểm, còn nhìn đến hai cụ tọa hóa sát chết, qua cựu cung cách như thế nào liền nhìn không tới. Đây là di động trật pháp. Đợi lát nữa còn sẽ nhìn đến. Đông phương linh thiên gắt gao bắt lấy tay lăng kỳ tuyết, đi phía trước bước nhanh đi đến. Đến nỗi cựu cung cách bên kia, quản những người đó làm gì. Ước chừng lại đi rồi hai mươi mễ, bọn họ phía trước xuất hiện một cái lối rẽ. Hai con đường bãi ở trước mắt, một cái là ước chừng có hai mét khoan sáng người lộ, một cái còn lại là sâu thẳm, hát ám đường nhỏ. Chúng ta đi này. Đông phương linh thiên lôi kéo lăng kỳ tuyết cũng không quay đầu lại đi rồi cái kia đường nhỏ. Nguy hiểm. Sẽ không tha ở ngươi thấy được địa phương, rất nhiều thoạt nhìn có nguy hiểm địa phương, lại là an toàn nhất. Tuy rằng thực hắc, dọc theo đường đi còn gồ ghề lồi lõm, một chân thâm một chân thiện, nhưng lăng kỳ tuyết không hề câu ván hận, nàng tin tưởng đồng phương linh thiên mang nàng đi sẽ là một cái quang minh đại đạo. Một đường thâm thâm thiện thiện đi tới, cũng may không có gì nguy hiểm, cũng không biết đi rồi rất xa, chỉ là biết, đường nhỏ có chút nghiêng đi xuống, phòng trừng là hướng càng sâu địa phương đi. Thẳng đến Lăng Kỳ Tuyết đi đến có chút mệt ý, Đông Vương Linh Thiên mới khuyên thanh nói, ta có ngươi. Không. Lăng Kỳ Tuyết kiên trì chính mình đi. Ước chừng lại đi nhanh một canh giờ, bọn họ trước mắt rộng mở thông suốt, đi vào một cái thập phần rộng lớn trong động. Động chính phía trước, thình linh ngồi hai người, không, xác thực nói là hai cụ sắc chết, đúng là bọn họ phía trước ở cửu cung cách trước nhìn đến kia hai cụ. trừ cái này ra, không còn có mặt khác cũng không có đường ra quay đầu lại đường nhỏ đã biến mất bọn họ không có đường lui chỉ phải đi vào đi rốt cuộc là đi vào bản thân địa bàn tuy tiện quấy giày người chết không tốt hoài thành kính tâm tình lang kỳ tuyết đi đến sát chết trước cúc ba cái cùng nói tiền bối chúng ta không phải cố ý muốn quấy giày chỉ là ta trưởng phu thân hoạn kỳ bệnh yêu cầu tìm được thiên viêm hỏa liên vì hắn trị liệu còn thỉnh tiền bối hành cái phương tiện tuyết nhi Đông Phương Linh Thiên cũng chạy nhanh tiến lên, đối với hai cụ sát chết khúc ba cái cùng, tiền bối nếu là trách tội, liền thỉnh trách tội với ta, cùng phu nhân của ta không quan hệ. Mới nói xong, đột nhiên bọn họ trên đỉnh đầu bắn ra hai thuốc di động quan mang, chiếu vào hai cụ sát chết mặt trên. Sau đó ở chùm tia sáng dưới tác dụng, hai cụ sát chết một chút một chút hóa thành xương ngủ trạng, biến mất, lộ ra bọn họ tỏa hóa địa phương tới. Đây là trương dương đá cũng là một cái truyền tống trận, Đông Phương Linh Thiên lôi kéo Lăng Kỳ Tuyết nhảy đi lên. Trong giây lát, giường đá đột nhiên khởi động, kịch liệt chấn động, Đông Phương Linh Thiên gắt gao ôm Lăng Kỳ Tuyết, e sợ cho sẽ bị giường đá vứt ra đi. Liên ở giường đá khởi động cuối cùng một cái chớp mắt, một cái hoàng sắc thân ảnh nhảy đi lên, nhìn đến hai người, cười gian nói: "Hử, trước lưu chứ các ngươi mở đường." Đông Phương Linh Thiên không nói gì, đề phong nhìn chầm chầm hắn. Lấy người bảo vệ tư thế che trở lăng kỳ tuyết, chỉ tới hắn một cái, đại khái dư lại năm cái đều bị hắn coi như đá kê chân chết ở cửu cung cách. Dương đá một trận kịch liệt chấn động sau, cao tốc vận chuyển lên. Chờ dừng lại, dừng lại ở một cái mỹ lệ địa phương, cùng lăng kỳ tuyết chúng hoặc tâm mê hồn trận nhìn đến địa phương giống nhau như lúc. Ngọc Thạch Mài ruốc mà thành vách tưởng, còn có một mảnh lửa đỏ thiên viêm hỏa liên thiên viêm hỏa liên mặt sau là từng khối to lớn thủy tinh. Thủy tinh trung ương có một cái ngọc xây ao, một cổ nồng đậm linh khí từ trong ao tràn ngập ra tới. Lúc này đây là thật sự. Đông phương linh thiên ở lăng kỳ tuyết bên tai nói. Ha ha ha, mười mấy năm đi qua, rốt cuộc làm ta tìm được rồi. Lao Hoàng nhìn đến nơi này, trong mắt hung quang tràn lan, đột nhiên liền hướng bọn họ ra tay. Hai người sớm có chuẩn bị, không đợi hắn ra tay, đông phương linh thiên phệ thiên kiếm cũng đã chém về phía cổ hắn. Lão Hoàng Nguyên Thánh Trung kỳ thực lực cũng không phải ăn chay, nhẹ nhàng né tránh đông phương linh thiên kiếm, quay người công hướng Lăng Kỳ Tuyết, trong mắt hắn, Lăng Kỳ Tuyết tương đối nhược, càng dễ dàng đối phó. Bất quá, không đợi hắn nguyên lực trưởng phát ra, tiểu tỏa lấy càng mau tốc độ từ hốn độn thế giới bay ra tới, một ngụm ăn luôn Lão Hoàng. Này hết thể biến hóa đến quá nhanh, Lăng Kỳ Tuyết sửng sốt đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, đối tiểu tỏa nói một câu, làm tốt lắm. Trưng 264 gia đại sự. Cũng may nơi này hết thảy đều không có bị phá hư, sở hữu thiên viêm hỏa liên đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lăng kỳ tuyết ba bước cũng làm hai bước đến gần thiên viêm hỏa liên, đang muốn ngắt lấy, Đông Phương Linh Thiên nhắc nhở nói, ngươi có thể thử đem sở hữu đều thu vào hỗn độn thế giới chung đi. hỗn độn thế giới đã co Thái Dương, cùng lắm thì chính mình đem Thái Dương che lên chế tạo buổi tối. Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động. Bắt đầu hướng huôn độn thế giới thu thiên viêm hỏa liên, suối nước nóng đều có thể thu vào đi, chỉ là một ít thực vật, hẳn là không thành vấn đề. Nàng tin tưởng tràn đầy hướng huôn độn thế giới tún thiên viêm hỏa liên, lại cảm giác có một cổ phản lực đang liều mạng tún chặt thiên viêm hỏa liên, không cho nàng đem hỏa liên thu vào đi. Lăng kỳ tuyết tăng lớn ý niệm lực, nhưng kia cổ lực lượng cũng tăng lớn, gắt gao tún chặt không bỏ. Linh cơ vừa động, Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên đem ý niệm lực dùng ở thủy tinh cùng linh truyền thượng, ý niệm vừa động, linh truyền cùng thủy tinh chỉnh thể thu vào hỗn độn thế giới đi. Và anh, linh truyền mới biến mất, một loạt độ lửa liền giống như quỷ mị giống nhau bay tới Lăng Kỳ Tuyết trước mặt. Đông Phương Linh thiên mắt sắc, cũng mũi tên giống nhau xông vào Lăng Kỳ Tuyết trước mặt, Phệ Thiên kiếm gắt gao nắm trong tay, mũi kiếm thẳng chỉ kia mặt màu đỏ. Các ngươi là người xấu. Kia mặt màu đỏ cư nhiên có thể nói dứt gào thối lui từ một cái khác phương hướng tiếp tục công kích lăng kỳ tuyết tiểu tỏa căng mau không đợi lăng kỳ tuyết thấy rõ tinh tế chuẩn chuẩn chân nhi bắt lấy kia mạt màu đỏ đưa đến lăng kỳ tuyết trước mặt tỷ tỷ gần gũi vừa thấy mới thấy rõ kia mạt màu đỏ chính là một gốc cây thiên viêm hỏa liên thô tráng hành thượng trường ra hai mảnh xanh biết phiến lá phiến lá trung ương vươn một đóa tiểu diễm hồng liên hoa tới hoa sen trưởng thành một mình mặt hình dạng có mắt có mũi có miệng ba. Nàng căn gắt gao bị tiểu tỏa bắt lấy, muốn chạy lại chạy không thoát. Cư nhiên thật sự có khai linh trí thiên viêm hỏa liên, lăng kỳ tuyết kích động đến nhảy dựng lên ôm lấy đông phương linh thiên, thật sự có sống, thiên thiên, người hàn độc được cứu rồi. Các ngươi là người xấu. Thiên viêm hỏa liên vẫn nộ hô. Bất quá, nàng thanh âm tiểu nhu tế nhuyễn, nghe được lăng kỳ tuyết lỗ thai lại là có một ít đáng yêu. Nàng không có sinh khí, mà là cười tủm tìm hỏi. Ngươi chính là Khai Linh Chí Thiên Viêm Hỏa Liên, thật là đáng yêu. Ngươi mời đáng yêu, ngươi cả nhà đều đáng yêu. Thiên Viêm Hỏa Liên không cảm kích. Lăng Kỳ Tuyết mỉm cười, nói ngươi đáng yêu là khen ngợi ngươi ý tứ, chính là nói ngươi thực hảo. Thật vậy chăng? Thiên Viêm Hỏa Liên như là một cái tiểu hài tử giống nhau, nháy đôi mắt có chút chờ mong nhìn Lăng Kỳ Tuyết. Thật sự? Thiên Viêm Hỏa Liên vui vẻ, tươi cười rạng rỡ, bất quá mới cười trong chốc lát. Lập tức như là nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, máng, các ngươi đều là người xấu, đều phải ăn ta, ăn ta con cháu. Lăng kỳ tuyết, như thế thật sự, chính là từ một gốc cây thiên viêm hỏa liền trong miệng nói ra, như thế nào liền như vậy quái gì. Ta đây không ăn ngươi, ngươi có thể hay không cho ta một mảnh ngươi con cháu lá cây cho ta, vị này ca ca sinh bệnh, yêu cầu ngươi con cháu lá cây tới chữa bệnh nhà. Lăng Kỳ Tuyết tận lực bài trừ một cái nàng tự nhận là nhất hiền lành tươi cười tới. Nàng cảm giác chính là Thiên Viêm Hỏa Liên tuy rằng khai linh trí, nhưng nàng trí lực cũng chỉ là một cái tiểu hài tử trình độ, hống hống hẳn là có thể đem nàng lửa đến bên người nàng tới. Nàng nói cũng là lời nói thật, trị liệu Đông Phương Linh Thiên bệnh chỉ cần Thiên Viêm Hỏa Liên, không nhất định phải này cầy khai linh trí. Tiểu Hỏa Liên lóc nói hỏi, "Thật vậy chăng? Ngươi sẽ không an ta?" Lăng Kỳ Tuyết gật đầu. Tiểu tỏa khinh bị liếc xéo nàng, tỷ tỷ ngươi thật gian trá. Ngươi thật sự sẽ không an ta. Tiểu hỏa liên vẫn là đại tin tưởng. Lăng kỳ tuyết đem đông phương linh thiên lôi ra tới, ngươi nhìn xem, chính là vị này ca ca, hắn sinh bệnh, yêu cầu ngươi trợ giúp nha. Ca ca thật xinh đẹp. Tiểu hỏa liên hai mắt mạo phao. kia tiểu hỏa liên ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ca ca chữa bệnh a? Lăng kỳ tuyết như là một con rụ rô cửu con sói sám, hướng dẫn từng bước. Đông Phương Linh Thiên chỉ cười không nói, làm ngày thường thanh lanh thói quen tuyết nhi bóp mũi nói ra như vậy, tiểu Đà nói tới, thật đúng là không dễ dàng a. Tiểu Hỏa liên gật gật đầu, kia tỷ tỷ ngươi bảo đảm không thể ăn ta nha. Bảo đảm bảo đảm, nhưng lại yêu cầu ngươi con cháu một chút lá cây. Vậy được rồi, cho ngươi một chút. Thiên Viêm Hỏa liên thập phần không cam nguyện thỏa hiệp. Vậy ngươi nguyện ý giống này, chỉ chuồn chuồn giống nhau trụ tiến ta trong không gian sao? Tiểu Tỏa xem thường nàng, Ngươi đều đem bản thân Linh tuyển lộng đi rồi, bản thân có thể nói không muốn sao. Cuối cùng, thiên viêm hỏa liên vẫn là gật đầu, vậy ngươi nhất định không thể ăn luôn ta à. Không ăn không ăn, bảo đảm không ăn. Lăng kỳ tuyết liên tục đáp ứng, muội tử a, ngươi đây là có bao nhiêu không có cảm giác an toàn a? Bất quá, thiên viêm hỏa liên từ bỏ phản kháng sau, nàng vẫn là nhẹ nhàng đem sở hữu thiên viêm hỏa liên di tiến hỗn độn thế giới. Linh tuyển dọn đi. Thiên viêm hỏa liên dọn đi, nơi này liền dư lại tứ phía Ngọc Bích. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ, ý niệm di động, tứ phía Ngọc Bích cùng nhau dọn nhập hỗn độn thế giới, dựa theo nơi này vị trí bày biện, khôi phục bọn họ ở bên ngoài bộ dáng. Theo linh tuyền gia nhập, lăng kỳ tuyết có thể cảm giác được hỗn độn thế giới không khí linh khí đều nồng đậm không ít. Này linh tuyển chính là thứ tốt ta. Lăng kỳ tuyết trong lòng Mỹ tư tư, bất quá, nhìn đến bị dọn không sau nơi này. Cơ hồ chính là nhà chỉ có bốn bức tường. Cái kia thiên thiên, chúng ta đem nơi này dọn không? Bảy tòa tiểu đảo có thể hay không liền mất đi linh khí? Hẳn là sẽ không. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng cái này trận pháp là tụ linh trận. Kia kia phiến hải vực linh khí cấp hấp dẫn lại đây. Có thể vào nơi này ta mới phát hiện. Đây là một cái khóa linh trận. Là phòng ngừa này khẩu linh tuyển linh khí tiết ra ngoài. Chạy tới kia phiến hải vực sao? Lăng kỳ tuyết rất tò mò. Nàng đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, xem ra nên học. Đông phương linh thiên gật gật đầu, nơi này là khóa linh trận, kia phiến hải vượt hạ khả năng có một cái tụ linh trận, đem nơi này linh khí hấp dẫn qua đi. Nếu không quay đầu lại thời điểm chúng ta đi xuống nhìn xem, phỏng chừng có không ít bảo bối. Nói bảo bối, lang kỳ tuyết hai chỉ quả nho ánh mắt đen lấy lập tức bắn ra tinh quang, khẳng định muốn đi. Chúng ta đây trước đi ra ngoài đi. Lập tức thu hoạch thiên viêm hỏa Liên. Lại thu hóa linh tuyển, lang kỳ tuyết trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài? Cái này có khó khăn. Nơi này bị chúng ta dọn không, cấm chế hẳn là cũng sẽ tự động giải trừ, hẳn là cũng dễ dàng đi ra ngoài. Quả nhiên giống như đông phương linh thiên theo như lời, bọn họ quay đầu lại, có thể nhìn đến quay đầu lại lộ, dọc theo đường đi mê hồn trận gì đó đều biến mất không còn, ngay cả những cái đó hải tảo cũng toàn bộ đều khô héo. Bọn họ thuận lợi trồi lên mặt biển, Lăng Kỳ Tuyết đem thuyền nhỏ từ hỗn độn thế giới thả ra, hai người bước lên thuyền nhỏ, hướng Mây Lửa đảo phương hướng chạy. Rất xa nhìn đến Mây Lửa đảo bến tàu thượng đứng đầy người, rộn ràng nôn áo, giống như mọi người đều ở nghị luận cái gì. Đông Phương Linh Thiên nhanh hơn đi thuyền tốc độ, mới đến bến tàu biên, liền nhìn đến Lý Nguyên Cảnh cùng Tam Gia đứng ở bến tàu thượng hướng bọn họ vây tay, "Lăng cô nương, các ngươi đã trở lại, mau tới, phát sinh đại sự." Chương 265 Nhìn đến Lý Nguyên Cảnh cùng Tam gia đứng ở bến tàu thượng hướng bọn họ vây tay, lang cô nương, các ngươi đã trở lại, mau tới, phát sinh đại sự. Lang kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên liếc nhau, bọn họ dưới mặt đất dọn đồ vật khi trên biển đã xảy ra cái gì. Lên bờ, Lý Nguyên Cảnh liền gấp không chờ nổi đem bọn họ nhìn đến nói ra. Phương Đông Công Tử, ngươi không biết, vừa rồi giữa biển đột nhiên ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Sau đó sở hữu nước biển đều hướng nơi đó dũng đi, nơi này mực nước Lý Nguyên Cảnh chỉ vào bến tàu thủy, nơi này thủy đều làm, sau lại cũng không biết làm sao vậy, qua vài phút lại đã trở lại. Hô, con hảo không có phát sinh sóng thần, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự, người không có việc gì liền hảo. Đột nhiên, Lý Nguyên Cảnh nhìn về phía Lăng Kỳ Tuyết hai người ánh mắt quái dị lên, các ngươi như thế nào từ trên biển trở về? Lang kỳ tuyết phản ứng thực mau, khuôn mặt nhỏ lôi kéo, muốn nhiều tiết hận có bao nhiêu tiết hận, muốn nhiều tức giận có bao nhiêu tức giận, đừng nói nữa. Nghe nói giữa biển có rất lớn hung hiểm, chúng ta liền nghĩ đi thử thời vận nhìn bầu trời viêm hỏa liên có ở đây không bên kia, không nghĩ tới còn không có hoa đến giữa biển, liền cảm giác bị thủy lập tức tún đến trung ương đi. Vốn dĩ cho rằng chết chắc rồi, kết quả tới rồi nơi đó thuyền lại tự động quay lại tới. Các ngươi không có việc gì đi. Lý Nguyên Cảnh quan tâm hỏi, có việc còn có thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện sao? Bất quá nói về, các ngươi tìm được rồi thiên viêm hỏa liên không có, cần phải nhớ rõ ưu tiên bán cho ta a. Không có, nếu là tìm được thì tốt rồi. Lý Nguyên Cảnh gục xuống hạ đầu. Chúng ta ở một cái lão nhân gian nơi đó mua được một mảnh lá cây nha. Lăng kỳ tuyết lại nói dối, nàng đã quyết định ngày mai liền khởi hành đi trở về. Nếu là hai tay chống chân cái gì đều không chiếm được chẳng phải là chọc người hoài nghi, nói như vậy cũng là vì ngày mai rời đi tìm một cái thực tốt lý do. Có đôi khi, trong sinh hoạt yêu cầu thiện ý nói dối. Thật sự, vậy các ngươi ở nơi nào tìm được? Vị Tiên lão nhân không nghĩ bị quấy rầy, chúng ta nói tốt không thể nói. Lăng Kỳ Tuyết xin lỗi lắc đầu, Lý Nguyên Cảnh cũng không hảo hỏi lại cái gì, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì hắn không có gặp được có được thiên viêm hỏa liên láo nhân. Vậy các ngươi còn đi giữa biển. Thứ tốt hay sẽ ngại nhiều a Lý Nguyên Cảnh không lời gì để nói, Lăng Kỳ Tuyết nói tìm không thấy sơ hở. Trở lại mây lửa trên đảo kia ra tiểu khách sạn, Lăng Kỳ Tuyết liền trở lại chính mình phòng, làm đồng phương linh thiên bố trí kết giới, chính mình tiến vào hỗn độn thế giới, sửa sang lại vừa mới lộng tiến vào linh tuyển. Thiên viêm hỏa liên ở bên trong ngốc tựa hồ cũng không tệ lắm, tiểu kim long cùng tiểu tỏa cũng biết nàng là bị lăng kỳ tuyết lửa tiến vào, đảo cũng không có khi dễ nàng hù dọa nàng, thực hữu hảo mang theo nàng ở hốn độn thế giới nơi nơi chuyển. Ôn hỏa thái dương hạ, một ngụm thanh triệt linh tuyển lẳng lặng tản ra nhật nhạt lân quang, không ngừng hướng chung quanh không khí chuyển vận linh khí. Linh tuyển cách đó không xa, một mảnh thiên viêm hỏa liên chính khỏe mạnh trưởng thành, từng mảnh màu đỏ phiến lá sinh trưởng đến thập phần tươi tốt. Mà bọn họ tổ tiên khai linh trí tiểu hỏa liên đang theo tiểu tỏa ở hốn độn thế giới địa phương khác chơi vui đến quên cả trời đất, đã sớm đem bọn họ quên mất. Linh tuyển gặp nhau trăm mét địa phương, một ông sương mù mờ mịt suối nước nóng xa xa tương vọng, từ không chung xem đi xuống, thế nhưng cùng nước lạnh linh tuyển hình thành một loại hỗ trợ lẫn nhau cảnh quan. Nhìn đến này hòa thuận cảnh tượng, lang kỳ tuyết liền yên tâm bắt đầu sửa sang lại thân úp, bên trong đồ vật càng ngày càng nhiều. Bất quá ngày thường có tiểu tỏa xử lý, đảo cũng trình tề. Rời đi hôn độn thế giới, Lăng Kỳ Tuyết đem tình huống bên trong cùng Đông Phương Linh Thiên nói hạ. Bọn họ là sáng sớm xuất phát, ở đáy biển lăn lộn một ngày, nói nói, Lăng Kỳ Tuyết cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, nói liền ngủ rồi. Cẩn thận trợ giúp nàng đắp chân đàng hoàng, Đông Phương Linh Thiên ở cũng ở nàng bên cạnh nằm xuống. Có lãnh bạch ánh trăng từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Chiếu vào nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, hắn nằm nghiêng thật sâu chăm chú nhìn nàng kia điểm tĩnh dung nhan. Ngủ ngon. Ở nàng trên chán in lại một hồn, đông phương linh thiên cũng nằm yên, một đêm mộng đẹp. ngày hôm sau, không có thuyền trở về, lang kỳ tuyết chỉ phải lưu lại một ngày. Mục đích đặt tới, tâm tình thập phần mỹ lệ, liên quan, cảm thấy này mây lửa trên đảo phong cảnh cũng mỹ lệ rất nhiều. Có thời gian, lang kỳ tuyết đi bái phòng vị kia mua quần áo lao bản đường. Thuận tiện lại mua mấy bộ quần áo. Nói đến mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng tìm kiếm thiên viêm hỏa liên Lần trước cấp Đông Phương Linh Thiên bán hạ quần xà lỏn còn không có xem hắn xuyên đâu. Lăng Kỳ Tuyết hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải làm Đông Phương Linh Thiên mặc vào cho nàng xem. Lăng Kỳ Tuyết còn nghĩ lại an biến trên đảo nhỏ mị thực mới trở về. Rời đi quần áo cửa hàng sau, bắt đầu các mị thực cửa hàng chuyển động. Có thể nói có phải hay không oan ra không tụ đầu, ở một nhà mị thực trong tiệm gặp thanh phong nhưng có lần trước bị đánh kinh nghiệm không đợi lăng kỳ tuyết tới gần rất xa thoáng nhìn bọn họ đi tới thanh phong liền sám xịt dẫn người đi bản thân đi rồi nàng cũng sẽ không chủ động đi tìm cha rốt cuộc đánh nhau cũng là yêu cầu hoa tinh lực có phải hay không vẫn là thanh thản ổn định ăn mỹ thực liền hảo tiểu khách sạn trong phòng trên bàn bãi một lọ trên đảo đặc có tiểu hoa đem không khí giả dạng thập phần lịch sự tao nhã đông vương linh thiên thói quen tính bày ra kết giới Mép dường, cần cù chăm chỉ vì lăng kỳ tuyết sửa sang lại hôm nay đi dạo phố mua tới chiến lợi phẩm, mà lăng kỳ tuyết còn lại là vui vẻ thoải mái ngồi ở trên sofa, chờ Đông phương linh thiên như là một cái tiểu bảo mẫu giống nhau, vì nàng bận lên bận xuống sửa sang lại như vậy như vậy, tâm tình thập phần thích ý. Thiên thiên, nếu không chúng ta ngày mai lại đi mua một ít quần áo, ta thực thích cái này trên đảo quần áo hình thức. Lăng kỳ tuyết nói, Đông phương linh thiên tưởng, Trừ phi ngươi chỉ mặc cho ta một mình xem, bằng không ta nhưng không thích. Chính là, có biện pháp nào có thể ngăn cản tuyết nhi kia cuồng nhiệt mua sám dục đâu. Đông Phương Linh Thiên ở trong lòng suy nghĩ thật lâu, vẫn là nghĩ không ra biện pháp. Đáng chết, ngày thường đầu óc cũng không phải như vậy bổn a. Khó trách bản thân nói luyến ái chung người đều là đốm ốc, phòng trừng hiện tại hắn chính là như vậy, chỉ số thông minh cũng đi theo giảm xuống. Thiên Thiên Ta cùng ngươi nói chuyện nghe thấy được không có, ta nói ngày mai ở đi mua rất nhiều như vậy quần áo, ngươi có chịu không? Lăng Kỳ Tuyết nói một hồi lâu, Đông Phương Linh Thiên đều không có trả lời, liền có chút không kiên nhẫn. Thứ này suy nghĩ cái gì, nếu là suy nghĩ ban ngày ở trên đỉnh núi những người đó, kia thật không cần phải, lấy bọn họ hiện tại thực lực, Lý Nguyên Hạo căn bản không đáng sợ hãi. Nghe thấy được, Tuyết Nhi nói chuyện ta như thế nào đều đến nghe thơi à, bất quá. Tuyết Nhi, ngươi không phải có rất nhiều quần áo sao? Như thế nào còn muốn mua? Đông Phương Linh Thiên Hảo tưởng nói, mua liền mua đi, chỉ mặc cho ta một mình xem là được. Nhưng chính là nói không nên lời. Nữ nhân tủ quần áo vĩnh viễn khuyết thiếu một kiện quần áo câu này danh nôn không có nghe nói qua sao. Lăng kỳ tuyết chẳng hề để ý, hướng nạp giới móc ra mỹ thực, một loại quả hạch, nghe nói ăn nhiều có thể mỹ dung. Tuyết Nhi thích liền đi mua đi, trở về ta cho ngươi tẩy cho ngươi thu thập. Đông phương linh thiên nói, kia còn kém không nhiều lắm, còn tưởng rằng ngươi sẽ nói không cần mua, xuyên cũng xuyên không xong. Chương 266 kia còn kém không nhiều lắm, còn tưởng rằng ngươi sẽ nói không cần mua, xuyên cũng xuyên không xong. Như thế nào sẽ? Tuyết nhi quần áo lại nhiều không ngại nhiều, chỉ cần ngươi vui. Đông phương linh thiên nhanh nhẹn đem mua trở về vật phẩm sửa sang lại hảo, đi đến lăng kỳ tuyết đối diện, ngồi xuống. Tuyết Nhi, ngươi chuẩn bị lại chơi mấy ngày. Tuy rằng rất muốn lại nhiều chơi mấy ngày, chính là lại tưởng sớm ngày trở về, chưa khỏi chính mình, sau đó cùng Tuyết Nhi thành thân. Rồi dám, vẫn là đem vấn đề này giao cho Tuyết Nhi chính mình quyết định đi. Ta nói Đông Phương Linh Thiên ngươi ngốc à, không phải ta tưởng chơi mấy ngày, mà là cái kia thuyền lớn còn có mấy ngày mới đến, chúng ta liền tính muốn chạy cũng đến chờ mấy ngày có phải hay không? Lăng kỳ tuyết đem một cái thấy quả hạch cho hắn, ăn nhiều một chút, bổ não. Đông phương linh thiên. Giống như hắn là yêu cầu bổ não. Bất quá, tưởng hải chu quốc thiên phú tối cao, chỉ số thông minh tối cao hắn, cư nhiên sẽ có yêu cầu bổ não một ngày. Quả thực chính là hỏa tinh đụng phải ánh trăng, không thể tưởng tượng A. Như là cho hả giận dường như, đông phương linh thiên cầm lấy quả hạch, mánh một ngụm cắn đi lên. nha đều sắp rớt. Ha ha ha lăng kỳ tuyết cười đến hảo bất hạnh thai nhạc họa, thiên thiên, đây là quả hạch, muốn giả phá phải vận khởi nguyên lực, ngươi như vậy cắn là không được. Đông phương linh thiên nhặt tài, hắn chưa từng có ăn qua loại đồ vật này a. Tuyết nhi, nếu không ngươi giúp ta lột một cái đi. Đông phương linh thiên dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn phía lăng kỳ tuyết. Say, thứ này muốn hay không như vậy đáng thương a. Đông phương linh thiên, ngươi không phải tiểu hài tử. Không cần dùng làm nụ phương thức cùng ta ở chung, ta nhưng không nghĩ chính mình như là người láo nương giống nhau. Lăng kỳ tuyết nói, thầm nghĩ, phải làm cũng làm tiểu nữ nhi, được hoàn nên nhất cái kia. Mới nghĩ, Đông Phương Linh Thiên liền nói nói, nếu ngươi không thích ta cùng ngươi làm nũng vậy ngươi cùng ta làm nũng đi. Lăng kỳ tuyết, tưởng tượng một chút chính mình như là một cái tiểu nữ hài giống nhau, ôm Đông Phương Linh Thiên cánh tay, dùng đà đà thanh âm cùng hắn làm nũng Cái kia cảnh tượng chỉ ở trong đầu tưởng tượng đều cảm thấy ác hàn, toàn thân đều hiện lên nổi da gà. Nếu biến thành hành động, lang kỳ tuyết cảm thấy nàng sẽ bị chính mình ác hàn chết. Vẫn là không cần. Muốn hay không cùng ta làm nũng, cùng ta làm nũng có hảo lễ nha. Đông phương linh thiên hướng dẫn từng bước. Trời biết hảo lễ là cái gì, hắn bất quá là tưởng lang kỳ tuyết cùng hắn làm nũng một chút, tưởng tượng như vậy một cái thanh lành nữ sinh, hóa thân vì cửu con mị mị khi. Sẽ là như thế nào một bộ xúc động nhân tâm cảnh tượng? Ngươi nói trước là cái dạng gì hảo lễ, nếu là cảm thấy lễ vật cũng đủ hảo, ta có thể suy xét một chút cùng ngươi làm nũng. Lăng kỳ tuyết cười đến hảo không xào trá. Cái này sao? Vẫn là ngươi trước làm nũng, bằng không không có kinh hỉ. Đông phương linh thiên nhưng không có sai quá lăng kỳ tuyết trong mắt giả hoạt, cũng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, kỳ thật hắn đang ở trong lòng suốt ruột cái gì lễ vật hảo đâu. Đan dược. Tuyết Nhi có xếp thành một ngọn núi đan dược. Quần áo. Tuyết Nhi có vài cái tủ quần áo quần áo, cái dạng gì thức đều có. Trang sức. Tuyết Nhi trang sức cũng rất nhiều. Nếu không liền bí tịch gì đó đi, cố tình ở hoàng gia bí cảnh, Tuyết Nhi được đến bí cảnh cái gì cần có đều có, cái gì cũng không thiếu, hắn đều không có Tuyết Nhi giàu có. Đông phương linh thiên cơ hồ đem đầu tưởng phá, đều không có nghĩ ra cái gì tới. Mà một bên... Lăng kỳ tuyết rối tay lại đây, khắp một chút hắn gương mặt, tiểu thiên thiên, ngươi không phải là cái gì đều không có, chỉ là thuần túy tưởng lừa gạt ta đi. Sao có thể? Đánh chết Đông phương linh thiên đều sẽ không thừa nhận, hắn quá hiểu biết tuyết nhi, không thừa nhận còn có một đường sinh cơ, một khi thừa nhận, liền chờ tuyết nhi 18 thuần phục chiêu thức đi. Hắc hắc! Đông phương linh thiên đột nhiên cười, liền tính là 18 thuần phục chiêu thức, tuyết nhi cũng không có chân chính thương tổn qua hắn. Chỉ cần là tuyết nhi vui, hắn cũng nguyện ý. Ngươi chính là không hề chuẩn bị, bằng không như thế nào không dám lấy ra tới A. Lang kỳ tuyết càn quấy bản lĩnh cũng là nhất lưu. Ta đồng phương linh thiên. Không đúng, không phải muốn nàng trước làm nũng, hắn mới cho lễ vật sao. Như thế nào biến thành trái lại, trước cấp lễ vật lại làm nũng. Lấy hắn đối tuyết nhi hiểu biết, phòng trường được lễ vật nàng liền sẽ chơi xấu. Hử! Kẻ lừa đảo! Chính là không có chuẩn bị còn gà ta. Không để ý tới ngươi. Lăng kỳ tuyết xoay người sang chỗ khác, tiếp tục gặm quả hạch. Một bên gặm một bên thầm than, có nguyên lực chính là hảo, dùng liền nhau cây búa tạp công phu đều tỉnh. Còn một bên tưởng, phía sau đông phương linh thiên sẽ là như thế nào một bộ vò đầu bức thai bộ dáng Đông phương linh thiên thật đúng là gấp đến độ vò đầu bức thai, chỉ số thông minh bắt cấp A. Không phải nghĩ đem tuyết nhi lừa tới làm nũng sao. Như thế nào trái lại biến thành bị tuyết nhi ngoa lễ vật. Ngoa liền ngoa đi, vấn đề là hắn thật sự lấy không ra giống dạng lễ vật a. Đông Phương Linh Thiên Cơ hồ đem lão tế bảo vận chuyển tới tối cao tốc, tưởng a tưởng, chính là nghĩ không ra biện pháp. Lăng Kỳ Tuyết thấy đậu thứ này không sai biệt lắm, mới xoay người lại, hắc hắc cười không ngừng. Như thế nào, nghĩ ra được sao? Không nghĩ ra được liền tiếp tục tưởng, dù sao hôm nay ta muốn lễ vật. Lăng Kỳ Tuyết nói là ngươi tưởng hố tỉ. Đông Phương Linh Thiên vọng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ ngôi sao, đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, Đông Phương Linh Thiên nghĩ tới, liền nói: "Vậy ngươi nhớ rõ làm nũng tiếng, tiêu tướng công tới nghe." "Không thành vấn đề." Chờ được đến lễ vật lại nói, lang Kỳ Tuyết xấu xa cười. Đông Phương Linh Thiên yên lặng nghiệm xuất khẩu quyết, vận chuyển nổi lửa thuộc tính nguyên lực, nạp giới, một thanh không đáng giá tiền trưởng kiếm bị hắn dùng hỏa hòa tăng rớt, chậm rãi hóa thành nước thép nước thép ở trên hư không ánh ánh lưu động, lửa đỏ lửa đỏ phát ra lóa mắt quang huy. Đông Phương Linh Thiên dùng thần thức khống chế được nước thép, tùy ý biến hóa trở thành Tuyết Nhi ta yêu ngươi. Chính là ái Tuyết Nhi. Tuyết Nhi là Đông Phương Linh Thiên duy nhất cả đời sở ái. Từ từ tình yêu tràn đầy đánh chữ tới. Hoa. Lăng kỳ tuyết mắt đẹp giống như sao trời lóng lánh giống nhau, phát ra mãn nhãn hùng tầm phao phao tới. Thật xinh đẹp à? Thích sao? Đông phương linh thiên ôn nhu hỏi nói, thích, quá thích. Lăng kỳ tuyết liên tục gật đầu, lễ vật quý không hề thương nghiệp giá trị, mà là quý ở một mình tâm. Có thể thấy được đông phương linh thiên dụng tâm cực kỳ, nàng như thế nào sẽ không thích. Kia còn nghĩ không nghĩ muốn càng xinh đẹp. Đông phương linh thiên nói, đi hướng cửa sổ bên, tuyết nhi cũng lại đây. Không chế được nước thép hướng ngoài cửa sổ bay đi, chờ lăng kỳ tuyết tới rồi cửa sổ bên cạnh chẳng hảo. Hắn lại thiết trí một cái kết giới, sau đó vận chuyển khởi thủy thuộc tính nguyên lực tới. Một đoàn thủy cầu hướng nước thép ném tới, đường nước lạnh gặp gỡ cực nóng nước thép, nước thép nhanh chóng đông lạnh trở thành mã sắt, lửa đỏ lửa đỏ mã sắt từ không trung rơi xuống, như là từ trên trời giáng xuống sa băng, sa hoa lộng lẫy. Thích cái này lễ vật sao? Thích. Kia Tuyết Nhi đáp ứng quá. Ta có nói quá cái gì sao? Không nhớ rõ, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ. Chính là, ngày hôm qua nghỉ ngơi đủ rồi, lăng kỳ tuyết lại một chút buồn ngủ cũng không có, trận tròn mắt lăn qua lột lại, xem đông phương linh thiên đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, cảm thấy hào chơi, liền đậu hán, thiên thiên, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đáng yêu. chương 267 đến lượt ta bảo hộ ngươi. Chính là, ngày hôm qua nghỉ ngơi đủ rồi, lăng kỳ tuyết lại một chút buồn ngủ cũng không có, trận tròn mắt lăn qua lột lại, xem đông phương linh thiên đầy mặt đỏ bừng bộ dáng. Cảm thấy hảo chơi, liền đậu hắn, thiên thiên, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đáng yêu. Đông phương linh thiên có khổ nói không nên lời A. Hắn cũng cảm thấy tuyết nhi càng ngày càng đáng yêu. Bị đè nén phiên một cái thân, đưa lưng về phía lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết càng không buông tha hắn, thiên thiên, ngươi có phải hay không sinh khí? Đông phương linh thiên, không dám để ý tới. Lăng kỳ tuyết cảm thấy đông phương linh thiên cả người cứng đờ. Lại nhịn không được tiếp tục đầu hắn, thiên thiên, ta lại không phải rắn độc mánh thú, ngươi làm gì muốn trốn tránh ta a Không có. Vậy ngươi như thế nào không ôm ta ngủ, ngươi đã nói, về sau ngươi cánh tay chính là ta gối đầu. Đông phương linh thiên. Hắn đã từng nói qua nói như vậy, chính là tuyết nhi, hiện tại không được a Đúng lúc này. Đông phương linh thiên cả người cứng đờ, một loại quen thuộc cảm giác lan khắp toàn thân, hắn hàn độc phát tác. Không hề dự triệu. Hắn hàn độc liền phát tác, không phải vẫn luôn đều rất có quy luật sao Tháng này như thế nào liền trước tiên Loại cảm giác này làm trước nay đều bình tĩnh như vậy hắn cảm thấy khủng hoảng Đột nhiên trước tiên, có phải hay không ý nghĩa hắn bệnh tình chuyển biến xấu Nếu là như thế này, Tiêu tuyết nhi nên làm cái gì bây giờ Hắn muốn vì nàng xây dựng một cái cường hữu lực hậu thuẫn kế hoạch ha không có tầm mắt đâu Không được, chờ lần này hàn độc hoán lại đây Hắn nhất định phải nhanh hơn bước chân, đem nam lăng quá biến thành Tuyết Nhi hậu thuẫn, còn có mặt khác Tam Quốc, cũng đều muốn trở thành Tuyết Nhi trợ lực. Thật vất vả Tuyết Nhi nguyện ý tiếp nhận hắn. Đây là hắn tha thiết ước mơ, đây là hắn hy vọng đã lâu, đây là hắn tâm trí hướng về bao lâu sự tình a. Cố tình, ở cái này mấu chốt thượng, hắn hàn độc phát tác. Này, có cái gì so này càng lệ người về bài. Đáng chết hàn độc, nếu là này hàn độc là một mình hoặc vật hắn nhất định phải đem nó bầm thây vạn đoạn. Đông phương linh thiên lại không cam lòng, cũng chỉ có thể cảm thụ được thân thể một chút biến cương, biến lãnh lại không hề biện pháp. Lăng kỳ tuyết cảm giác được đông phương linh thiên dị trạng, trong lòng cũng là một cái lộ bộ. Hắn bệnh tình đột phát. Tháng trước đông phương linh thiên bệnh tình được đến không chế, không có nói trước, chính là tháng này, hắn bệnh tình cư nhiên suốt trước tiên 6 ngày, đây là nàng bất ngờ. Nàng còn nghĩ trở vừa lên thuyền liền cấp đông phương linh thiên luyện chế cực hòa đàn, đợi sau khi trở về ở Nam đại cao thủ dưới sự trợ giúp, cấp đông phương linh thiên dùng, hoàn toàn chưa khỏi hắn hàn đầu. Còn không có bắt đầu luyện chế, hắn bệnh liền không hề dự chịu phát tác. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đến làm người thô tay không kịp. Vì sao? Chính là không có đáp án, nàng cũng không có thời gian đi tự hỏi đáp án. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước ổn định hắn bệnh tình. Lăng kỳ tuyết không dám qua loa, chạy nhanh đem tiểu tỏa kêu ra tới, tiểu tỏa ngươi đi theo thiên viêm hỏa liên mượn điểm phiến la tới. Luyện chế cực hỏa đang yêu cầu một cái dườm già quá trình, một chốc một lát cũng luyện chế không ra, nàng chỉ có thể cùng dùng thuần thiên nhiên thiên viêm hỏa liên. Hôn độn thế giới, thành tinh thiên viêm hỏa liên đau đầu nhìn một mảnh màu đỏ thiên viêm hỏa liên, có thể hay không lại tưởng mặt khác biện pháp. Không thể. Tiểu tỏa hận không thể ném cấp hôm nay viêm hỏa liên một cái tác. Đều khi nào, nam chủ nhân liền sắp chết rồi, ngươi còn ở đáng tiếc vài cộng có thể một lần nữa lại trưởng ra tới thực vật. Liền không có mặt khác biện pháp sao. Thiên viêm hỏa liên nói, khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề, này đó nhưng đều là hắn con cháu đâu. Ngươi nói đi. Tiểu tỏa trực tiếp uy hiếp, kia hung ba ba ánh mắt, giống như chỉ cần thiên viêm hỏa liên dám không cho, hắn liền một trưởng trụm chết hắn dường như. Hào đi. Thiên viêm hỏa liên dùng đã chết thân nhân vẻ mặt thống khổ tháo xuống vài miếng thiên viêm hỏa liên lá cây, giao cho tiểu tỏa. Tiểu tỏa lập tức cầm bay ra hốn độn thế giới, đem thiên viêm hỏa liên lá cây giao cho lăng kỳ tuyết trên tay. Tỷ tỷ Đây là đồng phương linh thiên phát bệnh tới nay, lần đầu tiên không ở thiên hoa cùng, không có mấy cái nguyên tôn thuộc hạ ở đây. Lăng kỷ tuyết cũng là lần đầu tiên đơn độc đối mặt hắn hàn độc, càng thêm không dám thiếu cảnh giác tiếp nhận thiên viêm hỏa liên cẩn thận tẩy sạch. Lúc này Đông Phương Linh Thiên bên ngoài thân đã kết ra một tầng màu trắng hơi mỏng xương, toàn thân lạnh đến cơ hồ tiếp cận băng điểm. Lăng Kỳ Tuyết cẩn thận kạy ra hắn môi, dùng nguyên lực trấn vỡ thiên viêm hỏa liên lá cây để vào hắn trong miệng. Nhưng Đông Phương Linh Thiên cầm cứng đờ đến sẽ không nhắm nuốt, cũng nuốt không dưới. Lăng Kỳ Tuyết chỉ phải đem thiên viêm hỏa liên dùng nguyên lực xoa nát hóa thành dịch trạng, lại để vào hắn trong miệng làm chất lỏng chậm rãi chảy vào hắn niết hầu. Hôm nay viêm hỏa liên là luyện chế cực hỏa đan chủ tài liệu tiến vào đông phương linh thiên niết hầu sau vẫn là có chút hiệu quả. Nhưng mà lúc này trong thân thể hắn máu cơ hồ đỉnh trệ, hiệu quả cũng thông thả đến cơ hồ nhìn không ra. Lăng kỳ tuyết nóng vội không ngừng đem trong cơ thể hỏa thuộc tính nguyên lực đưa vào hắn trong cơ thể, lấy nhanh hơn máu tuần hoàn, tăng mau thiên viêm hỏa liên hiệu quả phát huy. Thẳng đến đi qua hai cái canh giờ. Ngoài cửa sổ tinh nhi bắt đầu chậm rãi tây trầm, thiên viêm hỏa liên hiệu quả mới hiển hiện ra, Đông Phương Linh Thiên thân thể rất lạnh, cũng chậm rãi bị đuổi tàn ra. Nhiệt độ cơ thể dần dần hồi phục cấm áp. Ma Lăng Kỳ Tuyết cơ hồ là kiệt sức, thư hư ngồi đã không có khí lực, móc ra một phen phục nguyên đan nuốt vào đã tọa hồi lâu, mới khôi phục một chút sức lực. Chân mắt, nhìn đến Đông Phương Linh Thiên trên mặt bạch xương đã xương mù hóa tan đi, lúc này mới yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngồi ở một bên bảo hộ hắn Trước kia đều là hắn yên lặng Ở sau người bảo hộ Lúc này đây, đổi nàng tới bảo hộ hắn Tuyết nhi Mỗi một lần hàn độc đột kích Đông phương linh thiên đều sẽ tiêu hao đại lượng thể lực nguyên khí Cũng là suy yếu đến nói chuyện sinh thanh âm đều là kháng khàn. Người tỉnh Lang kỳ tuyết sinh em khó nén mỏi mệt Đông phương linh thiên tự trách gian nan nâng lên tay tới Phất thượng nàng ngạch Tuyết nhi Cảm kích nói không cần phải nói Nói liền khách khí, hắn chỉ là thường tiếp một lần một lần kêu gọi nàng tên, phản phất như vậy mới có thể bình phục nội tâm đối nàng ấy nấy, đối nàng yêu thích. Chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng vì đông phương linh thiên đem chăn cái hảo, sau đó nắm hắn lạnh leo tay, ngồi ở một bên. Lăng kỳ tuyết cơ hồ nặng ngày ngủ, chính là lý trí nói cho nàng, không thể hai người đều ngủ, vạn nhất có không có hảo ý người tới phạm. Bọn họ sẽ liền chi giác đều không có đã bị người giết chết. Tiểu Tỏa Lộng Điểm Linh Tuyền thủy tới cấp chúng ta uống. Đến lúc này, có thể sai xử cũng cũng chỉ có Tiểu Tỏa. Bất quá, ra tôi chính là Tiểu Kim Long, hắn hình thể so Tiểu Tỏa đại, móng nuốt bắt cái phỉ thủy chén, bên trong đựng đầy một chén từ linh tuyền múc ra tới linh thủy, huy đến Lăng Kỷ Tuyết bên miệng. Uống lên linh thủy sau, Lăng Kỷ Tuyết tinh thần không ít, lại quay đầu lại, Đông Phương Linh thiên đã ngủ rồi. Tái nhuật sắc mặt như cũ đẹp như tạc tích, chỉ là thiếu ngày thường kia phân tinh thần, nhiều một loại lệnh nhân tâm đau bệnh chẳng mỹ. Chỉ là, lang kỳ tuyết tưởng, mặc kệ là nào một mặt hắn, nàng đều sẽ thích, ái thầm người nam nhân này. Nhẹ nhàng trợ giúp hắn đắp chân đàng hoàng, lang kỳ tuyết thấu thượng nàng có chút tái nhợt môi, ở hắn giữa chán in lại một hôn, ngủ đi, lần này, đổi làm ta bảo hộ ngươi. Chương 268 rưỡi vào chính mình. Ngay kế. Ánh nắng tươi sáng, từ phong hỏa thành tới thuyền lớn ngừng ở mây lửa đảo bến tàu thượng, lại có rất nhiều tiến đến tầm bảo tu luyện giả đi vào cái này lệnh người hướng tới địa phương, tự nhiên, cũng có rất nhiều người tay không mà hồi. Thuyền lớn ngừng ở bến tàu thượng, một canh giờ sau liền lại lần nữa khởi hành hồi phong hỏa thành. Lăng kỳ tuyết như nguyện bước lên hồi trình lộ, vẫn như cũng là quý đến thái quá vé tàu, bất quá lại không có tới khi như vậy nhiều người. Lý Nguyên Cảnh quyết định thực lăng kỳ tuyết bọn họ trở về, tam gia vì người nhà sự, cũng cùng nhau đuổi kịp, chỉ có cái kia tán tu dương du không muốn rời đi, còn nghĩ tiếp tục thử xem vật khí. Lên thuyền sau, lăng kỳ tuyết liền vẫn luôn an tĩnh loa ở nàng cùng đông phương linh thiên trong phòng không có ra tới, chậm đợi kia phiến hải vực đã đến. Chính là, ngày thứ ba ra tới ăn cơm khi, gặp một cái làm nàng thực khó chịu người, thanh Đan tông thanh phong. Đang là chính ngọ. Chỉnh tao thuyền nước chừng có hơn 20 người đều ở trong đại sảnh, đồ ăn là trên thuyền cung cấp, có chút cùng loại với hiện đại tiệc đứng, một người ba cái đồng vàng, tùy tiện ngươi ăn cái gì, ăn nhiều ít. Như thế nhân tính hóa tiệc đứng hình thức so hải thành cái kia thuyền muốn tiên tiến nhiều, Lăng Kỳ Tuyết vui mừng ngồi ở một cái giữa cửa sổ trên bàn, chờ đợi Đông Phương Linh Thiên cho nàng đem đồ ăn đánh lại đây. Lý Nguyên Cảnh cùng Tam gia cũng từng người đi múc cơm, nàng liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Hải sắc mênh mang, vô biên vô hạ, là như vậy mỹ lệ, lại là như vậy tràn ngập thần bí tràn ngập nguy hiểm. Thanh phong ở vân tam bình đám người vây quanh hạ đã đi tới, nhìn đến lăng kỳ tuyết một mình, ánh mắt sáng lên, rốt cuộc bắt được đến nàng đơn độc một người cơ hội. Khu khu, thanh thanh kia phá giọng nói, giọng the thế nói, nha, tới khi thành đôi đối, hồi khi chỉ có một người, thật là hưu quạng à. Lăng kỳ tuyết chính nhìn trên biển, nghe được thanh âm có chút quen thuộc quay đầu nhìn đến thanh phong kia lấm la lấm lét bộ dáng tao mày không nói gì dù sao hắn cũng không có chỉ tên nói họ hà tất cùng một cái loạn nhảy la hoảng chó điên so đo ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại còn cái gì đan cực tông còn nói cái gì cùng ta thanh đan tông ganh đua cao thấp ta xem chính là một đống thanh phong cái kia một đống cái gì còn không có xuất khẩu liền bị lăng kỳ tuyết một viên độc đan nhét vào trong miệng không để cập tới đan cực tông con hào Nhắc tới đan tử tông, nàng cái này tông chủ tổng không thể nghe người ta vũ nhục chính mình tông môn thở ơ có chút người thiêu giao hấn, không có biện pháp, cuối cùng an tĩnh. Người thanh phong còn nghĩ nói cái gì, phát hiện hắn phát không ra thanh em tới, sắc mặt đại biến, che lại hết hầu chỉ vào lăng kỳ tuyết, lại nửa ngày cũng nói không nên lời. Ôn ào! Lăng kỳ tuyết lại quay đầu nhìn phía biển rộng, không để ý đến hắn. Đem thời gian lãng phí tại đây loại chán ghét tiểu nhân trên người. Không đáng. Bất quá, ngươi nguyện ý buông tha bản thân, không đại biểu bản thân có có điều hiểu được. Thanh Phong từ khi sinh ra liền ở Thanh Đan Tông, sau lại học được luyện đan sau, vẫn luôn là chịu người tôn sùng tồn tại, có từng đã chịu quá coi khinh. Cái này, thậm chí còn bị lăng kỳ tuyết độc ách, ở vân tam bình đám người trước mặt, cái này làm cho mặt mũi của hắn hướng nơi nào phóng. Thanh Phong một lòng nghĩ chính mình mặt mũi, hoàn toàn quên mất là hắn trước chủ động khiêu khích lăng kỳ tuyết. Mà không phải bản thân muốn cố ý làm khó dễ với hắn Hắn hận lăng kỳ tuyết Bởi vì đan cực tông khai trương Ngắn ngủ một tháng thanh đan tông độc nhất vô nhị sinh ý đã bị đoạt một nửa Không bao giờ phục ngày đó huy hoàng Nếu là lăng kỳ tuyết đã chết Như vậy đan cực tông còn sẽ tồn tại sao Thanh phong thậm chí nghĩ Nếu là lăng kỳ tuyết đã chết Hắn liền có thể lấy tư nhân dành nghĩa thu mua hạ đan cực tông Về sau hắn mới là nhỏ nhất khối Ai đều không thể giao động hắn địa vị. Hung ác nham hiểm trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hướng lăng kỳ tuyết tạm qua đi. Lúc này đây, hắn muốn đem lăng kỳ tuyết giết chết, không bao giờ cho nàng bất luận cái gì tác loạn cơ hội. Đông phương linh thiên không ở nàng bên người, hắn đến muốn xem nàng như thế nào hóa giải. Ở trong mắt hắn, lăng kỳ tuyết một cái nhược nữ tử có thể làm gì, nếu không phải đông phương linh thiên cho nàng chống lưng. Nàng cái gì đều không phải. Trước mắt đông phương linh thiên không ở, hắn một hai phải nhân cơ hội này diệt trừ lăng kỳ tuyết không thể. sát khí. Lăng kỳ tuyết khỏe môi xẹt qua một tia cười lạnh, nguyên vương trung kỳ cũng dám cùng nàng động thủ, thật là không biết tự lượng sức mình. Nàng nguyên tắc luôn luôn đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, diệt ngươi cả nhà. Nếu ngươi hạ tử thủ, ta đây cũng không khách khí. Một đạo rắn nước không chút do dự cắn nuốt rất thanh phong ngọn lửa, lấy không thể đỡ chi thế tiếp tục hướng thanh phong trên người thoáng qua đi, một đầu sỏ xuyên qua thân thể hắn, đáng thương thanh phong không chút sức lực chống cự, sinh sôi bị rắn nước đâm thủng ngực mà qua, một đôi không thể tin tưởng đôi mắt còn nhìn cái kia không ra đại động, chết không nhắm mắt. Thẳng đến hắn thi thể thẳng tóc ngã xuống, nên ở bong thuyền thượng phát ra phanh thanh âm, Vân Tam Bình mới hồi phục tinh thần lại, cũng là không thể tin tưởng nhìn kia cổ thi thể trước một giây còn sống hảo hảo người, như thế nào liền đã chết. Nhưng là, hắn không cần thiết vì thanh phong báo thủ, cũng không có cái kia can đảm. Lăng kỳ tuyết thoạt nhìn thanh Đạm vô hại, nhưng ở Đông Tấn Quốc trong quân đội, nàng giống như là một cái ác ma giống nhau tồn tại, nếu không phải Lăng kỳ tuyết, ở kia chàng cùng Nam Lăng Quốc trong chiến tranh, Đông Tấn Quốc cũng sẽ không tổn thất trọng đại, bất quá, nếu không phải Lý Nguyên Cảnh đánh bại, hiện tại Thái tử danh hiệu còn nói không chừng hoa lạc nhà ai. Khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái lăng kỳ tuyết, Vân Tam Bình đem thanh phong thi thể bế lên, trầm mặc rời đi. Lăng kỳ tuyết cũng không có sai quá Vân Tam Bình trong mắt kia tính kế quang. Nàng là đông tấn quốc địch nhân, Lý Nguyên Cảnh là đông tấn quốc hoàng tử, nhà mình hoàng tử cùng địch nhân khỏe với nhau, không hảo hảo lợi dụng, đều không xem như một cái chính khách. Làm lăng kỳ tuyết có chút kỳ quái chính là, trên thuyền đã chết người, thuyền trưởng cũng không ra nhìn một cái. Phản phất cùng không có việc gì giống nhau. Nhưng thật ra Đông Phương Linh Thiên ở bên kia múc cơm thấy được, nhanh chóng đi trở về tới, không có việc gì đi. Không có việc gì, bất quá thanh phong bị ta giết chết. Cái loại này người đã chết hảo. Đông Phương Linh Thiên đem lăng kỳ tuyết chuyên dụng phỉ thúy chén phóng tới nàng trước mặt, từ nạp giới móc ra chiếc đũa, ăn đi, không nói những cái đó, hết muốn ăn. Người không cảm thấy ta như là một cái giết người ác ma sao? Xem ai không vừa mắt liền giết chết. kia có như vậy nhiều ác ma, bản thân muốn giết ngươi, ngươi không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ bản thân tới giết ngươi à? Đông Phương Linh Thiên vừa lòng điểm điểm cái chán của nàng, đừng lo tưởng, ngươi không giết hắn, sớm hay muộn hắn còn sẽ cho ngươi trọc phiền thoái, còn không bằng nổ cỏ tận gốc. Lăng Kỳ Tuyết gật gật đầu, đây là cách sinh tồn, là nàng có chút đa tâm, Đông Phương Linh Thiên không cảm thấy nàng ngoan độc liền hảo, quản ai thấy thế nào? Lý Nguyên Cảnh cũng đã trở lại, lang kỳ tuyết nhắc nhở nói, chính ngươi cẩn thận một chút, ta xem cái kia vân tam bình xem ta bộ dáng có chút quái, phòng chứng muốn bắt ngươi cùng ta nhận thức nói sự. Thân là hoàng tử, đối những đề tài này cũng là thực mẫn cảm, Lý Nguyên Cảnh âm nhu trên mặt hiện lên một mặt kiên quyết tri sắc, cùng các ngươi nhận thức lâu rồi, liền sẽ cảm thấy, giữa ai đều không có dùng phụ hoàng tâm là thiên, ta lại tiểu tâm cũng vô dụng, còn không bằng nghĩ muốn cái gì chính mình động thủ. Chương 269 vì chính mình sống. Như vậy cũng không có gì không tốt, chỉ cần bảo vệ cho bản tâm liền hảo. Lăng kỳ tuyết tán thành. Dựa núi núi sập, dựa thủy thủy làm, nhất đáng tin cậy chính là chính mình, nghĩ muốn cái gì liền nỗ lực đi tranh thủ. Nhưng là, lúc ban đầu bản tâm muốn bảo vệ cho, nên có nguyên tắc cũng không thể phá hư, bảo vệ cho điểm mấu chốt liền hảo, hà tất để ý người khác thấy thế nào. Trên thế giới như vậy nhiều người, không có khả năng mỗi người đều thích ngươi. Ngươi mẹ nó lại không phải nhân dân tệ. Hơn nữa, vì người khác mà sống, không phải sao. Kế tiếp không nói chuyện, ở phía sau tới hành trình, lang kỳ tuyết cũng không còn có nhìn đến vân Tam mình, đại khái là bị thanh phong chết dọa tới rồi, cố tình tránh đi nàng đi. Thứ sáu thiên, thuyền lớn rốt cuộc chạy tới rồi kia phiến linh khí nồng đầm hải vực, có lẽ là núi lửa đảo linh tuyền bị lang kỳ tuyết thu vào hỗn độn thế giới nơi này tụ linh trận không có linh khí nhưng tụ trong không khí linh khí gần đây khi muốn loang đến rất nhiều nhưng so với địa phương khác không khí linh khí vẫn là nồng đậm rất nhiều Lăng kỳ tuyết tâm tâm niệm niệm nghĩ cái kia trận pháp liền ở một cái yên tĩnh ban đêm cùng đông phương linh thiên lặng lẽ xuống nước bọn họ kế hoạch nếu là có thể ở trong vòng một ngày phản hồi bọn họ thả ra thuyền nhỏ nhanh hơn tốc độ vẫn là có thể đuổi kịp thuyền lớn nơi này thủy ôn giống nhau có thị thủy châu tác dụng, lang kỳ tuyết nhẹ nhàng lặn xuống đến đáy nước, nhưng thật ra đông phương linh thiên bởi vì cường đại thủy áp chống đỡ đến có chút khó chịu, thật sự không được chúng ta liền đi lên đi, tụ linh trận liền từ bỏ. Đông phương linh thiên lắc đầu, đều đã xuống dưới, không thể bỏ dở nửa chừng. thân thức huyết tán, đông phương linh thiên thực mau bên trái sườn trăm mét chỗ cảm giác được có cái gì tồn tại, ý thức lang kỳ tuyết cùng nhau qua đi, thủy áp quá lớn. Ở đấy nước thi triển thân Pháp có chút cố hết sức, 100 mét ước chừng hoa 3-4 phút mới qua đi. Nơi này quả nhiên có một cái thật lớn tụ linh trận, thật lớn tụ năng thủy tinh bố trí thành một cái lăng kỳ tuyết xem không hiểu trận Pháp. Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động, liền phải đem trận Pháp thu vào hốn độn thế giới chung. Đông Phương Linh Thiên tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, này tụ linh trận đặt ở nơi này, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hơn nữa nơi này có thể là không người nơi sao. Và anh, Một trận đinh thai như góc tiếng gầm gư ở dưới nước rõ ràng truyền vào trong thai, nhấc lên một cổ thật lớn dòng nước, lang kỳ tuyết trốn tránh không kịp, thiếu chút nữa bị ném đi, còn hảo nàng cơ linh kịp thời chui ra một cái thổ động trốn rồi đi vào, muốn bắt trụ đông phương linh thiên, đi lại bị sốc ra rất xa mới đứng vững thân hình. tỷ tỷ tiểu tỏa đột nhiên từ hốn độn thế giới ra tới. Người mau đi chợ giúp ca ca. Ta muốn đi bắt chủ kia đầu ánh trăng thú. Chỉ cần được đến hắn máu liền có thể đem hốn độn thế giới thái dương phân hóa, về sau bên trong liền có nhật nguyệt thay đổi, tỉ tỉ ngươi đi chiếu cố ca ca. Tiểu tỏa cũng không quay đầu lại hướng cái kia tụ linh trận du qua đi, luyện hóa tiểu kim long tinh huyết sau, hắn không bao giờ sợ ngốc tại trong nước khó chịu. Tiểu tỏa qua đi khi, tiểu kim long còn không yên tâm chạy ra, vội vàng theo ở phía sau, cách mạng hữu nghị thập phần kiên cô A. Lăng kỳ tuyết từ thổ trong động bò ra tới, Dù qua đi giữ chặt đồng phương linh thiên Cũng cùng qua đi xem Tiểu tỏa ra hỏa này Tuy rằng không thế nào đáng tin cậy Nhưng có một chút nàng thực yên tâm So với hắn cường hắn tuyệt không cường xuất đầu So với hắn ngược Vậy đừng trách hắn không khách khí Chờ lăng kỳ tuyết qua đi khi Tiểu tỏa đã kết thúc chiến đấu Bay trở về hôn độn thế giới chung Tỷ tỷ ta muốn bắt đầu phân hóa Thái dương ánh trăng Ngươi không cần tiến vào quấy rầy ta Nhìn xem tụ linh trận bảng Một đầu thoạt nhìn rất mỹ lệ ma thú ở nơi đó hơi thở thoi thoát, Lăng Kỳ Tuyết nổi lên lòng chắc ẩn, cùng Đông Phương Linh Thiên thương lượng nói, nếu không trước đem hắn gửi nuôi ở người nạp giới bên trong đi. Đông Phương Linh Thiên gật gật đầu, đem tiểu tỏa trong miệng ánh trăng thú thu vào ma thú nạp giới bên trong, dắt Lăng Kỳ Tuyết nhanh chóng rời đi. Chỉ là, bọn họ thân ảnh mới biến mất ở trong nước, một mặt màu trắng thân ảnh liền từ một khối nham thạch sau hiện ra, nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Lộ ra vui mừng chi sắc thật lâu, đột nhiên tại chỗ biến mất. Nếu Đông Phương Linh Thiên nhìn đến nói, nhất định sẽ nhận ra, vị này bạch đi thân ảnh đó là năm đó chỉ điểm hắn đi đến Nam Lăng Quốc vị kia thế ngoại cao nhân. Ước chừng ở trên thuyền ngây người 10 ngày, Lăng Kỳ Tuyết cũng tiến vào hỗn độn thế giới trung luyện chế ra mấy bình cực hòa đan bọn họ rốt cuộc đi vào Đông Tấn Quốc thủ đô Phong Hòa Thành. Lăng Kỳ Tuyết ý tứ là tức thời hồi Nam Lăng Quốc, Đan cực tông mới thành lập không lâu đã bị nàng vứt bỏ, nàng tưởng nhanh lên trở về nhìn xem. Trừ cái này ra, nàng cũng không nghĩ trộn lẫn đông tấn quốc hoàng thất tranh đấu. Nhưng đông phương linh tiên lại nói hắn có chính minh sự, tưởng ở phong hỏa thành lưu lại mấy ngày. Lăng kỳ tuyết đại khái có thể suy đoán đến hắn ý tứ, chính là trợ giúp lý nguyên cảnh thượng vị, về sau làm hắn cùng nam lăng quốc ký kết hòa bình điều ước, hắn rốt cuộc vẫn là tưởng cho nàng thành lập một cái cường đại hậu thuẫn. Nàng muốn nói cái gì, Lý Nguyên Cảnh cũng cực lực giữ lại nàng, Lăng Cô Nương nói qua muốn giúp xá muội luyện chế khôi phục thanh minh đang hăng dược, Nguyên Cảnh cả gan thỉnh Lăng Cô Nương ở lâu mấy ngày. Như thế Lăng Kỳ Tuyết cũng không hảo chối từ, phía trước nàng cũng nói qua có thời gian sẽ trợ giúp Lý Nguyên Cảnh, không nói nàng còn kém điểm liền quên mất. Vì thế, Lăng Kỳ Tuyết quyết định đem hồi Nam Lăng Quốc hành trình kéo một kéo. Lý Nguyên Cảnh rất là nhiệt tình đem hai người hoan nghênh đến hắn nhị hoàng tử phủ chủ hạ, hơn nữa đối ngoại bảo mật, rốt cuộc lăng kỳ tuyết bọn họ thân phận với Đông Tấn Quốc tới nói quá mức mất cảm, thậm chí là rất nhiều trong quân đội người đem bọn họ coi như địch nhân. Nhưng là trên chiến trường thị thị phi phi, lại há là giam ba câu nói rõ ràng. Đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, lăng kỳ tuyết an tâm chủ hạ, làm Lý Nguyên Cảnh chuẩn bị một ít dược liệu. Nàng muốn luyện chế trị liệu lý Bích Nhu ăn dược. Luyện chế loại này đan dược quá trình thập phần phức tạp, hơi có sai lầm liền sẽ tặc lò, Lăng Kỳ Tuyết không dám nhẹ đãi, trước tiên một ngày nghiêm túc chuẩn bị. Trạng vạng thập phần, Lý Nguyên Cảnh tự mình tới xin chỉ thị, nói hắn mô hậu Đông Tấn quốc hoàng hậu cầu kiến, hỏi nàng muốn hay không thấy. Bản thân hoàng hậu thân phận lại nói cầu kiến, này tư thái phóng thấp đến, Lăng Kỳ Tuyết tìm không thấy lý do cự tuyệt. Ở Lý Nguyên Cảnh an bài hạ, nàng gặp được vị kia hoàng hậu. Đây là một vị ôn nhu nội liễm mỹ nhân nhi, vừa thấy chính là dễ khi dễ người, cũng khó trách Lý Nguyên Cảnh sẽ dưỡng ra như vậy âm nhu tính cách tới. Mẫu hậu không chịu sủng, phu hoàng không coi trọng, cùng Nam cung Ngọc giống nhau đái ngộ, bất quá Lý Nguyên Cảnh so Nam cung Ngọc tốt là, hắn thiên phú thật tốt, thâm đến Lý gia lão tổ thích, ở các hoàng tử trung địa vị còn tính cao. Chính là không chịu phụ thân thích, ở phía dưới hành sự cũng nhất định có rất nhiều chịu trở. Cuối cùng vì đạt tới mục đích dưỡng thành này âm nhu tính cách, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhiên, làm lăng kỳ tuyết nguyện ý cùng hắn tương giao nguyên nhân là, hắn đối mội mội giữ gìn, ở lãnh tình hoàng thất, cực kỳ đáng quý. Lý nguyên cảnh phụ đệ trong đại sảnh, hoàng hậu nôn nóng đi tới đi lui, hoàn toàn mất đi một cái hoàng hậu nên có chấm tĩnh. Nhìn đến lăng kỳ tuyết đi ra, vội vàng đi qua đi, liền phải cho nàng không lưng. Này nhưng không được. Trưng 270 cuốn vào phá sự. Lăng kỳ tuyết tính cách cứ như vậy, bản thân đối nàng hảo một phần, nàng liền còn lấy ba phần, bản thân đối nàng bất kính một phần, nàng cũng còn lấy ba phần nhàn sắc. Hoàng hậu đem tư thái phong đến như vậy thấp, nàng cũng ngượng ngùng tự cao tự đại, vội vàng đỡ lấy hoàng hậu, không cho nàng không lưng. Hoàng hậu nương nương ngồi ngồi. Lăng kỳ tuyết đỡ hoàng hậu đi đến chủ vị thượng, lại đè lại nàng bả vai làm nàng ngồi xuống. Lý nguyên cảnh mẫu hậu họ vương, nhân sưng vương hoàng hậu. Vương hoàng hậu bị lăng kỳ tuyết ấn ngồi xuống, có chút co quắp bất an ngẩn đầu lên, nhìn nàng. Tuy rằng qua tuổi 40, lại bảo dưỡng đến giống như thiếu nữ giống nhau tuổi trẻ trong mắt, tràn ngập tha thiết. Làm khó thiên hạ mẫu thân tâm A. Lăng kỳ tuyết hiểu, cười an ủi nàng nói, đừng có gấp, ta sẽ tận lử. Lần trước gặp qua Lý Bích Nhu, tình huống của nàng cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn cho nên không đem nói đẩy. Cảm ơn ngươi. Vương Hoàng Hậu đứng lên, lại phải cho Lăng Kỳ Tuyết không lưng. Lăng Kỳ Tuyết đỡ lấy nảng, hết trô nói rồi, vị này Hoàng Hậu ở Đông Tấn Quốc trong Hoàng Cung không địa vị đến tình trạng gì a? một chút Hoàng Hậu bộ dáng đều không có, đảo như là một cái chưa từng xuất các tiểu gia bích ngọc. Đương Hoàng Hậu nên giống Nam Lăng Quốc đã từng Hoàng Hậu như vậy kiêu ngạo được không? Hơn nữa ngươi mềm yếu sẽ ảnh hưởng đến con của ngươi. Vương Hoàng Hậu gật gật đầu, Trong mắt nhảy ra tinh lượng nước mắt tới. Lăng kỳ tuyết. Khó trách nhi tử vì sinh tồn tính cách trở nên âm nu. Nữ nhi bị người bức điên. Này hết thảy đều là ngươi cái này làm mẫu thân bảo hộ bất lực a. Nếu đổi làm là nàng, quả ngươi là thiên vương lão tử vẫn là yêu ma quỷ quái. Chỉ cần dám khi dễ nàng nhi nữ, tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Lăng kỳ tuyết nhịn không được lắm miệng nói vương hoàng hậu. Muốn lý bích Nu hảo lên, chỉ là dược vật trị liệu vẫn là không đủ. Ngươi làm như vậy nương đến kiên cường bảo hộ nàng, biết không? Hồi nàng là vương hoàng hậu mở mịn ánh mắt, ta, ta có thể sao? Ngươi chưa thử qua như thế nào biết ngươi không thể? Lăng kỳ tuyết nắm nắm tay, nói cho chính mình, nhất định có thể. Vì nhi nữ cần thiết có thể. Vương hoàng hậu đống nhiên gật gật đầu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ảo thanh, có lý nguyên cảnh cực lực quát bảo ngưng lại thanh âm, còn có một ít thô lỗ thanh âm. Hồi tưởng khởi ở trên thuyền vần Tam Bình kia có thâm ý ánh mắt, lang kỳ tuyết minh bạch, nàng không nghĩ cuốn vào đông tấn quốc hoàng thất tranh đấu cũng bị cuốn vào. Lý Nguyên Cảnh rốt cuộc là người quả đánh không lại Lý Nguyên Hạo có bị mà đến, một đội nhân mã chạy tiến vào, xôn xao đem bọn họ vây quanh. Bọn họ mặt sau, một vị lao giả đẹ nặng Lý Nguyên Cảnh cũng đi đến. Tiến vào người chung, cầm đầu người cùng Lý Nguyên Cảnh lớn lên có vài phần tương tự, thân xuyên màu đen thêu viền vàng mãng bảo, đầy mặt đắc ý. Vừa thấy liền biết hắn là Đông Tấn Quốc Thái tử Lý Nguyên Hạo. Thấy vậy, Vương Hoàng Hậu sắc mặt đại biến, muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng. Lăng kỳ tuyết có chút thất vọng lại hận sát không thành thép thở nhẹ, Hoàng Hậu. Bảo hộ nhi tử. Tùy ý nhìn lướt qua những người này, cấp bậc tối cao chính là vị kia đệ nặng Lý Nguyên Cảnh Lão Giả, ở Nguyên Tôn Điện Phong. Đông Tấn Quốc trở thành nhỏ nhất khối lớn nhất quốc gia cũng không phải không có lý do gì. Tuy tiện một cái thị vệ đều có thể lôi ra một cái nguyên tôn điên phong tới. Mặt khác vây quanh nàng thị vệ cấp bậc tắc thấp rất nhiều, chỉ có nguyên vương hậu kỳ, mà lý nguyên hạo ở nguyên tôn lúc đầu, cùng lý nguyên cảnh giống nhau. Bất quá, một cái hưởng thụ đến hoàng đế cho tối ưu hậu đãi ngộ, một cái chỉ hưởng thụ đến bình thường hoàng tử thấp nhất đãi ngộ, đãi ngộ không giống nhau, tu vi lại là giống nhau, ai ưu ai kém vừa thấy liền biết. Phu hoàng suy đoán đến không tồi. Hoàng hậu nương nương ngươi thật đúng là cùng nam lăng quốc người cấu kết. Lý Nguyên Hạo nói lui ra phía sau hai bước, khi thế biến đổi, quá to, tới nhà, hoàng hậu cùng nhị hoàng tử cấu kết địch quốc người, cho ta hết thể bắt lấy. Như thế nào nháo là các ngươi bên trong sự, lăng kỳ tuyết mới sẽ không thúc thủ chịu trói, nhất chiêu rắn nước quán ngược liền đem sở hữu nguyên vương cấp bậc thị vệ phong đảo. Lý Nguyên Hảo cũng không nghĩ tới lăng kỳ tuyết sẽ như vậy cường. Vốn dĩ cho rằng không cần ra tay là có thể bắt lấy nàng trở về cùng hoàng đế tranh công, xem ra đến tự mình ra tay. Chính là hắn lại phát hiện nhìn không thấu lăng kỳ tuyết thực lực, chẳng lẽ thực lực của nàng so với hắn còn mạnh hơn. Lý Nguyên Hạo trong lòng cũng sinh ra vài phần kiên kỵ, nếu đây là như vậy, cũng chỉ có thể làm lao giả ra tay. Chính là lão giả ra tay, liền không có người chế trụ Lý Nguyên Cảnh, bọn họ đấu võ lên. Lý Nguyên Cảnh dựa vào trong tay thị huyết cuồng kiếm có thể đánh thắng hắn. Lý Nguyên Hạo do dự một chút, cuối cùng không làm lão giả ra tay, bắt lấy Lý Nguyên Cảnh hai mẹ con mới là quan trọng nhất. Này hai mẫu tử một cái là hoàng hậu, đệ nặng hắn mẫu phi, một cái là con vợ cả, tuy không chịu hoàng đế thích, lại cũng từng là nhất đứng đầu thái tử người được chọn. Hắn không có hướng lăng kỳ tuyết động thủ, mà là động tác nhanh chóng bắt lấy vương hoàng hậu. Lý Nguyên Cảnh hai mẹ con bị bắt lấy. Lăng Kỳ Tuyết do dự mà muốn hay không ra tay, Đông Phương Linh Thiên liền xuất hiện, cường thế dùng gió lốc đem lão giả từ Lý Nguyên Cảnh bên người cuốn đi. Đông Phương Linh Thiên ra tay, tuyên bố bọn họ chính thức trộn lẫn vào đông tấn quốc hoàng gia này quản phá sự chung. Lăng Kỳ Tuyết cũng lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế đem vương hoàng hậu từ Lý Nguyên Hạo trong tay cứu ra, Đông Phương Linh Thiên đắp bắt tay bắt lấy hắn. Lý Nguyên Cảnh như là hạ định rồi nào đó quyết định hút một cái khí kiên quyết nhìn Đông phương linh thiên liếc mắt một cái, mà vương hoàng hậu lại hai mắt đấm lệ khóc dòng nói, cảnh nhi làm sao bây giờ, ngươi phụ hoàng sẽ trách tội chúng ta, nếu không chúng ta liền đem hạo nhi thả, đi cầu ngươi phụ hoàng tha thứ đi. Lý nguyên cảnh nghe không nổi nữa, đánh gãy nàng, mẫu hậu, chuyện tới hiện giờ ngươi còn không rõ sao, phụ hoàng đây là rõ ràng muốn bất công hắn đã kích ta, còn có thể nhường nhịn sao, lại nhường nhịn chính là chúng ta nương hai ngày chết. Nói nữa, Nếu là thật sự so đo lên, hắn thật đúng là chính là cùng Đông phương linh thiên cấu kết, một cái vì chính mình sợ cần, một cái vì sống sót, vì sao không? Thế giới này vốn dĩ chính là người thắng làm vua người thua làm giặc, người thắng có tư cách quyết định hết thảy. Từ hôm nay sự liền có thể nhìn ra lý nguyên hạo thị phi trí bọn họ vào chỗ chết không thể, hắn còn có cái gì lý do không phản kháng? Vương Hoàng Hậu vẫn là trần chờ không trừng. Lý Nguyên Cảnh chỉ phải làm cùng nàng cùng nhau tới cung nữ đỡ nàng đi xuống nghỉ ngơi, lệnh cưỡng chế không chuẩn hồi cung. Hồi cung ý nghĩa hoàng đế sẽ lấy vương hoàng hậu đương lợi thế, hắn mới sẽ không làm này chuyện ngu xuẩn. Không chế được Lý Nguyên Hạo, Đông Phương Linh Thiên cười hì hì cùng Lăng Kỳ tuyết thảo muốn độc dược, làm hắn mất đi nguyên khí, muốn chạy trốn đều không có sức lực trốn. Lăng Kỳ tuyết lười đến quản những cái đó phá sự, trở lại Lý Nguyên Cảnh cho nàng chuẩn bị trong viện, đem tiểu tỏa Lúc này tiểu tỏa đã lợi dụng ánh trăng thú máu phân hóa ra thái dương ánh trăng, nhật nguyệt tự động thay đổi, nàng cũng không cần mỗi ngày đều tiến vào hốn độn thế giới chế tạo ban đêm. Thiên viêm hỏa liên ở hốn độn không gian cũng sinh hoạt đến thập phần thói quen, lang kỳ tuyết cũng cho nàng nổi lên một cái tên, tiểu hồng, toàn thân hồng hồng, rất là đáng yêu. Tiểu hồng tâm tư đơn thuần, đối tên này còn thực thích, nhưng thật ra tiểu tỏa, hoán giận nhiều hơn. Nói Lăng Kỳ Tuyết cấp tiểu hồng khởi tên này tục khí đến muốn chết, đổi một cái. Chương 271 cười trò qua chuyện. Tiểu Hồng còn không vui cùng tiểu tỏa náo loạn, nói liền thích Lăng Kỳ Tuyết cấp khởi tên, việc này mới tính xong. Tỷ tỷ, ngươi lại làm sao vậy? Tiểu tỏa vừa ra tới liền bất mãn hướng Lăng Kỳ Tuyết trợn trắng mắt. Hiện tại hỗn độn thế giới linh khí so trước kia còn muốn nồng đậm, lại có rất nhiều hỗn độn chi khí hấp thu. Tiểu Tỏa mới không muốn ra đến bên ngoài trong thế giới tới. Cả ca, ca ngươi đi quản phá sự, ta muốn luyện đan, ngươi cho ta hộ pháp. Luyện chế trị liệu Lý Bích Nu đan dược không phải là nhỏ, nàng không dám qua loa. Lý Nguyên Hạo dẫn người tới bắt người sự cho nàng đề ra một cái tỉnh. luyện đan khi nhất định phải có một mình hộ pháp, bằng không bị người xông tới quấy rầy sẽ tật lò. Tỷ tỷ ngươi bất công, liền không cho ta luyện đan, ta cũng muốn cực hòa đan. Tiểu tỏa bất mãn tranh thủ phúc lợi, hắn là hỏa thuộc tính thần thú, Cực Hỏa Đan có thể cho hắn cấp bậc thượng một cái tân bậc thang, chính là Lăng Kỳ Tuyết luyện chế hảo, chính là không cho hắn đem hắn thèm đến mãn hôn độn thế giới lục soát, lại lục soát tìm không thấy. "Hảo, chờ ta luyện chế hảo ngươi nhiệm vụ hoàn thành liền cho ngươi một viên." "Vạn nhất luyện chế không tốt, liền không có." Lăng Kỳ Tuyết chưa nói, bằng không tiểu gia hỏa này thế nào cũng phải cùng nàng nháo bãi công. Kết quả lại là Lăng kỳ tuyết ở trong sân luyện đan, Đông Vương Linh Thiên trợ giúp Lý Nguyên Cảnh nốt đánh vào trong Hoàng Cung đi, mạnh mẽ yêu cầu Hoàng đế đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn, có Nam Cung Ngọc thiếu chút nữa bị kéo xuống tới kinh nghiệm, hắn trực tiếp khiến cho Hoàng đế thoái vị. Đông Tấn Quốc Hoàng thất không có khả năng không có lao tổ, thậm chí có hai cái nguyên thánh lúc đầu lao tổ, Đông Vương Linh Thiên một người ứng phó lên có chút cố hết sức là lúc, tiểu tỏa xuất hiện. Hắn một mình ở cửa vì Lăng Kỳ tuyết hộ pháp. Người được trong không khí bay tới nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, vừa nghe thế nhưng là Nguyên Thánh huyết, kích động vô cùng, lập tức quyết định vứt bỏ lăng kỳ tuyết đi ra ngoài Anone, dù sao cái kia Lý Bích Nhu cũng cùng hắn không có quan hệ. Đông Phương Linh Thiên cùng Đông Tấn Quốc Lao Tổ rằng có khi, tiểu tỏa một ngụm một cái liền đem Nguyên Thánh lúc đầu Lao Tổ ăn. Đã không có Nguyên Thánh cao thủ, Nguyên Tôn Điên Phong Đông Phương Linh Thiên lại vô đối thủ, thực mau liền trợ giúp Lý Nguyên Cảnh đem ngôi vị Hoàng đế lộng tới tay. Không thể nói không cần thế. Lại nói lăng kỳ tuyết chính hết sức chuyên trú luyện đan, tiểu tỏa đột nhiên bay trở về, phi tiến hỗn độn thế giới đi, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng. Mẹ tiếp này không đang tin cậy tiểu tỏa lại không có hoàn thành nàng giao cho nhiệm vụ. Nhưng là nàng luyện đan đã tới rồi khẩn cấp thời điểm, không thể rời đi, nếu không phi tiến vào hỗn độn thế giới béo tấu tiểu tỏa một đốn không thể. Lăng kỳ tuyết gắt gao nhìn chầm chầm màu tím đan lô. E sợ cho ra một chút sai lầm, một lò đan dược liền sẽ báo hỏng. Cũng may thuận lợi đan thành, luyện chế ra hai viên cấp bậc không cao lắm đan dược. Tuy rằng phẩm cấp không cao lắm, nhưng trị liệu Lý Bích Nu là không thành vấn đề. Lăng kỳ tuyết thở phào nhẹ nhõm, đem hai viên đan dược để vào bình xứ bên trong, mở cửa gọi tới người giao cho Vương Hoàng Hậu, có thể hay không chứa khỏi liền xem Lý Bích Nhu tạo hóa. Cũng may, vào lúc ban đêm... Lý Nguyên Cảnh đem đan dược cấp Lý Bích Nhu ăn song song, ngày kế nàng liền khôi phục thanh tỉnh, đối lăng kỳ tuyết ngàn ân và tạ, cũng đối ngày đó ở đầu đường va chạm tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Chuyện quá khứ, lăng kỳ tuyết cười cho qua chuyện, này tiểu cô nương cũng là mệnh khổ. Đông Phương Linh Tiên Cường Thế đem Lý Nguyên Cảnh đẩy thượng Hoàng đế chi vị khiến cho Đông Tấn Quốc một mảnh đại dung chuyển, rất nhiều người sôi nổi tỏ vẻ muốn phản đối Lý Nguyên Cảnh cấu kết ngoại địch. Chính là. Kế tiếp Lý Nguyên Cảnh lập tức cao điệu tuyên bố đông phương linh thiên đại biểu nam lăng quốc quốc chủ, cùng hắn ký kết tại vị trong lúc không được lẫn nhau xâm chiếm điều ước, nghị luận lúc này mới bình ổn. Không cần đánh giặc liền đại biểu cho bọn họ đem sẽ không lại gặp chiến loạn mang đến thống khổ, mọi người vui vẻ đều không kịp, đặc biệt là Tây Phụ thành người, mỗi lần khai chiến nhất xui xẻo chính là bọn họ. Bọn họ lại như thế nào sẽ còn ngây ngốc đi chỉ trích Lý Nguyên Cảnh tàn nhẫn, chọc giận cảm xúc biến thành kích động. Cảm kích Lý Nguyên Cảnh thượng vị, bọn họ không cần thừa nhận chiến tranh rồi. Mà này đó Lăng Kỳ Tuyết cũng không biết, vì bảo hiểm một ít, nàng vẫn là quyết định trở lại Nam Lăng Quốc lúc sau, ở Nam Đại Nguyên Tôn thuộc hạ dưới sự trợ giúp, mới cho Đông Phương Linh Thiên ăn xong cực hòa đan. Thu phục Lý Nguyên Cảnh xong việc, ngay hôm sau, cự tuyệt hắn tham gia Hoàng Cung mời, Lăng Kỳ Tuyết quyết định hồi Nam Lăng Quốc. Đông Phương Linh Thiên hàn độc không có loại trừ, sớm một chút trở về sớm một chút an tâm Kim dược đại bằng điêu đã không có, bọn họ chỉ có thể ngồi xe ngựa, một đường sóc nảy đến Lăng Kỳ Tuyết Cơ hồ là mệt chết đi sống lại. Ngồi ở trong xe ngựa, Đông Vương Linh Thiên ôm nàng, đem nàng đặt ở hắn đầu gối, làm nàng nằm bò thoải mái một ít. Hắn âm thầm thề, chờ trở lại Nam Lăng Quốc sau, hắn nhất định phải lại đi Vô Ngần Đại rừng rầm đi lại chộp tới hai chỉ kim dược đại bằng điêu, về sau ra cửa liền không cần ngồi xe ngựa. Lại là đã trải qua 10 ngày sốc này, bọn họ mới trở lại qua La Thành. Ở Nam Cung Ngọc Thống Trị Hạ, qua La Thành trật tự danh mạnh, trên đường phố nhất phái vui sướng hướng vinh. Tuy rằng chỉ chấp chính ngắn ngủn 3 tháng, Nam Cung Ngọc làm được so quốc chủ tại vị khi hảo muốn hảo ra rất nhiều, qua La Thành mọi người cũng thực thích vị này tân quốc chủ. Bởi vì bọn họ trở về phía trước không có với ai chào hỏi, lần này trở về, cũng không có người biết. Bọn họ là lạng yên không một tiếng động trở lại thiên hoa cung tổng bộ. Thiên hoa cung tổng bộ ở lục xa chỉ huy hạ trùng kiến, đã hoàn thành hơn phân nửa công trình, hiện tại cũng dùng làm đan cực tông tổng bộ. Xuống xe ngựa, liền nghe được đan cực tông bên trong tiếng ồn nào rung trời, giống như có người ở bên trong tranh chấp, thậm chí là động thủ. Thường thương truyền đến một tiếng kim loại chạm vào nhau thanh âm. Lăng kỳ tuyết mày nhăn đến thật sâu, ai ở tìm phiền thoái. Mẹ kiếp, liền không thể làm người quá một ngày ngày lành sao. Thế nào cũng phải đại xảo đại nháo. Trực tiếp nhảy dựng lên, phi thân đi vào, lăng kỳ tuyết trận tròn mắt, đây là thiên hoa cung tổng bộ sao. Đây là nàng lúc gần đi hảo hảo đan cực tông sao. Chỉ thấy ở trùng kiến tốt cung điện trước cửa, sở hữu đan cực tông đệ tử đều nằm ngã trên mặt đất, những cái đó chiêu tiến vào hài tử, còn có một ít hoàng gia thị vệ đội trang phục người, cũng có một ít nàng không quen bên người. Trong cung điện, đau thương chạm vào nhau thanh âm còn đang không ngừng ra bên ngoài truyền. Một cổ cuồng huyết nảy lên đầu, lăng kỳ tuyết trực tiếp phi tiến cung trong điện. Nơi này là một tầng, chuyên môn dùng cho truyền thụ chương trình học, thanh âm là ở lầu 2 chuyển đến. Cọ cọ cọ đi lên thang lầu, thẳng đến lầu 2. Lầu 2 là chuyên môn dùng để luyện đàn, chẳng lẽ có người tới đoạt đàn dược. Đông Phương Linh Thiên cũng nhanh chóng đi theo lăng kỳ tuyết đi vào lầu 2. Không thượng không biết, lên lầu 2, lăng kỳ tuyết chỉ nghĩ đem thanh đàn tông mọi người cấp diện. Rất nhiều thanh y liền nam tử ở vây công một cái đan cực tông trường lao, mà những cái đó thanh y liền nam tử phía sau lương sợ người không biết dường như, dùng màu đen tài liệu viết ra một cái đại đại, thanh đan tông ba chữ. Lửa giận tận trời, dùng truy mệnh hỏa cầu sẽ đem nơi này cháy hỏng, lang kỳ tuyết ngũ hành kiếm tế ra, liền gia nhập chiến đấu. Những người này đều đánh tới cửa tới, không bỏ điểm huyết như thế nào bình ổn nàng lửa giận. Không cho những người này một chút giao hấn. Về sau nàng còn như thế nào hốn? chương 272 bất đắc dĩ. Nhìn đến đột tử trời dáng lăng kỳ tuyết, những cái đó thanh y hề nam tử lập tức luôn cuống đầu trận tuyến, vốn dĩ chính lấy nhiều khi ít, mấy cái đánh một cái, lập tức biến thành đàn cực tông một cái đánh mấy cái quái dị trường hợp. Đông Phương Linh Thiên cũng tới rồi tham gia chiến đấu, hắn mới một đoạn thời gian không trở lại, những người này liền dám đánh thượng hắn sân môn, chẳng phải là thế nhân đều biết thiên hoa cùng dễ khi dễ. Lăng Kỳ tuyết xuống tay không lưu tình chút nào, đặc biệt là những người này, bên ngoài nằm đổ như vậy nhiều hải tử, những người này đối hải tử đều xuống tay, chẳng lẽ nhà bọn họ chung liền không có hải tử sao? Lúc này đây Lăng Kỳ tuyết không có muốn bọn họ mệnh, mà là đem bọn họ gần tay đánh gãy, làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu đồng thời, đau đến chết đi sống lại. Thiên Thiên không cần giết bọn họ, muốn cho bọn họ cảm thấy thống khổ, sống không bằng chết. Thấy chiến cuộc được đến khống chế, Lăng kỳ tuyết bình tĩnh lại, phi thân hạ lầu hai, trở lại cung điện trước cửa, bắt đầu bó lớn bó lớn từ hỗn độn thế giới móc ra đang dược, cứu những cái đó hơi thở thòi thóc đan cực tông môn nhân cùng thiên hoa cung môn nhân. năng luyện chế phục nguyên đan độ tinh khiết rất cao, thực mau liền có một nhóm người khôi phục lại, lăng kỳ tuyết đem phục nguyên đan giao cho bọn họ, làm cho bọn họ chuyển xuống đi cứu người một nhà. Ước chừng sau nửa canh giờ, đông phương linh thiên chiến đấu kết thúc. Sở Hữu Thanh đàn tông môn nhân đều bị đưa tới cung điện trước trên quảng trường, gân tay bị đánh ghê mất đi sức chiến đấu, một đám thống khổ dên gì rỉ. Ước chừng một canh giờ sau, Sở Hữu Thiên Hoa cung cùng đàn cấp tông môn người đều khôi phục lại, trừ bỏ mấy cái thương thế so trọng, không có chờ đến Lăng Kỳ Tuyết trở về liền chết đi người. Nhìn bị đệ tử môn nhân nâng đi lên bị đánh đến cả người ố thanh thi thể, Lăng Kỳ Tuyết thật vất và áp xuống đi lửa giận lại lần nữa sông lên trán. Ngũ hành kiếm nắm chặt, chỉ vào cuộn tròn trên mặt đất thanh đan tông môn nhân, tàn nhẫn thanh nói, nói, vì cái gì muốn tới chúng ta nơi này tới. Đồng thời lăng kỳ tuyết cũng sinh ra nghi hoặc, bọn họ trước khi đi là để lại nam đại nguyên tôn cao thủ, như vậy nguy cấp thời khắc, bọn họ như thế nào một đám đều không ở. Còn có, rõ ràng trước khi đi nam cung ngọc đáp ứng rồi sẽ chăm sóc đan cực tông, lúc này như thế nào không thấy người của hắn ảnh. Lăng kỳ tuyết nhìn kỹ. Bị Đông Phương Linh Thiên trảo ra tới người ước chừng chỉ có hơn 30 người, những người này cấp bậc ước chừng đều ở nguyên vương Trung Kỳ Tà Hưu, cấp bậc không cao, bất quá, đối phó nàng này đó chỉ có nguyên đem Trung Kỳ Môn Nhân, cũng đủ hình thành nguyên áp. Những người này bị Đông Phương Linh Thiên đánh gậy gân tay, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cũng không có sức lực phản kháng, một đám trên mặt hiện ra thần sắc sôi nổi xin tha, lang tông chủ, cầu xin ngươi không cần giết ta chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Các ngươi có cái gì bất đắc dĩ, có ai dùng kiếm đặt tại các ngươi trên cổ, muốn các ngươi tới công kích ta môn nhân sao. Lăng kỳ tuyết giận cực phản cười, mỗi người đều nói bị buộc bất đắc dĩ, nàng lại có bao nhiêu thứ bị những người này bức đến tận lộ, nhưng nàng lại có nào một lần xúc phạm tới vô tội. Chúng ta chi gian ân đoán chỉ ở chúng ta chi gian hiểu biết, không liên lụy vô tội người. Những người này lại chỉ hiểu được vì chính mình lương tâm mất đi tìm lý do. Ngũ hành kiếm một hoa, người nọ liền không có hơi thở. Bây giờ còn có người muốn nói các ngươi là bị buộc bất đắc dĩ sao. Giờ khắc này, lang kỳ tuyết phản phất hóa thân đắc ma, hai mắt đỏ bừng, phản phất chỉ cần có ai dám phản bác nàng lời nói, nàng đều sẽ không lưu tình chút nào vẽ ra nàng ngũ hành kiếm. Những cái đó bị đông phương linh thiên thi triển uy áp không thể động đậy đến người, tức khác không có thanh âm. Vết xe đổ, bọn họ nhưng không nghĩ bước cái kia nói chuyện nam tử vết xe đổ. Như thế nào không nói lời nào, hôm nay nếu là các ngươi cấp không ra ta một cái nói được quá khứ lý do, liền mơ tưởng tồn tại rời đi. Có hơi lạnh phong nhi thổi qua, thổi quét ở nàng kia đen nhánh tỏa sáng tóc đẹp thượng, vén lên tóc đen một mảnh ở sau đầu đan chéo thành một mảnh mây đen. Giờ phút này đến nàng, phảng phất từ trong địa ngục đi ra chiến thần, nếu là không chiếm được nàng muốn liền sẽ đại khai sát giới. Không thể không nói, giờ này khắc này lăng kỳ tuyết thật là có đại khai sát giới ý niệm. Có lẽ, giống lần trước giống nhau, đại khai sát giới lúc sau, đổi lấy chính là ác ma ác danh, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, mọi người nhìn đến nàng cơ hội là túi đầu liền chạy, như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất trên người nàng nhiều một tầng màu sắc tự vệ, bảo hộ chính mình, bảo hộ nàng tưởng bảo hộ người. Bên trong có một cái nhỏ gầy nam tử nơm nớp lo sợ nói, kỳ thật chúng ta cũng không muốn làm như vậy à, kỳ thật chúng ta không phải thanh đan tông người, mặc vào này đó quần áo chỉ là thanh đan tông trưởng lao yêu cầu, có vẻ bọn họ uy phong một ít. Gia tộc bọn ta sở hữu đan dược mạch máu đều nắm giữ ở thanh đan tông trong tay, bọn họ phải người gửi thư nói, nếu là chúng ta không tham gia bọn họ chiến đấu, không trợ giúp bọn họ, về sau liền sẽ đối gia tộc bọn ta đình chỉ đan dược cung ứng. Chúng ta, chúng ta không có cách nào, là bị gia chủ phái tới, chúng ta cũng không muốn à, bằng không chúng ta tiến vào liền sẽ hạ sát thủ, mà không phải lưu trữ bọn họ tánh mạng. Không có hạ tử thủ, bọn họ lại là chết như thế nào? Lăng kỳ tuyết ánh mắt ném đi, nhìn phía nâng đi lên thi thể. Có lẽ bọn họ lời nói có một bộ phận là tình hình thực tế, nhưng này đó chết đi người vô tội nhường nào, vì giữ gìn đàn cực tông, lại mất tánh mạng. Chúng ta thật sự không có hạ tử thủ, chỉ là hai bên đánh nhau, như thế nào sẽ không có một cái ngoài ý muốn. Kia nhỏ gầy nam tử ý đồ biện giải. Ra đây khiến cho ngươi trở thành một cái khác ngoài ý muốn. lang kỳ tuyết thị huyết một kiếm đâm thủng hắn hết hầu. Ở hắn nói đến không có hạ tử thủ khi, nàng đã nhớ tới, khi trở về, nhìn đến cơ hồ đều là trọng thương giả. Những người này trừ bỏ không có muốn mệnh, cơ hồ đem nhất tản nhẫn thủ đoạn đều lấy ra tới. Cùng muốn mình có bao nhiêu đại khác nhau. Giữ lại các ngươi bổ sung, hắn còn có cái gì không có nói ra. Lăng kỳ tuyết lạnh lùng liếc bọn họ, sợ hai đắc tội thành đàn tông, sẽ không sợ đắc tội nàng lăng kỳ tuyết. Thực hảo, nàng sẽ tự mình giáo hội các ngươi cái gì là sợ hãi. Lăng tông chủ a kỳ thật chúng ta đến nơi đây tới, chỉ là một bộ phận nhỏ, chân chính đại bộ đội đều hướng nam cung quốc trong hoàng cung đi. Đây là ta muốn bổ sung, lăng tông chủ tha mạng. Nào đó kêu rên thanh âm. Lăng kỳ tuyết kiếm không có lại rút ra. Nam Lăng Quốc Hoàng Cung, chẳng phải là Nam Cung Ngọc có nguy hiểm, khó trách hắn không ở nơi này, nói không chừng Nam Đại Nguyên Tôn thuộc hạ cũng chúng rất hổ ly sơn chi kế, đến trong Hoàng Cung đi, nơi này mới có thể bị địch nhân thừa cơ mà nhập. Thiên thiên chúng ta đi Hoàng Cung nhìn một cái. Tiểu tỏa ngươi lưu lại trợ giúp lục xa không chế nơi này. Mặc kệ Nam Cung Ngọc thân phận như thế nào biến hóa, ở nàng trong mắt. Nam cung Ngọc vẫn là qua đi cứ việc yếu đuối, lại vẫn là nguyện ý trợ giúp nàng bằng hữu. Cũng mặc kệ Tiểu Tỏa có nguyện ý hay không, liền đem hắn đuổi ra hỗn độn thế giới. Tiểu Tỏa thập phần thập phần phẫn nộ đối với không trung huy động kia tinh tế chuẩn chuẩn chân nhi, lên án Lăng Kỳ tuyết đại tài tiểu dụng. Hắn chính là đường đường kim ô thần thú, lại luôn là bị Lăng Kỳ tuyết quá mắng, quả thực chính là lấy hắn coi như người hầu sao? Một đường thi triển thân pháp, thẳng đến hoàng cung. Lúc này Hoàng Cung đã lộn xộn, Thanh Đan Tông Tông chủ đều tự mình tới. chương 273 cảm khái. Lúc ban đầu nghe nói Nam Cung Quốc Hoàng gia người nói năng lô mang Thanh Đan Tông, hắn cũng chỉ là sinh khí, vốn đang có một ít do dự, muốn hay không tụ tập số đông nhân mã tới cấp Nam Cung ra người một cái giáo hấn. Nhưng vừa nghe Đông Tấn Quốc Thái tử phái người đưa tin tức, Thanh Phong bị làng kỳ tuyết giết, hắn trực tiếp tức giận. Làm dư lại ba cái trưởng lao cấp những cái đó dựa vào thanh đan tông thế gia phát ra triệu hoàn tin, yêu cầu bọn họ tiến đến trợ giúp, nếu không liền đỉnh chỉ cùng cho bọn họ đan dược cung ứng. Rốt cuộc đan cực tông khai trương mới không lâu, thanh danh nội tình đều so ra kém thanh đan tông. Thanh đan tông có thể ở nhỏ nhất khối sừng sững mấy trăm năm không ngã, cũng là có bọn họ kêu gọi lực. Đặc biệt là mặt khác ba cái quốc gia. Bọn họ sợ hãi đan cực tông trưởng thành lên. Về sau chuyên môn trợ giúp Nam cung gia tộc, trợ giúp Nam lăng quốc cường đại lên, đối bọn họ quốc gia tạo thành uy hiếp. Thanh đan tông kêu gọi cho bọn họ danh chính ngôn thuận đả kích đan cực tông cơ hội, sôi nổi phái ra đứng đầu cao thủ đi qua La Thành. Đến nỗi tên đệ tử kia theo như lời không có hạ sát thủ, cũng là có nguyên nhân, bọn họ không giới sát thủ, nhưng dùng ra nhất tàn nhẫn thủ đoạn, đem người đánh đến toàn thân tàn phế, làm cho bọn họ biết, gia nhập đan cực tông. Kết cục chính là sống không bằng chết. Về sau xem ai còn dám gia nhập đàn cửa tông. Lăng kỳ tuyết đuổi tới Hoàng Cung khi, nơi này như là gặp đến một hồi hạo kiếp. Hoàng Cung Đại Môn đã bị tạc sụn, rất nhiều đã từng tình Mỹ Phù Điêu đều bị tạc hủy. Rất nhiều thị vệ trang phục người nằm ngã vào vũng máu bên trong, Ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái cung nữ thái dám tránh ở nào đó trong một góc run bẩn bẩn. Hoàng Cung càng sâu chỗ, kim loại va chạm thanh âm không ngừng ra bên ngoài chuyển. Xa xa nhìn lại, cung điện đỉnh chóp lập lệ ngũ thải ban lan qua mang, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng nổ mạnh. Này quả thực chính là cổ đại bản sở ta hột. Lăng kỳ tuyết thi triển thân pháp hướng thanh âm truyền đến địa phương bay đi, đông phương linh thiên theo sát sau đó. Không xem không biết, nhìn dọa nhảy dự. Nơi này thuần một sắc lão nhân. Vì nhất cử tiêu diệt Nam Lăng Quốc, sở hữu hoàng thất đều hưởng ứng thanh đan tông kêu gọi, đem các gia lão tổ đều kêu ra tới. Sự tình quan gia tộc tồn vong, nam cung lão tổ đám người cũng không dám qua loa, sở hữu hoàng gia lão tổ cũng đều xuất động, ngoan cường chống cự những cái đó lão tổ liên minh. Thanh phong lúc ban đầu chính là ở hoàng gia nơi này bị nhục, tông chủ cũng đem manh mối trọng điểm ở hoàng gia nơi này, đến nỗi đan cực tông, bọn họ cho rằng lăng kỳ tuyết một cái nhược nữ tử, có thể nháo ra bao lớn tên tuổi, phái ra nguyên vương cấp bậc người đi vậy là đủ rồi lại nói tiếp nếu không phải lăng kỳ tuyết kịp thời trở về thật đúng là cũng đủ tiêu diệt toàn bộ đan cửa tông hai phương láo tổ ở điện quang đối chiến hai bên các có thương vong bản thân là liên minh quân rốt cuộc người đông thế mạnh nam lăng quốc bên này lăng gia cùng nội tỉnh cường đại bùi gia láo tổ đều bị tiêu diệt ngay cả hoàng gia láo tổ đều bị đông phương linh thiên xử lý một số lớn người đơn lực mỏng cũng chỉ có một ít tân tấn gia tộc cùng lâm vĩnh cửu mang theo nhà mình lao tổ ở cần vương còn có thiên hoa cung năm đại nguyên tôn cao thủ. Lăng kỳ tuyết đuổi tới thời điểm, rất nhiều lao tổ vì bảo vệ quốc gia, đã nga xuống. Không thèm nghĩ qua đi giết chết lao tổ là đúng hay sai, lúc này nàng có thể làm chính là đền bù. Một bên dùng thần thức triệu hoán tiểu tỏa, làm hắn từ thiên hoa cung tổng bộ chạy tới, một bên nhắc tới ngũ hành kiếm gia nhập chiến đấu. Đông phương linh thiên dùng ra hắn đòn sát thủ gió lốc, Đem mấy cái cấp bậc hơi chút thấp một chút lao tổ quấn đến giữa không trùng, nhất chiêu diệt sát. Lăng kỳ tuyết cũng dùng ra truy mệnh hỏa cầu, đánh chết một cấp bậc chỉ ở nguyên tôn lúc đầu lao tổ, cục diện mới xem như được đến khống chế. Nhìn đến thế cục khống chế được, lăng kỳ tuyết thu hồi ngũ hành kiếm, chạy nhanh đi xuống cứu người. Nam cung lao tổ che lại ngực, dựa vào một cây lan căn trước, chói mắt huyết sắc nhiễm hồng hắn một bộ quần áo, lăng kỳ tuyết chạy nhanh bay đến hắn bên người Huy tiếp theo viên nguyên tôn cấp bậc phục nguyên Đan Làm xong này đó, tiểu tỏa cũng vừa lúc đổi tới, lang kỳ tuyết trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, an luôn sở hữu địch nhân. Có lẽ những người này đứng ở bọn họ lập trường thượng, đem một cái ngày sau cường địch bóp chết ở nôi kỳ ý tưởng không có sai, nhưng nếu lập trường hoàn toàn bất đồng, nàng giết chết cường địch cũng không có sai. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình bản thân liền không có tuyệt đối đúng sai, chỉ là lập trường bất đồng đối đại sự tình thị giác cũng không giống nhau mà thôi. Hôm nay không đem này đó địch nhân giết, ngày nào đó liền sẽ bị bọn họ giết chết. Lang Kỳ Tuyết thích người sau. Tiểu tỏa nhìn đến này đó đẳng cấp cao lao tổ, chất phát chuẩn chuẩn mắt tức khắc toát ra rất nhiều phao phao tới, dinh dưỡng đồ ăn à. Tinh tế chuẩn chuẩn chân nhi tùy ý một phách, liền đem những cái đó quân địch lao tổ đầu trục thoái, làm ra bên trong tinh hạch một ngụm nuốt rớt, nuốt đến cuối cùng. Lăng kỳ tuyết đều có chút vì tiểu tỏa lo lắng lên, tiểu gia hỏa này có thể thừa nhận đều trụ sao. Có tiểu tỏa cái này cường hãn giúp đỡ, chiến đấu thực mau kết thúc, sở hữu địch nhân toàn bộ tiêu diệt, chuẩn xác mà nói toàn bộ đều bị tiểu tỏa ăn luôn. Chiến đấu kết thúc, tiểu tỏa còn chưa đã thẻm vườn tinh tế chuẩn chuẩn chân nhi vô vô cái bụng, lười nhác bay trở về hốn độn thế giới, tỉ tỉ ta muốn luyện hóa những cái đó tinh hoạch, ngươi không được quấy rời ta. Trên thực tế. Cho dù hắn không công đạo, Lăng Kỳ Tuyết cũng không có lần đó ở hắn tu luyện khi quấy rầy quá. Chiến hậu Hoàng Cung trước mắt thương gì, nơi nơi đều là tản chi đoạn thí, tùy ý có thể thấy được trình phun giải trạng vết máu. Toàn bộ Hoàng Cung cơ hầu ngâm ở một cái biển máu bên trong, có thể thấy được thời gian chiến tranh chi thẳng thiết. Cuối cùng, Lăng Kỳ Tuyết là ở một mảnh phế tích hạ tìm được Nam Cung Ngọc, lúc này hắn một thân minh Hoàng Long Bảo bị nhuộm thành màu đỏ, hai mắt nhắm nghiền hơi thở thoi Lăng kỳ tuyết cho hắn ăn vào phục nguyên đan sau, tiếp tục đem phục nguyên đan phân phát đi xuống. Cứu trợ công tác vẫn luôn liên tục đến ngày kế giữa trưa, mới đem sở hữu bị thương người cứu trở về tới, đến nỗi những cái đó đã chết, cứ giao cho Nam Cung Ngọc chính mình xử lý. Một ngày cả đêm không chấm mắt, Lăng kỳ tuyết thập phần mệt mỏi trở lại tiểu biệt viện nghỉ ngơi, nặng nghề ngủ một ngày cả đêm mới lên. Lúc này Nam Cung Ngọc cũng khôi phục. Chính dẫn theo liên can người chờ ở xử lý hoàng cung bị hủy kiến trúc giải quyết tốt hậu quả công tác. Lăng kỳ tuyết đuổi qua đi khi, nam cung lão tổ cũng ở, nhìn đến lăng kỳ tuyết, bọn họ đều buông trong tay công tác, đi tới chắp tay chắp tay thi lễ, nói lời cảm tạ, lần này nguy cơ toàn dựa làng cô nương mới có thể hóa giải, đa tạ. Thật muốn cảm tạ ta về sau tìm cơ hội còn trở về là được. Hai người nhìn nhau, ha ha a cười rộ lên, lăng kỳ tuyết vẫn là như vậy đáng yêu. Đáng tiếc, tâm tác, đáng tiếc Lăng Kỳ Tuyết một bên hướng trong hoàng cung mặt đi, một bên tiếc hận những cái đó bị tạc hủy vật kiến trúc. Trong lòng lại nhịn không được cảm khái, chiến tranh mang đến thai nạn thật đáng sợ, đều là có tính chất hủy diệt. Nếu là về sau chúng ta cường đại rồi, cũng không cần chủ động đi đánh người ra. Lăng Kỳ Tuyết vừa đi vừa nói, Nam Cung Ngọc cũng có điều cảm xúc, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu là Nam Lăng Quốc cường đại rồi. Hắn cũng không cần chủ động phát động chiến tranh Cao thủ đều khó có thể may mắn thoát khỏi huống chi những cái đó thực lực yêu ớt cùng nữ bọn thái giám Chiến tranh mang đến thương vong mỗi một quốc gia đều nhận không nổi Chương 274 Huy Hoàng Lần này Nam Lăng Quốc hành trình Thanh Đan Tông cùng với Minh quân toàn quân bị diệt Thanh Đan Tông có điểm năng lực người cũng đều tại đây chẳng trong chiến tranh tử vong Với nhỏ nhất khối tới nói Thanh Đan Tông đã tồn tại trên danh nghĩa Tam Quốc Đông Tấn Quốc người là Lý Nguyên Hạo Phái ra, Hoàng gia Lão Tổ không có tới, xem như tổn thất nhỏ nhất một quốc gia. Chỉ có Bắc Việt cùng Tây Tinh Quốc, cơ hội là cao thủ tất lạc. Mà Nam Lăng Quốc Lão Tổ được đến Lăng Kỳ tuyết kịp thời cứu trị, bảo vệ đại bộ phận Lão Tổ, đột nhiên nhảy trở thành bốn cái quốc gia bên trong thực lực đệ nhị. Tuy rằng chỉnh thể thực lực lùi lại, nhưng Đông Phương Linh Thiên cũng là vui nhìn đến, có vô ngần đại rừng dậm cách trở. Những cái đó khôi quốc gia là sẽ không lại đây chiếm trước bọn họ tài nguyên, lại hơn nữa có đông tấn quốc hòa bình điều ước, nam lăng quốc, liền có thể an phận ở một góc, nếu là gặp chuyện gì, lăng kỳ tuyết hậu thuẫn vẫn là rất cường đại. Hơn nữa trải qua sự kiện này, thanh đan tông cơ hồ hủy diệt, rốt cuộc lấy không ra tốt đan dự tới, tin tưởng tam quốc cũng không dám dễ dàng treo chọc lăng kỳ tuyết, thậm chí vì được đến đăng dược, ba ba chạy tới lấy lòng nàng. Đông Phương Linh Thiên vì Lăng Kỳ Tuyết kiến tạo một cái cường đại hậu thuẫn kế hoạch rốt cuộc hoàn thành. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt, Lăng Kỳ Tuyết ở Đông Phương Linh Thiên dưới sự trợ rút, đem đan cực tông một lần nữa sửa sang lại hảo, thiên hoa cung cũng lấy lại sĩ khí, khôi phục ngày xưa yên lặng. Ngày nay, trời trong nắng ấm, Lăng Kỳ Tuyết đem năm đại nguyên tôn cao thủ gọi tới. Cực hỏa đan đã sớm luyện chế hảo, liền kém cấp Đông Phương Linh Thiên đan xong. Thiên hoa cung tổng bộ một cái trong mật thất, lang kỳ tuyết đem hết thể chuẩn bị tốt, Nam đại nguyên tôn thuộc hạ canh dự ở Đông Phương Linh Thiên 4 cái phương hướng. Lang kỳ tuyết móc ra cực hỏa Đan, đưa đến Đông Phương Linh Thiên trong tay, hết thể cẩn thận. Tuy rằng cực hỏa Đan có thể chưa khỏi Đông Phương Linh Thiên, nhưng trị liệu quá trình cũng là có một ít nguy hiểm. Không có việc gì, chờ hảo về sau ta liền mang ngươi trở về thành thân. Đông Phương Linh Thiên không chút do dự nuốt vào cực Đan. Lúc này còn nói này đó, lăng kỳ tuyết thẹn thùng túi đầu, nội tâm lại rất là khẩn trương. Cổ y ngàn phương ghi lại đến nay không có đã lửa gạt nàng, cũng không biết nói sao, mỗi một lần tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng đều nhịn không được lo lắng. Đông phương linh thiên nuốt vào cực hỏa đàn sau, toàn thân máu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, làm cho hắn toàn thân làn da đều trở nên đỏ đậm. Một đôi trong trẻo con ngươi cũng trở nên đỏ bừng lên, lăng kỳ tuyết khẩn trương đứng ở một bên. Không dám nhường cho hắn đưa vào thủy thuộc tính nguyên khí. Cực hỏa đan ở trong cơ thể vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, thực mau đông phương linh thiên cả người làn ra như là chứ hỏa giống nhau, năng vô pháp đụng vào. Lăng kỳ tuyết lo lắng đứng ở hắn bên người, lo lắng hắn sẽ không chịu nổi bị nấu chín. Hòa đến mức tận cùng khi, trong thân thể hắn hàn độc bị kích phát ra tới, nóng lạnh luôn phiên, không ngừng làm đấu tranh. Mồ hôi như hạt đậu từ hắn trên trán phía sau lương thượng tràn ra tới, toàn thân quần áo đều bị tẩm ướt, càng thống khổ chính là nóng lạnh ở trong cơ thể không ngừng đấu tranh, cọ rửa hắn kinh mạch, không ngừng có kinh mạch không chịu nổi đứt gãy, phá vỡ, đau đến hắn cơ hồ ngất xỉu đi, chính là tưởng tượng đến lăng kỳ tuyết liền ở hắn bên người, vì hắn lo lắng, vì hắn xuất ruột, đông phương linh thiên vẫn là cắn răng kiên trì, chỉ cần kiên trì trụ liền sẽ hảo, về sau không bao giờ dùng thừa nhận hàn độc mang đến thống khổ, khôi phục bình thường cung, có thể cấp tuyết nhi hạnh phúc. Trận này thống khổ dễ rủa ước chừng kiên trì 2 ngày 2 đêm, theo cuối cùng một cây kinh mạch đứt gãy, trong cơ thể hàn độc rốt cuộc bị cực hỏa đan không chế được. Cái này cũng chưa tính xong, sở hữu kinh mạch đứt đoạn còn cần trọng tiếp, trong lúc sở mang đến thống khổ sẽ không so nuốt vào cực hỏa đan thiếu. Lăng kỳ tuyết vuốt đông phương linh thiên thủ đoạn, cảm thụ được trong cơ thể tình huống, cũng là vội vàng cho hắn uy tiếp theo viên cây tục đoạn đan. Lại là trải qua 2 ngày 2 đêm thống khổ dày vò đông phương linh thiên rốt cuộc từ chết đi sống lại chung giấy rủa lại đây. Từ từ mở to mắt, kinh mạch trải qua đứt gãy trọng tố, hắn cấp bậc cũng thăng cấp đến nguyên thánh lúc đầu. Mở to mắt, ánh vào mi mắt đó là lăng kỳ tuyết kia trương quen thuộc mặt. Hắn trải qua 4 ngày 4 đêm thống khổ, nàng đồng dạng ở gặp tâm linh thượng dày vò ngao 4 ngày 4 đêm, nàng nguyên bản trong trẻo thủy ước mắt đẹp đều ngao thành con thỏ mắt, huyết hồng huyết hồng Một trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì thể lực tiêu hao quá mức có vẻ tái nhợt vô lực, nhưng đang xem đến hắn mở to mắt, nàng trong mắt đông chốc nhảy lên ra rất nhiều vui sướng tới. Thiên thiên, cảm giác như thế nào? Đông phương linh thiên khô khóc môi run rẩy, lại là nói không ra lời, ôm chặt lăng kỳ tuyết. Từ lúc bắt đầu muốn vì nàng che mưa chắn gió, đến bây giờ, lại là nàng cho hắn tân sinh, hắn đã không thể dụng tâm tồn cảm kích tới hình dung cùng nàng chi gian cảm tình. Chỉ có ôm nàng, gắt gao ôm nàng, không bông ra. Lăng Kỳ Tuyết cũng là ôm chặt lấy Đông Phương Linh Thiên, nàng là hắn tân sinh, hắn có gì nếm không phải nàng hát cám sâu trong tâm linh kia một chản sáng ngời ngọn đèn dầu, trước sau ớm áp nàng. Đông Phương Linh Thiên hàn độc trước khỏi, Lăng Kỳ hứa trong lòng kia một cục đá lớn rốt cuộc rơi xuống, bắt đầu một lòng xử lý đan cực tông sự nghiệp. Kiếp trước nàng là Lăng Thị Tổng Tài, làm buôn bán thủ pháp thập phần nhanh nhẹn giỏi giang. Ngay cả đồng phương linh tiên đều sợ ngây người, hắn chưa bao giờ biết lăng kỳ tuyết còn có chiêu thức ấy. Lăng kỳ tuyết có khả năng, hắn đi theo vui vẻ. Lại trải qua 3 tháng xử lý, đan cực tông thế nhưng cũng phát triển trở thành vì nhỏ nhất khối lớn nhất luyện đan tông môn. Trong lúc nhất thời, thanh danh vang rội, lăng kỳ tuyết tên này ở nhỏ nhất khối cũng trở nên vang rội. Đương nhiên, làm nàng thanh danh vang rội không chỉ là đan cực tông phồn vinh. Cũng có rất lớn một bộ phận là bởi vì Lăng Kỳ Tuyết tuyển nhận rất nhiều luyện đan sư đến đan cực tông môn hạ. Này đó luyện đan sư vốn dĩ chỉ là một ít cao cấp luyện đan sư, tới rồi đan cực tông sau ngắn ngủn một tháng, liền ở Lăng Kỳ Tuyết chỉ điểm hạ, thăng cấp trở thành đan vương. Thậm chí có mấy cái tiến vào đan cực tông khi cấp bậc đã đan vương, tiến vào đan cực tông sau, ba tháng liền trở thành đan tôn. Lăng Kỳ Tuyết không hề giữ lại đem cổ y kỳ ngàn phương bên trong về luyện đan kỹ thuật Còn có nàng ở Ma Vân rừng rậm được đến về luyện đan kỹ thuật ghi lại, đều giao cho tiến vào Đan Cực Tông luyện đan sư. Cái này làm cho những cái đó luyện đan sư nhóm rất là cảm kích, đối Đan Cực Tông trung tâm cùng nhiệt tình cũng tới một cái tân độ cao, cũng có nhiều hơn luyện đan sư nguyện ý gia nhập Đan Cực Tông. Lăng Kỳ Tuyết còn đem từ hoàng gia phòng đấu giá chụp đến Tôn Linh thảo luyện chế thành mười mấy viên nguyên tôn đan, trợ giúp Nam cung Ngọc thủ hạ hơn 10 người Nguyên Vương điên Phong thành công tiến giai Nguyên tôn khiến cho Nam Lăng Quốc trở thành nhỏ nhất khối nguyên tôn nhiều nhất quốc gia. Đến nỗi Đông Phương Linh Thiên, cũng phát triển mạnh thiên hoa cung thế lực, bởi vì có một cái đan cực tông làm đan dược duy trì hậu thuẫn, lại có Nam Cung Ngọc Tiền Tài làm tài lực hậu thuẫn, thiên hoa cung thế lực phát triển cũng thực mau, ngắn ngủn một năm thời gian, liền phát triển trở thành vì nhỏ nhất khối lớn nhất thế lực. Nguyên bản Nam Cung Anh tương ứng Lưu Vân Tông còn nghĩ tới tìm phiên thoái, cuối cùng cũng chỉ có thể nén lín giận. Thiên hoa cung phát triển thế mạnh mẽ, bọn họ không biết sống chết đi khiêu khích, cuối cùng chết vẫn là chính mình, hà tất vì một cái nho nhỏ nam cung anh chết toàn bộ tông môn. chương 275 cầu hôn Mà hôn độ thế trong giới, tiểu kim long ở bên trong tu luyện chính hoàn, có lẽ là bên trong hỗn độn chi khí nổi lên tác dụng, hắn cấp bậc hơi chút tăng lên như vậy một chút, từ nguyên lai mini tiểu kim long, trưởng thành một cái một mét lớn lên tiểu kim long. Lăng Kỳ Tuyết nhớ rõ song đầu giao nói qua, đây là một cái chúng khóa Long Châu Kim Long, linh hồn của hắn bị khóa lại, mới là hắn chân chính trường không lớn nguyên nhân, cũng ở trong lòng nhớ kỹ nếu là có cơ hội tìm được tương quan biện pháp, nhất định trợ giúp tiểu Kim Long trừ bỏ trên người khóa Long Châu. Đến nỗi từ tụ Linh Trận nơi nào được đến ánh trang thú, Lăng Kỳ Tuyết cùng nàng câu thông sau, cũng đem nàng bỏ vào hỗn độn thế giới, vẫn như cũ bảo hộ tụ Linh Trận, nàng còn cùng Lăng Kỳ Tuyết nói. Nàng chính là vì bảo hộ tụ linh trận mà tồn tại, chỉ cần tụ linh trận không bị phá hư, quản hắn di động đến địa phương nào, đều không quan trọng. Tiểu hông ở hỗn độn thế giới cũng thói quen, mang theo nàng thiên viêm hỏa liên gia tộc ở bên trong như cá gặp nước, có hỗn độn chi khí tầm bổ, những cái đó thiên viêm hỏa liên lớn lên càng mau, nhưng là khai linh trí không chỉ có yêu cầu linh khí sung túc, còn cần thiên thời địa lợi thêm kỳ ngộ, cũng không có thiên viêm hỏa liên lại khai linh trí ở lâm vĩnh cửu dưới sự trợ giúp nàng còn tìm đến rất nhiều quý hiếm dược liệu gieo trồng ở hỗn độn thế giới có linh khí 10 phần linh tuyển tưới, mộc thập phần kinh người duy nhất là người lo lắng chính là tiểu tỏa tiên kia trải qua lần trước cắn nuốt mấy chục cái lao tổ tinh hạch lúc sau hắn liền vẫn luôn nốc tại tụ linh trận trung tu luyện lăng kỳ tuyết nhớ rõ hắn nói qua nói cũng không dám đi quấy rầy hắn nay một năm hỗn độn thế giới ngoại sự nghiệp của nàng phát triển không ngừng trong thế giới cũng là một mảnh vui sướng hướng binh cảnh tượng. Ngày này, trời trong nắng ấm, có mát mẻ gió thổi phất hôn khác hoa cùng kim sắc cung điện đỉnh chót. Lang Kỳ Tuyết ngồi ở mái ngói thượng, lười nhát phơi thái dương. Đông Vương Linh Thiên ngồi ở nàng bên người, nắm nàng mềm mại tay nhỏ, chuyên chú nhìn chăm chú nàng. "Tuyết Nhi, chúng ta thành thân đi." Gió lạnh thổi quét mà qua, hắn thâm thúy trong mắt lập lòe hy vọng lưu quang, trong đó lại mang theo chút khẩn trương. Tuyết Nhi sẽ đáp ứng sao? Lang Kỳ Tuyết đang suy nghĩ đan cực tông bước tiếp theo kế hoạch, thình lình Đông Phương Linh Thiên như vậy vừa nói, ngần ra, sau đó nghịch ngợm cười, ngươi đây là cầu hôn sao? Đông Phương Linh Thiên gật gật đầu, thực nghiêm túc cầu hôn. Một chút đều bất chính thức, không đáp ứng. Lăng Kỳ Tuyết đem đầu vặn trở về, ngoài miệng nói không đáp ứng, nội tâm lại là một mảnh phức tạp. Có vui sướng, có cảm động, cũng có khẩn trương có sợ hãi. Nàng xem như trải qua quá một lần hôn nhân người. Lần trước gặp mục tệ như vậy phản bội, tuy nói ở đã quên. Như vậy cặn bã so đông phương linh thiên một góc đều so ra kém, chính là, nàng vẫn như cũ khẩn trương. Khẩn trương đông phương linh thiên người nhà thái độ, tại đây một năm chung, hắn mâu phi lại ba lần bốn lượt phái lâm trường thanh tiến đến thúc giục hắn trở về, phần lớn là thúc giục hắn trở về thành thân đoạt ngôi vị hoàng đế linh tinh nói. Như vậy một cái trong mắt chỉ có quyền thế nữ nhân, sẽ tán thành thân phận của nàng sao? Tuy rằng không nhất định phải được đến nàng tán thành, nhưng rốt cuộc là Đông phương linh thiên mẫu thân, nàng không thể tưởng đối đại địch nhân như vậy, xem không khó chịu liền đánh bay ngươi. Nhưng là, nếu chịu được khí, nàng sẽ không gả cho Đông phương linh thiên sau, liền biến thành một cái bị khinh bị tiểu tức phụ đi. Lăng kỳ tuyết trong đầu phù quá rất nhiều trong TV ác bà bà làm khó dễ tiểu tức phụ màn ảnh, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Phòng trưng lấy nàng tính tình nhịn không được đi. Ngươi làm sao vậy? Hôm nay Lăng Kỳ Tuyết xuyên chính là một kiện màu thủy lam la váy lụa, ống tay áo phía dưới có một nửa là nửa trong suốt sa mỏng. Đông Vương Linh Thiên mắt sắc phát hiện nàng khác thường, quan tâm hỏi, đồng thời ở trong lòng nghi hoặc, cùng hắn thành thân thực đáng sợ sao? Không có gì, nhớ tới một chút sự tình. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết hội chứng sợ hãi trước hôn nhân đi. Nếu là bởi vì mẫu phi trong khoảng thời gian này phái người tới cấp ngươi tạo thành bối rối. Vậy ngươi đại nhưng không cần lo lắng, ta mang ngươi trở về thành thân, chỉ là hướng Hải Chu quốc người cao điệu tuyên bố, ta Đông Vương Linh Tiên về sau có chủ, làm nào đó có tâm người không cần nhớ thương, mà không phải một hai phải nào đó người đồng ý hoặc là chúc phúc, ta chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, mà khác, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Kỳ tuyết chấn động, hắn giống như tổng có thể hiểu rõ nàng tâm tư, tối đầu, trầm mặc một hồi lâu. Bọn họ như vậy cương cũng có một năm Này một năm, bọn họ quá rất vui sướng, nhưng nàng cũng có thể lý giải đồng phương linh thiên tâm tình, rốt cuộc hắn là một cái bình thường nam nhân, thiên thiên ôm nàng, lại không dám đâm thủng cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Ngươi muốn cùng ta thành thân cũng đến lấy ra điểm thành ý tới, chân bóng liền cái xính lễ đều không có liền tưởng ta gả cho ngươi, tưởng bở. Lăng kỳ tuyết vẫn là túi đầu không để ý tới hắn, một mặt mây đỏ lặng lẽ bỏ quá, rõ ràng nói khi thực sản. Nói xong sẽ cảm thấy chính mình những lời này đó thực làm ra vẻ. Ta cả người đều là tuyết nhi, ta sở hữu đều là tuyết nhi, ta đã hai bàn tay trắng, cũng lấy không ra cái gì thành ý. Khi nào, Đông Phương Linh Thiên cũng học hư, đang xem đến lăng kỳ tuyết thẹn thùng sau, đột nhiên một phen ôm lăng kỳ tuyết vai, bị cười nói, ở đêm ta sở hữu cho ngươi đồng thời, ta cũng trở thành tặng kèm phẩm cùng nhau cho ngươi, ngươi không gả cho ta, ta gả cho ngươi thì tốt rồi. Tránh ra, phía dưới còn có hải tử đang nhìn đâu. Lăng kỳ tuyết đôi tay chống đẩy ở trước ngực, cung điện phía dưới, có luyện đan sư ở giáo hải tử cơ bản luyện đan thủ pháp. Không bỏ, trừ phi ngươi đáp ứng ta, bằng không ta liền không bỏ. Đông phương linh thiên đơn giản đem đầu gối đến lăng kỳ tuyết đầu vai, cọ vài cái, cảm thấy bất mãn, còn muốn tiếp tục. Sợ ngươi, còn không phải là thành thân sao, ngươi buông ta ra. Túi đầu nàng đã nhìn đến có đi học phân tâm hải tử chính hướng lên trên mặt nhìn qua. Thế giới này còn có nàng tưởng tượng như vậy mở ra, húng chi thứ này đang ở cọ nàng, dưới tình thế cấp bách, lăng kỳ tuyết buộc miệng tốt ra. Thật tốt quá, chúng ta đây ngày mai liền khởi hành. Đông Phương Linh Thiên đột nhiên chế trụ lăng kỳ tuyết sau cổ, ở ngôi nàng chuẩn chuẩn lướt nước thức in lại một hôn, sau đó nhanh chóng rời đi, thi triển thân pháp hướng không trung bay đi. Người đứng lại đó cho ta. Lăng Kỳ Tuyết cũng là thi triển thân pháp đổi theo. Đang ở trên quảng trường đi học bọn nhỏ nghe được từ không trung truyền đến ghét đều sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên không trung, hai cái tuyệt mỹ thân ảnh ở lẫn nhau truy đuổi, hết thảy đều có vẻ như vậy cảnh đẹp ý vui. Vì đi Hải tru Quốc, Lăng Kỳ Tuyết một lần nữa đem Đan Cực Tông giao cho Nam cung Ngọc cùng Lâm Vĩnh Cửu xử lý, cũng đột kích luyện chế rất nhiều đan tôn cấp bậc đang dược, lưu tại Đan Cực Tông kho hàng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chứ này nàng còn đem những cái đó tiến dài đàn tôn luyện đan sư tăng lên vì đàn cực tông đầu phê tỏa chấn trường lão, chuyên môn vì một ít đặc thù khách nhân luyện chế một ít tôn cấp đan dược. Đông Phương Linh Thiên cũng đem thiên hoa cung giao cho năm đại nguyên tôn thuộc hạ xử lý, chỉ là mang theo lục xa trở về. Trưng Cầu Bình nhạc ý kiến sau, Lăng Kỳ Tuyết cũng mang lên nàng, cùng nhau trở về, một cái đi thành thân, một cái đi báo thủ. chương 276 trạng cuối cùng một cái ngày lành, Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết liền xuất phát. Từ nhỏ nhất khối Nam Lăng Quốc đến lớn nhất khối Hải Trung Quốc, yêu cầu con đường vô ngần đại rừng rậm. Vô ngần đại rừng rậm diện tích chiếm Hoàng Diệp Đại lục suốt một nửa diện tích. Lúc trước Đông Phương Linh Thiên còn có được kim dược đại bằng điều khi, xuyên qua khu rừng này liền yêu cầu một tháng. Hiện giờ không có kim dược đại bằng điều, yêu cầu ngồi xe ngựa, đến sáu lần thời gian. Đông Phương Linh Thiên kế hoạch là... Bọn họ trước từ qua La Thành xuất phát, tới rồi vô ngần đại rừng rậm, lại tìm cơ hội trảo một hai chỉ kim dược đại bằng điêu, một bên thuần phục, một bên cưới, như vậy liền có thể đại đại ngắn lại đi hải chu cốc thời gian. Này đi, đường xá xa xa, thập phần hung hiểm. Vô ngần đại rừng rậm tài nguyên phong phú, lại không thuộc về bất luận cái gì một cái khối thế lực quản lý, rất nhiều lính đánh thuê đoàn người đều ở bên trong tìm kiếm tài nguyên. Cũng có rất nhiều thế lực lớn con cháu ở bên trong rèn luyện, càng có rất nhiều phạm vào sự người, không có địa phương nhưng đi, liền chạy đến vô ngần đại rừng rậm trốn tránh, coi đây là ra. Tóm lại một câu, vô ngần đại rừng rậm ngư long hỗn tạp, dám vào đi người đại đa số đều là không muốn sống, tiến vào sau, muốn sống sót, phải so bản thân không muốn sống, hoặc là cấp bậc cao đến bản thân kiên kỵ ngươi. Nam Lăng Quốc có một góc cùng vô ngần đại rừng rậm rắc dưới Không cần con đường mặt khác quốc gia, từ qua La Thành xuất phát, chỉ cần 7 ngày liền có thể đi vào cùng vô ngần đại rừng rậm rắp giới Phong Châu Thành. Đây là bọn họ tiến vào vô ngần đại rừng rậm trạm cuối cùng thành thị, lang kỳ tuyết quyết định ở Phong Châu Thành nghỉ tạm một ngày ở xuất phát. Nghỉ tạm một ngày, thuận tiện ở chỗ này là một ít tiếp viện, tỉ như dược liệu, tỉ như vật dụng hàng ngày. Phong Châu Thành là Nam Lang quốc duy nhất cùng vô ngần đại rừng rậm rắp giới thành thị. Rất nhiều người ở vô ngần đại rừng rậm tìm kiếm đến bảo bối, đều đi qua nơi này tiến vào Nam Lăng Quốc các thành thị, cho nên nơi này bảo bối so qua La Thành còn muốn nhiều. Thật lâu trước kia Lăng Kỳ Tuyết liền nghĩ tới đến Phong Châu Thành tới chơi một chút, chính là vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện giờ tới rồi nơi này, tự nhiên phải hảo hảo dạo mở dạo. Tìm một nhà xa hoa khách điếm ràn xếp hảo, Lăng Kỳ Tuyết thích hợp xa nói, bình nhạc liền giao cho ngươi, ngươi phải bảo vệ hảo nàng chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo nếu là các ngươi cũng có hứng thú cũng cùng nhau đi ra ngoài đi Bình nhạc một lòng nghĩ trở về báo thù đối hay không ra ngoài giải sầu không hứng thú nhưng thật ra lục xa hứng thú bừng bừng đang muốn mở miệng nói tốt bị Đông phương Linh Thiên đầu tới giết người ánh mắt một xẻo, mở ra miệng ba chính là nói không ra cái kia hảo tử Đông Phương Linh Thiên ánh mắt lúc này mới hảo một chút tính ngươi thức thời dám quấy rầy ta cùng Tuyết Nhi đơn độc đi ra ngoài Xem ta không thu thập ngươi. Chủ tử chủ mẫu ta còn là không ra đi. Lục xa trái lương tâm nói. Nay một năm, ở Đông Phương Linh Thiên nhiều lần bảy mưu đặt kế hạ hắn đã sớm sửa miệng kêu lăng kỳ tuyết chủ mẫu, ngay từ đầu lăng kỳ tuyết còn mặt đỏ, sau lại cũng liền thói quen thành tự nhiên. Nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, đừng đi theo chúng ta là được. Đối Đông Phương Linh Thiên về điểm này siếp, lăng kỳ tuyết cũng thói quen vì thường, cơ hội khó được đi liền đi thôi, tiểu tâm một chút. cảm ơn chủ mẫu. lục sa có chút đắc ý ngó đông phương linh thiên liếc mắt một cái, chủ tử ngươi keo kiệt. đáp lại hắn chính là đông phương linh thiên ăn thịt người trường. đi làm, lại không đi ta liền chính mình đi. lang kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tay, ra khách điểm. nàng núi mua sắm vẫn như cũ là như vậy cuồng nhiệt. bọn họ đi vào phong châu thành khi là giữa trưa, chỉnh đốn một chút tìm khách điểm hoa một chút thời gian lại nghỉ ngơi một chút thời gian liền đến trạng vạng một ngày nóng bức theo thái dương tây lạc dần dần tan đi khôi phục mát lạnh nghe nói phong châu thành mọi người thích nhất ở ngay lúc này ra tới đến trên đường cái một ít tiểu quán trước nhìn xem quét qua nói không chừng có thể nhặt của hơi tìm được bà bối mà những cái đó chưa từng ngân đại dương dậm trở về người cũng thói quen đi vào trên đường cái tìm một vị trí bài bán chưa từng ngân đại dương dậm tìm được bà bối ngay từ đầu Nơi này đường cái thực loạn, sau lại chính phủ nghĩ ra một cái biện pháp, kiến một cái chuyên môn giao dịch thị trường, phương tiện đại ra gia giao dịch, phong châu thành trị an mới khôi phục trật tự. Nhưng phong châu thành mọi người chạm vạng đi ra ngoài thói quen vẫn như cũ không có thay đổi, lăng kỳ tuyết bọn họ ra tới thời điểm, vừa lúc đuổi kịp mỗi ngày giao dịch thời điểm. Bọn họ là nghe xong khách điếm điếm tiểu nhị giới thiệu đến giao dịch thị trường đi, tới rồi nơi đó thời điểm. Giao dịch thị trường đã tụ tập rất nhiều người. Lăng Kỳ Tuyết An mặc một bộ huyền màu đen kính trang, đem một đầu đen nhánh tóc đẹp dùng một cây giải lụa rực rỡi trói đến sau đầu, chất một cái đuôi ngựa biện, ở ánh nắng chiều tắm gội hạ, có vẻ phá lệ tinh thần, tư thế vai hùng ảo hào Đông Phương Linh Thiên Xuyên chính là cùng sắc hệ màu đen kính trang, một đầu đen như mực tóc đen tùy ý dùng một cây xanh biếc cây châm hệ, cho hắn cả người thêm như vậy vài phần nhu hòa lưỡi biếng khí chất. Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp đi ở trên đường cái, đặc biệt là cái này bỏ mạng đồ đệ chiếm đa số, hán giấy đầy mặt giữ tợn giao dịch thị trường, liền có vẻ thập phần đáng chú ý, tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm A. Đông phương linh thiên đầy mặt lạnh nhạt, đối mỗi một cái đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt nam tử đều hoài một loại địch ý. Những người này dám dùng tham lam ánh mắt nhìn tuyết Nhi, thật hận không thể moi hạt bọn họ đôi mắt. Lăng kỳ tuyết còn lại là vẻ mặt thanh lánh. Đối mỗi một cái nhìn về phía nàng ánh mắt làm như không thấy, đôi mắt lớn lên ở bọn họ trên người, ai thấy thế nào là bọn họ tự do, chỉ là, đừng dễ dàng treo chọc nàng là được. Lúc này giao dịch thị trường đám đông ồ ạt có chút chen chúc, đi vào giao dịch thị trường sau đại môn, Đông Phương Linh Thiên liền không muốn lại đi vào. Tuyết Nhi, nghĩ muốn cái gì bảo bối chúng ta đi như ngọc phòng đấu giá mua là được, không cần thiết đi vào theo chân bọn họ thế. Trong điểm là Tế tới tế đi, Tổng hội có như vậy một ít không an phận người, nói không chừng còn sẽ vươn bọn họ hàm heo chảo hắn sợ hắn sẽ nhịn không được đem cái này giao dịch thị trường ném đi. Bụn, người không biết lộng một cái kết giới, liền không có người có thể tới gần chúng ta. Lăng kỳ tuyết giận chừng hắn liếc mắt một cái, thật là, luôn là hận không thể tìm một tòa phòng nhỏ đem nàng giấu đi đều hảo. Là nha! Đông phương linh thiên bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh ngưng ra một cái kết giới ở hắn cùng lăng kỳ tuyết chung quanh 30cm, không có người có thể tới gần. Như vậy kết giới thực thói xấu, nhưng cũng là cực kỳ hao tổn phí tâm thần. Bình thường kết giới đều là dừng lại tại chỗ, không cần di động, mà cái này kết giới là tùy thời đi theo bọn họ nền bước di động mà di động, đối ngưng tụ ra kết giới tu luyện giả yêu cầu rất cao, nếu không, rất có thể sẽ nhân kết giới bên cạnh không ổn định mà sụt xuống, nhẹ thì kết giới bị phá hư. Nặng thì dệt kết giới giả thu được phản phệ. Bất quá, hiện tại Đông Phương Linh Thiên cấp bậc liền đến Nguyên Thánh, ngưng tụ ra như vậy một cái loại nhỏ kết giới, chút lòng thành. Lăng kỳ tuyết ở kết giới, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên tay, thích ý đi tới, nhưng cái đó đụng tới kết giới người, bị tự động văng ra, bọn họ chung quanh hình thành một cái nho nhỏ cùng mọi người tách ra khoảng cách. Lăng kỳ tuyết từng bước từng bước tiểu quán chậm rãi xem xét, hy vọng có thể tìm được đối nàng hữu dụng. Giống bọn họ như vậy tồn tại, ở giao dịch thị trường cũng là một cái thực thói xấu tồn tại, cơ hồ không có người dám tới gần. Nhưng thế giới to lớn, luôn có như vậy một hai cái náo tàn. chương 277 tranh chấp, đi đến thứ sáu cái tiểu quán trước, nhìn đến một gốc cây còn tính quý hiếm dược thảo, hơn nữa rất là mới mẻ, nếu là mua loại ở hôn độn thế giới, hẳn là có thể sống. Nàng qua đi cùng quán chủ nói giá, lão bản, này cây dược thảo bán thế nào? Lão bản nhìn đến cô sinh ý, cười ha hả không quý không quý, 100 đồng vàng. Một gốc cây tương đối thưa thất dược thảo 100 đồng vàng, Lăng kỳ tuyết không chút nghĩ ngợi liền bỏ tiền. Đúng lúc này, một cái béo đô đô thân ảnh động tác thập phần nhanh chóng đoạt ở nàng đằng trước, ném xuống 100 đồng vàng, tài đại khí thô nói, Lão bản, này cây dược thảo ta mua, này cây dược thảo là ta trước nhìn chúng. Lăng kỳ tuyết y đồ nói với hắn đạo lý, Kia bản tử nghe được lăng kỳ tuyết có chút trầm lánh thanh âm, đem ánh mắt từ dược thảo thượng rời đi, quay đầu xem ra lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái. Béo đến meo lại đôi mắt đột nhiên trưng đại, sáng ngời, lộ ra sắc mị mị quang, hảo một cái tuân tiếu nương tử. Là nương tử của ta. Đông phương linh thiên ánh mắt băng hàn, hắn nhất không quen nhìn chính là loại này đang đổ tử. Bản tử tựa hồ bị đông phương linh thiên lệnh leo thanh âm dọa sợ, sửng sốt một chút, ngay sau đó kêu ngạo nói. Tại đây phong châu thành, ta muốn ai là nương tử của ta, nàng đến làm nương tử của ta. Mua một gốc cây dược thảo cũng có thể mua ra một cái phiền thoai tới, lang kỳ tuyết cũng là sai Hắn là ta tướng công, thỉnh vị công tử này phóng tôn trọng một chút. Lang kỳ tuyết nhất không thể gặp có người đối đông phương linh thiên tiêu căng ngạ mạ. Nha, nếu là tiểu nương tử ngươi rất tốt với ta một chút, ta liền đối hắn tôn trọng một chút. Bàn tử nói cười, kia chất đầy thịt mỡ mặt. Đáng khinh tươi cười làm lăng kỳ tuyết ghê tởm không thôi, quay đầu tới, cùng lắm thì này dược thảo liền tư bỏ, dù sao cũng không phải quý hiếm đến tìm không thấy dược thảo. Nàng ý tứ là không nghĩ nháo sự, có thể thiếu một chuyện là một chuyện. Nhưng Đông Phương Linh Thiên nuốt không dưới khẩu khí này, ở hắn xem ra, giam đối với lăng kỳ tuyết lộ ra đáng khinh cười, phải gánh vác ghê tẩm tuyết nhi lúc sau hậu quả. Nưng tụ ra một đoàn hỏa, bàn tay to đẩy, đẩy đến bàn tử trước mặt. Bàn Tử bị lửa lớn liệu đến cung phát, tóc lập tức bốc cháy lên. Cũng may hắn kịp thời dùng quần áo và táo che lại, mới tránh cho bị bỏng. Nhưng này bị hắn trở thành một kiện vô cùng nục nhã. Ở Phong Châu Thành, còn không có người dám như vậy đối hắn, đừng nói là ra tay, ngay cả chống đối hắn, đều không có người dám. Hắn chính là Phong Châu Thành Thành chủ Nhi tử. Thành chủ chỉ có một Nhi tử, bảo bối vô cùng. Hắn nếu là cái gì đều sẽ hữu cầu tất ứng. Dần già tạo thành hắn kiêu ngạo hương ngạnh tính cách hắn cảm thấy chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật liền không có lộng không đến tay này tiểu nương tử hắn coi trọng hòa bị tắt đông vương linh thiên lại phiến ra một trường bàn tử kia bụ bấm thân thể ở trong không khí xoay mấy cái vòng mới đứng vững thân hình ngươi dám đánh ta ngươi biết ta là người như thế nào sao bàn tử đứng yên sau lập tức kiêu ngạo giết đảo còn không phải là một tên béo Lăng kỳ tuyết Nghịch lẫm tưởng Sẽ không nói ta bà chính là Lý Cương đi. Kết quả. Bàng tử đắc ý hướng Đông Phương Linh Thiên một giống, cha ta là thành chủ. Lăng kỳ tuyết chỉ cười không nói, những lời này bất luận đến cái nào thế giới đều là kinh điển trung kinh điển A. Cha ngươi là cha ngươi, quan ngươi chuyện gì? Phụt. Lăng kỳ tuyết bị Đông Phương Linh Thiên lạnh nhạt bộ dáng chọc cười. Bàng tử vốn đang cho rằng nâng ra một cái thực thói xấu cha tới, là có thể đem Đông Phương Linh Thiên dọa sợ. Kết quả bản thân căn bản là không cho là đúng, còn tới một cái cha ngươi cùng ngươi không quan hệ, này quả thực chính là tức chết người sao. Có bản lĩnh ngươi cũng tìm ra một cái có thể uy phong cha. Ban tử giống to lúc sau, thở hồn hển chạy về tới, ngồi ở vừa rồi cái kia người bán rong sạc thượng, thiếu chút nữa liền áp hỏng rồi dự thảo. kêu gào nói, ta làm cha ta phái người tới đem các ngươi bắt lấy, nam bán được câu lan viện, nữ đưa đến ta trong phủ vì nô vì tỉ, Đông Phương Linh Thiên mặt vô biểu tình, nói nhiều vô dụng, trực tiếp đấu võ. Màu đỏ hỏa thuộc tính nguyên lực ở trong cơ thể du đi rồi một vòng, thoát ly lòng bàn tay hướng bàn tử ném tới. Không! Bàn tử hoa dung thất sắc, vội vàng né tránh, lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy một cái so với hắn còn không nói đạo lý người, nhất thời kích động, người tốt xấu cũng nhắc nhở một chút, muốn đấu võ, ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng a. Ta làm gì phải nhắc nhở ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đông Vương Linh Thiên chỉ là tưởng hù dọa hù dọa hắn, không có hạ nặng tay, bản tử mới có thể tránh tới, nếu không, lấy năng lực của hắn, này bản tử chết 10 lần đều không đủ. Nhìn ngươi bán rong đem bản tử cấp 100 đồng vàng thu hồi tới, Đông Vương Linh Thiên cũng không hề nói cái gì, bản thân nguyện ý bán cho hắn, hắn hà tất cưỡng cầu, loại này dược thảo cũng không phải tìm không thấy. Các ngươi cho ta đứng lại, Đánh bản công tử đã muốn đi. Bàn tử tức giận đến tức sùi bọt mép, trên đỉnh đầu đầu tóc từng cây đều dựng thẳng lên tới, béo đến lưu du ngón tay đông phương linh thiên bóng dáng, hét lớn. Này giao dịch thị trường về thành chủ phủ quảng, ngày thường hắn liền ở chỗ này hốn, cũng là giao dịch thị trường tiểu ba vương, ngày thường nơi này cơ hồ không ai dám chọc hắn, hắn cũng sẽ không mang theo thị vệ tại bên người. Bởi vì, chỉ cần hắn hô to, Giao dịch thị trường quản lý viên liền sẽ mang theo bảo an tiến đến. Nay một giống, quả nhiên đem quản lý viên giống tới. Thiếu ra có gì phân phó. Quản lý viên nịnh nọt chạy tới. Cho ta bắt lấy bọn họ. Bàn tử chỉ vào đông phương linh thiên bóng dáng. Quản lý viên lập tức tiếp đón tiến đến bảo an, các huynh đệ thượng. Có thể nào làm người ở chúng ta sàn xe thượng dương ai. Lúc này Lăng Kỳ Tuyết đã đạm nhiên đi ra mấy cái quầy hàng đang ở cùng quán chủ trao đổi một gốc cây dược thảo. Quản lý viên xôn sao chạy tới, đem nàng cùng đông phương linh thiên vây quanh ở trong đó, hung thần ác sát hướng bọn họ quát, là các ngươi và chạm thiếu ra nhà ta. Lăng kỳ tuyết đạm nhiên tự nhiên, không để ý đến bọn họ, mà là bỏ tiền cùng quán chủ làm giao dịch, mua cây dược thảo. Này giao dịch thị trường chỗ tốt ở chỗ mua dược thảo đại đa số đều là mới mẻ, mà ở hiệu thuốc mua đại đa số đều là làm hôn đốn thế giới như vậy đại chống giống cái gì đều không có không lấy tới gieo trồng dược thảo liền lãng phí thổ địa có cơ hội nàng còn nghĩ đem bên trong trồng đầy dược thảo quản lý viên giống to lúc sau thấy lăng kỳ tuyết điểu đều không điều hắn mà là đem bọn họ coi như không khí giống nhau tiếp tục đi phía trước đi vừa đi còn một bên cùng một bên nam tử vui sướng nói chuyện với nhau tức khắc lửa giận hừng hực bốc cháy lên Nhà đầu này dám không đem hắn quản lý viên để vào mắt, buồn cười. Quản lý viên ở giao dịch thị trường cũng coi như là một cái thói xấu nhân vật. Tuy rằng tiến vào giao dịch thị trường mua bán là không cần giao nội phí dụng, chính là quản lý viên có quyền quyết định đem ai đuổi ra đi, không cho hắn tiến vào. Rất nhiều vì bán đồ vật bán ra đều nguyện ý lấy một hai cái đồng vàng đi hối lộ quản lý viên, miễn cho bị đuổi ra đi. Hai cái không nhiều lắm. Tích tiểu thành đại cũng là một bút không nhỏ số lượng, dần ra, quản lý viên lòng tự trọng liền bành trướng, cho rằng hắn chính là này giao dịch thị trường thiên, cư nhiên có người dám coi hắn vì không khí. Chương 278 Chỉ huy 78 cái bảo an, chỉ vào lăng kỳ tuyết liền giống, các huynh đệ đem này các bà các chị cho ta bắt lấy. Bàn tử từ phía sau đi lên tới, ân Quản lý viên lập tức sửa miệng, nịnh mọc nói, cấp thiếu ra bắt lấy. Bàn tử sắc mặt lúc này mới hảo một chút, làm bộ làm tịch chắp tay sau lưng, chuẩn bị chờ bảo an đem Đông Phương Linh Thiên bắt lấy. Há biết, Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ tuyết Tựa không có việc gì người giống nhau, căn bản không đem bọn họ để vào mắt, tiếp tục vừa nói vừa cười đi phía trước đi, Kia bảy tám cái bảo an mới đến gần bọn họ thân, liền rốt cuộc gần không được một phân một hảo, bị nào đó bại xích lực văng ra. Quản lý viên còn không biết những người đó dùng hết sức lực cũng gần không được Đông phương linh thiên thân, còn tưởng rằng bọn họ tiêu cực lãng công, tức giận giống to, còn không mau đem bọn họ cho ta bắt lấy. Thất thần làm gì? Bảy tám cái bảo an hai mặt tương khuy, như là hạ định rồi nào đó quyết tâm dường như, lùi ra phía sau vài bước, xuất phát chạy, chạy lấy đà vài bước, đột nhiên hướng Đông phương linh thiên trên người nhào qua đi. Lại bị một cổ lực lượng càng cường đại văng ra, phát lực lượng càng lớn. Bị bắn ngược lực lượng càng lớn, có mấy cái bảo an bị bắn ra bảy tám mệ có hơn, những cái đó đang ở bán hóa quán chủ e sợ cho chính mình hàng hóa bị hư hao, tay mắt lanh lệ thu hồi hàng hóa xoay người liền rời đi. Rơi kêu bảy tám cái bảo an trên mặt đất lăn qua lăn lại dên dỉ. Bàn tử trận tròn mắt, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác Đông Phương Linh Thiên đánh hắn lực lượng thực lực, hắn loại này tu vi không cao người đều không có bị thương. Đông Phương Linh Thiên như thế nào sẽ ngón tay cũng chưa động một chút, liền đem người của hắn lộ bò. Quản lý viên cũng trận tròn mắt, đây là như thế nào một loại tình huống. Hắn ở giao dịch thị trường lăn lộn nhiều năm, rốt cuộc muốn so bản tử kiến thức nhiều một chút, cũng biết hôm nay là đã đến văn sát. Thiếu ra, chúng ta vẫn là sẽ trở về đi, hai người kia không dễ chọc. Quản lý viên gió chiều nào theo chiều ấy, kia bảy tám cái bảo an tu vi ở hắn phía trên, bọn họ đều ngã xuống, hắn mới sẽ không ngây ngốc tiến đến bị đánh. Liền khuyên bảo bàn tử. Bàn tử lại không vui, tại đây phong châu thành, còn không có quá không có người không cho hắn mặt mũi. Người cấp bổn thiếu gia thượng. Thiếu gia, ta đánh không lại hắn, thượng cũng là bạch bạch bị đánh. Quản lý viên thực trắng ra, hắn mới không muốn đi lên bị đánh. Người dám cãi lời bổn thiếu gia mệnh lệ. Bàn tử trừng lớn hắn cặp kia mị mị nhãn, một chân đá đến quản lý viên thí cổ thượng, bị đánh cũng đến cấp bổn thiếu gia thượng. Lăng Kỳ Tuyết sau khi nghe được có chút buồn cười, này bàng tử thật là ích kỷ, biết rõ đi lên quản lý viên sẽ bị đánh, chính là vì không đem mặt mũi thua trận, hắn còn muốn hắn đi lên, quả thực chính là thảo gian nhân mạng a. Quản lý viên chỉ có thể căng ra đầu, nơm nơm lo sợ, tay chân run, run run, hét lớn một tiếng a, sau đó nhắm mắt lại liền xông tới. Lăng Kỳ Tuyết có khoa trương như vậy sao? Cảm giác phó pháp trưởng giống nhau, chỉ là. Quản lý viên còn không có chạm vào kết giới bên cạnh, liền chính mình sau này đảo đi, nghiêng về một phía, còn một bên kêu thẳng thiết, à, "Thiếu gia, ta không được." Nhìn trước mắt này buồn cười một màn, Lăng Kỳ Tuyết nhịn không được cười ra tiếng tới. Lạnh nhạt như Đông Phương Linh Thiên, đang xem đến Lăng Kỳ Tuyết tươi đẹp miệng cười sau, cũng là khỏe môi hơi hơi kiểu, trong mắt một mạt ôn nhu chút xuống mà ra. "Chúng ta đi thôi." Lăng Kỳ Tuyết thích thượng cái này giao dịch thị trường, Bên trong mới mẻ dược thảo cái gì cần có đều có, nàng chỉ lo mua ném vào hốn độn thế giới, tiểu hồng liền sẽ tự động gánh vác khởi gieo trồng nhiệm vụ, đem từng viên mới mẻ dược thảo loại hảo. Lăng kỳ tuyết tưởng, sau khi trở về đến đem ở trong bí cảnh nhìn đến những cái đó về gieo trồng dược liệu tư liệu viết ra tới, cấp tiểu hồng xem, về sau nàng sẽ là một cái thực tốt gieo trồng công nhân. Cần lao tiểu hồng ở hốn độn thế giới bận rộn gieo trồng dược thảo, dùng linh tuyển thủy tới. Không hề có cảm giác, nàng đã bị lăng kỳ tuyết nhớ thương thượng, ngày sau sẽ trở thành nàng miễn phí đưa ở. Đông Phương Linh Thiên hơi hơi mỉm cười, lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, tiếp tục ở giao dịch thị trường dạo, hắn có thể cảm giác được tuyết nhi ở mua dược thảo khi, cái loại này sung sướng tâm tình. Bảo trì thể sắc và tinh thần vui sướng liền hảo, đến nỗi những cái đó trứng mắt. Đông Phương Linh Thiên ngưng tụ ra một trận gió lốc, đem những người này quát đi ra ngoài. Tức khác, Giao dịch thị trường lại khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi những cái đó đánh nhau không có phát sinh quá, đại gia nên mua mua, nên bán bán. Lăng kỳ tuyết một hơi đem giao dịch thị trường sở hữu quý hiếm một chút dược thảo đều cướp đoạt đi, ra tay hào phóng, chưa bao giờ chém giới, cái này làm cho một ít trưởng kỳ ở chỗ này giao dịch người âm thầm kinh hãi. Lăng kỳ tuyết thông tuệ dục tú, bộ dạng lại là như vậy xuất chúng, nơi này rất nhiều người đều ghi nhớ nàng. Nghĩ thầm ngày mai nhất định đem áp đáy hòm bảo bối lấy ra tới, nếu là còn có thể gặp được nàng, nhất định bán đi. Ra giao dịch thị trường, lăng kỳ tuyết còn có chút chưa đã thèm, hưng phấn cùng Đông phương linh thiên dịu dít. Thiên thiên, nếu có thể ở nơi này thì tốt rồi, mỗi một ngày đều có thể lộng tới rất nhiều mới mẻ bảo bối. Thiên thiên, nếu không chúng ta cũng đến vô ngần đại rừng rậm đi đào bảo một phen đi, dù sao xuyên qua vô ngần đại rừng rậm chính là hải Chu quốc. Chúng ta có thể một bên lên đường, một bên đào bảo. Những lời này âm vừa ra, liền thấy đông phương linh thiên núi cao dốc đứng mặt âm xuống dưới. Hắn hiện tại là hận không thể lập tức liền đem cái này tiểu nha đầu cưới về nhà, hung hăng trả thù nàng mỗi lần đều treo chọc đều hắn vô pháp tự kềm chế, nàng lại xoay người liền đi thủ. Nàng cư nhiên nói muốn đào bảo đi, kêu đến hải tru quốc còn muốn bao lâu a? Có chút buồn bực đi phía trước đi. Lăng Kỳ tuyết ý thức được thứ này là thật không thoải mái, chạy nhanh nhanh hơn bước chân tiến lên, lấy lòng lôi kéo hắn tay, cười hỉ hì. Sinh khí? Không có. Chỉ là kia ngữ khí giống như không thế nào hảo. Người trên mặt đều viết ta thực tức giận này bốn chữ, còn nghĩ chống chế. Lăng kỷ tuyết đột nhiên nhón chân, veo veo hắn khuôn mặt tuấn tú. Mẹ kiếp! Sinh đến tuấn còn chưa tính, làn da còn tốt như vậy, trơn trưởng. So rất nhiều kiểu nữ tử làn da còn non mịn. Lăng kỳ tuyết lại nhịn không được nhiều khác vài cái. Bên đường đem đông phương linh thiên mặt véo ra một cái đầu heo dạng, lúc này mới vui vẻ buông tay. Ai chống chế? Đông phương linh thiên thanh âm vẫn là thực buồn. Cái này làm cho lăng kỳ tuyết nghĩ đến một cái tử, nhàm chán. Người không tức giận. Ân. Chỉ là, trong lòng càng thêm nặng nề không thoải mái. Rõ ràng cảm thấy chính mình hẳn là cái gì đều dựa vào tuyết nhi, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo, nhưng vì mau chính là cảm thấy không thoải mái. Đông phương linh thiên buồn bực nghĩ, nhanh hơn bước chân về phía trước đi đến. Không tức giận liền hảo, ta quyết định, muốn đi vô ngần đại rừng rậm đào bảo, một bên đảo một bên lên đường. Lăng kỳ tuyết theo sát đi lên, mắt đẹp giữa dòng quang chớp động, xét qua một kia rảo hoạt. Đông phương linh thiên đi được càng nhanh. Lăng Kỳ Tuyết chỉ phải thúc giục nguyên lực chạy lấy đà một trận, mới cùng được với hắn bước chân. Trên mặt khó chịu đều như vậy rõ ràng, còn Trang, thật là buồn nhảm chán. Một đường cùng đi, đi vào phong châu thành đường cái một chỗ góc đường, một viên đại thủ hạ. Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên nhanh hơn bước chân, đuổi tới đông phương linh thiên trước mặt. Hảo hai tử đều là sẽ không nói dối. Kia Hảo, ta không nói dối. chương 279 đột biến. Ta tưởng cùng ngươi thành thân, hiện tại liền thành thân. Đông Vương Linh Thiên đột nhiên đem lăng kỳ tuyết áp đến trên thân cây, đôi tay như là một phen kìm lớn tử, gắt gao kiểm trụ lăng kỳ tuyết bả vai, thơm u mắt đen là như vậy chuyên chú, ở chạm đến đến lăng kỳ tuyết kia thủy mê ngông mắt đẹp sau, lại mềm mại xuống dưới. Tuyết nhi, ta tổng cảm thấy trong lòng bất an, tổng sợ có việc muốn phát sinh, ta tưởng sớm một chút cùng ngươi thành thân. Bị hắn như vậy nghiêm túc ngữ khí chấn một chút. Lăng kỳ tuyết có chút cái hiểu cái không gật đầu, ta là đậu ngươi. Ai làm ngươi buồn nhằm chán, chết không thừa nhận. Nàng đại khái có thể có điểm lý giải Đông phương linh thiên, nghe nói, càng là thâm ái, càng dễ dàng lo được lo mất, đại khái Đông phương linh thiên chính là như vậy đi. Bất quá, giống nhau dễ dàng lo được lo mất không đều là nữ nhân sao. Này làm ra vẻ hóa, cảm giác được cần cổ nóng lên, có nhiệt nhiệt hơi thở dâng lên lại đây. Lăng kỳ tuyết mới hồi phục tinh thần lại, đông phương linh thiên túi đầu, chuyên chú nhìn chăm chú nàng, kia khuôn mặt tuấn tu ở nàng trước mặt càng thêm phong đại. Nơi này là đường cái. Lăng kỳ tuyết có chút xấu hổ buồn bực đẩy ra hắn. Tuyết nhi ngươi loạn tưởng cái gì đâu, ta là nhìn đến ngươi lỗ hai mặt sau giống như có một con tiểu sâu, bất quá thấy không rõ lắm để sắt vào điểm xem mà thôi, này như vậy tưởng, có phải hay không suy nghĩ cái gì tà ác sự tình? Vẫn là nói ở trên đường cái không được, sau khi trở về là được. Đông Phương Linh Thiên xấu xa cười. Giống. Thứ này. Nàng trước kia như thế nào không có phát giác đến thứ này còn có phúc hắc bản chất. Bất quá tưởng cho nàng đào hố, nàng là không dễ dàng như vậy mắc nhiều. Sâu đâu. Nàng rõ ràng nói sang chuyện khác. Đông Phương Linh Thiên thật đúng là từ nàng sau lưng trên thân cây nặn ra một con nho nhỏ màu xanh lá sâu. Nàng vẫn là đi dạo chợ đêm đi. Tường lặng lẽ từ Đông Phương Linh Thiên bàn tay to hạ trốn, lại bị hắn ấn đến gắt gao, đỏ thắm tiểu môi nhi một phiết, ta muốn đi dạo chợ đêm. Ta cũng chưa nói không cho người đi a. Đông Phương Linh Thiên chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có muốn buông tay ý tứ. Người không buông tay ta như thế nào đi a? Quan trọng nhất chính là lúc này trên mặt nàng năng năng, nhất định sẽ hồng đến xấu hổ với gặp người, nếu là làm đi ngang qua dạo ngang qua thấy được sẽ như thế nào tưởng a? Ân. Lần này Đông Phương Linh Thiên rốt cuộc buông ra nàng bà vai, hắn cũng không nghĩ Tuyết Nhi cái dạng này bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Đây là hắn độc nhất vô nhị chuyên trúc. Đối với đi dạo phố, Lang Kỳ Tuyết luôn luôn tinh thần thực hảo, ước chừng dạo đến trăng lên đầu cảnh, nàng mới chưa đã thèm trở về đi. Đi rồi thật dài một đoạn đường, mới trở lại khách điểm. Nhiên, mới đến gần khách điểm Đại Môn, liền cảm giác được đại sảnh không khí không đúng. Từ khí trầm trầm giống như vừa mới đã chết người. Trường quay run run rẩy rẩy đứng ở đại sảnh ở giữa, điểm tiểu nhị xếp thành một loạt, chân càng không ngừng run. Đây là làm sao vậy? Lăng Kỳ Tuyết tìm tòi nghiên cứu tầm mắt hướng bên trong nhìn lại. Không xem không biết, này vừa thấy, tức giận đến nàng trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn truy mệnh hỏa cầu, hướng bên trong tạm qua đi. Chỉ thấy hỏa cầu mục tiêu chỗ, ở giao dịch thị trường gặp được cái kia bản tử chính sắc mị mị nháo bình nhà cảm Mà bình nhạc, cả người phát run hai mắt đấm lệ, trong miệng không ngừng cầu xin, cầu xin công tử không cần. Bàn tử lại bất vi sở động, nắm bình nhạc mảnh khảnh cằm, liền phải thân đi lên. Nóng bỏng hỏa cầu liền phải nện ở hắn trên người, lại bị một cái mảnh khảnh lao nhân chống rông chặn đứng, dùng thủy thuộc tính thủy độn tới diệt. Nước lửa giao giới tràn ngập ra đại lượng khói trắng, bàn tử cảm giác có dị, quay đầu vừa lúc nhìn đến lăng kỳ tuyết kia phẫn nộ đến đỏ đầm ánh mắt. Đông Vương Linh Thiên đứng ở nàng phía sau, sâu thẳm trong mắt cũng là giận quang hiện ra, không đợi Lăng Kỳ Tuyết lên tiếng, gió lốc rời tay mà ra. Mảnh Khảnh lão nhân che ở bàn tử phía trước, chính là hắn cấp bậc trùng quy chỉ có nguyên tôn trung kỳ, thực mau đã bị gió lốc chôn bùi, mang ra khách điểm đại sảnh. Không có cho hắn cơ hội, một thanh bảo kiếm ra tay ngăn cách cổ hắn. Hết thệ phát sinh đến quá nhanh, mau đến mọi người chỉ là chớp một chút đôi mắt, Mạnh Khảnh lão nhân liền không có Lúc này đây, bàn tử trong mắt rốt cuộc hiện lên thần sắc, khẩn trương đoạt môn mà chạy. Lang kỳ tuyết há cho hắn cơ hội này, dám động nàng người, chết. Truy mệnh hỏa cầu tự hai trưởng gian mà ra, tập trung bàn tử phía sau lưng, trực tiếp đem hắn hóa thành một đống cho tàn. Trưởng quầy tại đây kinh doanh nhiều năm, cái dạng gì huyết tinh hình ảnh không có gặp qua, nhưng vẫn như cũng là hai chân không chịu khống chế run. Bàn tử chọc không được nhưng trước mắt này hai người trẻ tuổi cũng không dễ cho ga Trường quay cơ hồ ở bàn tử bị đốt thành cho tấn đồng thời, bùng một tiếng quy xuống, khẩn câu nói, khách quý tha mạng à, còn thỉnh khách quý tha mạng. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi lên chính là lăng kỳ tuyết bước đi qua đi nâng dậy bình nhạc, muốn nói này bình nhạc cũng lớn lên là mi thanh mục tú, nếu không năm đó cũng sẽ không có bị lựa chọn coi như đỉnh lò một chuyện. Chỉ là, lục xa ở nơi nào? Tỉ tỉ. Bình nhạc nhìn đến lăng kỳ tuyết, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, lại ngừng nước mắt. Nàng rõ ràng nhớ rõ lăng kỳ tuyết cùng nàng nói qua, cho dù nữ nhi ra, cũng không cần dễ dàng rơi lệ, kẻ yếu mới có thể gửi hy vọng với rơi lệ lúc sau, khó khăn liền sẽ được đến biện pháp giải quyết. Muốn không chịu đến khi dễ, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, liền phải nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực, dũng cảm tiến tới. Không có việc gì. Lăng kỳ tuyết nắm bình nhà tay. Như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau, mang theo nàng liền phải hướng trong phòng đi. Trường quay lại quý bò đến lăng kỳ tuyết trước mặt, cầu xin đại nhân cứu cứu tiểu nhân. Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không đi, nếu là bản tử ngươi tới, làm cho bọn họ tới tìm ta là được. Lăng kỳ tuyết nói, không cần, ngươi mang theo bình nhạc đi lên đi, ta ở chỗ này chờ, Bổn tọa đảo muốn nhìn, ở Nam Lăng quốc địa bàn thượng, còn có ai dám đụng đến ta người. Đông phương linh thiên tùy tay rôi ra, cách không mang tới trong đại sảnh chuyên môn cung cấp cấp trưởng quậy ngồi đắc ý ghế dựa, đông, vùng, ngồi ở cửa chính phương hướng. Lăng kỳ tuyết đi rồi vài bước, quay đầu, chính mình tiểu tâm một chút. Vốn dĩ cho rằng này cần cối nam lăng quốc cao thủ khó tìm, lại không nghĩ này phong châu thành nhưng thật ra tàng long hoa hổ, vừa lên tới chính là một cái nguyên tôn trung kỳ. Đông phương linh thiên gật đầu, ưu nhã ngồi. Lúc này... Trưởng quay như là nhớ tới cái gì dường như, nói, còn có một vị cùng các ngươi cùng nhau cùng đi công tử bị bắt đi, bọn họ là thành chủ phủ người, còn thỉnh cô nương cứu cứu tiểu nhân A. Nếu là làm thành chủ biết được hắn duy nhất nhi tử chết ở hắn khách điếm bên trong, hắn nơi nào còn sẽ có mệnh. Lăng kỳ tuyết chụp sợ bình nhạc bả vai, ý bảo nàng an tâm, cũng không vội mà đi rồi. Thành chủ phủ, ngày thương cũng là như vậy kiêu ngạo hương ngạnh sao. Trường quay gật gật đầu, sau đó lại hoảng sợ lắc đầu, cầu xin cô nương. Xem hắn này thái độ, lăng kỳ tuyết trong lòng nhiều ít có điểm đếm. Năm trước đại tháng Tam Quốc sau, Nam Cung Ngọc liền tưởng đem lăng ra quân quân quyền giao cho nàng, bị nàng cự tuyệt. Nam Cung Ngọc vô pháp, lại cũng cho nàng một khối lệnh bài, chỉ cần là Nam Lăng Quốc con dân, nhìn thấy lệnh bài như thấy quốc chủ, này nói lệnh bài có thể chỉ huy Nam Lăng Quốc bất luận cái gì một cái binh doanh tướng sĩ. Nếu là này thành chủ tiếp tay cho giặc, nàng cũng không ngại trợ giúp Nam cung Ngọc quản quản quốc sự. Nhưng nàng cảm thấy, cho dù không để dùng kia khối lệnh bài, Đông Phương Linh Thiên cũng có thể thu phục kẻ hèn một cái thành chủ phụ. Chương 280. Đối phương bắt lấy Lục Sa, nói vậy còn có nguyên tôn cấp bậc cao thủ, nếu không, lấy Lục Sát Nguyên Vương hậu kỳ cấp bậc, bảo hộ bình nhạc dễ như trở bàn tay. Bàn tử cũng là mang theo tiểu tư lại đây, đem bàn tử thiêu chết sau. Lang kỳ tuyết cũng không có ngăn cản tiểu tư trở về báo tin. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, một cái hơi hơi mập ra trung niên nam tử mang theo nhất bang nhân khí thế rào rạt đi vào khách điếm. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường cái tiên có người đi lại, xuyên thấu qua lay động ánh nến, nhìn thấy đang ngồi cùng cửa ra đông phương linh thiên, khí rào rạt giống to, là ai giết ta nhi tử. Người mắt mù, buồn tọa ở chỗ này ngồi. Đông phương linh thiên thần sắc lãnh đạo, Nhìn về phía thành chủ ánh mắt không có một tia độ ấm. Lục Sa từ nhỏ liền đi theo hắn bên người, tuy rằng thường xuyên tính não chịu là một ít làm hắn hận không thể chịu chuyện của hắn, chính là bọn họ chi gian lại cũng hình cùng huynh đệ. Đại đa số thời điểm, hắn là đem lộ xa coi như đệ đệ đối đãi. Những người này đối lý trước đây, bắt Lục Sa diễn soát bình nhạc ở phía sau, Đông Vương Linh Thiên Đảo muốn nhìn bọn họ hay không có ba đầu sáu tay, dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Tiểu tư trở về báo cáo, nói thiếu gia cùng quản gia bị người giết chết. Phong Châu thành chủ hiển nhiên không nghĩ tới, giết chết quản gia người sẽ như vậy tuổi trẻ. Trừng mắt cùng bàn tử giống nhau mị mị nhãn, từ trên xuống dưới đánh giá nửa ngày, mới không thể tin tưởng nói lắp nói, ngươi nói chính là ngươi giết ta nhi tử. Đông Vương Linh Thiên lười nhác phát động mí mắt, lại hạt lại điếc, cũng không biết Nam cung Ngọc là như thế nào còn lưu ngươi ở Phong Châu thành chủ vị trí thượng. Lăng kỳ tuyết lôi kéo bình nhà tay, ngồi ở bên trong một chút trên sofa, nghe vậy cười khúc khích, đông phương linh thiên độc miệng công phu tăng trưởng A. Người dám thẳng hô quốc gia của ta chủ tên húy, người tới A, đem hắn cho ta bắt lấy. Tuy rằng trên mặt khí thế thực tổ, nội tâm lại là kinh hãi, dám can đảm thẳng hô nam cung ngọc tên húy người, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, nhưng hắn cũng không phải đèn cạn dầu, đông phương linh thiên thế nhưng đem hắn duy nhất nhì tử cấp giết. Hắn cần thiết lấy tìm một cái tên tuổi, điều động phong châu thành phụ cận binh lính, hiệp trợ hắn giết rất Đông Phương Linh Thiên, vì nhi tử báo thủ. Thanh chủ mang đến người lộc cộc chạy tới, đem Đông Phương Linh Thiên vây quanh. Đông Phương Linh Thiên lại vẫn như cũ không có động, ngồi ở nơi nào, tựa như trước mắt những người này chỉ là không khí. Đúng vậy, những người này cấp bậc chỉ ở nguyên đem trung hậu kỳ, hắn thậm chí ngón tay đều đừng cử động, liền có thể đem những người này tận diệt. Hắn yêu cầu chờ chính là những người này chủ động đem lục sa giao ra đây. Hắn bất động, thành chủ người lại động, một đám tay cầm trường kiếm, thứ hướng Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên ở trên người ngưng tụ ra một tầng kết giới, đao kiếm đâm vào kết giới thượng, một đám phản bị bắn ngược trở về, còn có không nhỏ tâm kiếm ngộ thương đồng bạn. Thành chủ trong lòng có chút sợ hãi, hắn không quen biết Đông Phương Linh Thiên, nhưng là như thế tuổi trẻ lại cấp bậc cao thâm khó đoán thiên tài khủng bố đang ở gia tộc cũng không phải hời hợt hạ người. Nếu hắn thật sự động Đông Phương Linh Thiên, gia tộc của hắn có thể hay không tới tìm hắn phiền thoái. Hắn một lòng suy xét vạn nhất động Đông Phương Linh Thiên, hắn phía sau gia tộc sẽ đến báo thủ, lại hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn liền động Đông Phương Linh Thiên một ngón tay đầu thực lực đều không có. Đệ nhất 6 người ngã xuống, thành chủ lại chỉ huy đệ nhị 6 người thượng. Kết quả vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau, Đông Phương Linh Thiên ngón tay đều không có động, Người của hắn toàn đổ ngã trên mặt đất dên dỉ. Sự tinh quá quỷ dị, thành chủ quyết định đem nhà bọn họ thực lực tối cao, cũng là duy nhất cao thủ mời đến. Ném xuống những cái đó ngã xuống đất thủ hạ, thành chủ liền trở về chạy. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, hắn một lần nữa đã trở lại, phía sau mang theo một đội thị vệ, còn có một đội ăn mặc không giống nhau binh lính. Cuối cùng lên sân khấu chính là một cái hơi hơi béo phì lão nhân, lão nhân sách theo hôn mê lục xa vẻ mặt tâm hàn. Nhìn đến bị thương lục xa, đông phương linh thiên lạnh lùng trên mặt rốt cuộc động dùng lãnh trong mắt cũng là lãnh quang hiện lên, không đợi mọi người xem hắn là như thế nào ra tay, một trận gió thổi qua, lộ xa liền đến hắn trong tay. Bọn họ nào biết, đông phương linh thiên nguyên thánh lúc đầu cấp bậc, nơi nào là bọn họ này đó nguyên đem trung kỳ người thấy được rõ ràng. Lăng kỳ tuyết thấy thế cũng là lại đây cấp lục xa huy tiếp theo viên phục nguyên đan, dịu hắn ngồi vào trên sofa, một lát sau, lục sa mới chậm gì gì tỉnh lại, nhìn đến Lăng kỳ tuyết, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh hỉ bắt lấy tay nàng, hô to, chủ mẫu ngài nhanh lên đi cứu cứu bình nhạc, chậm chỉ sợ không còn kịp rồi. Lăng kỳ tuyết ôn nhu an ủi, không có việc gì, bình nhạc ở chỗ này. bình nhạc đi ra, trong mắt có chút đơ đác. lục sa lúc này mới yên tâm xuống dưới, tùy cơ nhớ tới hắn ném bất quá địch nhân sự, có chút thẹn thùng cúi đầu. thực xin lỗi. Không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Không có việc gì, tỷ tỷ kịp thời gấp trở về đã cứu ta. Hồi tưởng khởi vừa rồi bị bàn tử niết ở trong tay, bình nhạc vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, tuy rằng nàng đã là tàn hoa bại liêu chi thân, nhưng ở lăng kỳ tuyết khai đạo hạ, nàng đã đi ra kia đoạn bóng ma, hiện giờ thiếu chút nữa đã bị. Qua đi kia một đoạn thống khổ không xem sinh hoạt lại lần nữa trở về nàng ký ức, nàng vẫn như cũ cảm thấy đau. Bên này, Ba người ấm áp bắt đầu nói chuyện thiếm. Đại sảnh cửa chỗ, Đông Phương Linh Thiên một trận gió dường như đem lục xa cứu trở về, dọa tới rồi mọi người. Bọn họ tự hỏi đều không phải Đông Phương Linh Thiên đối thủ, là đánh vẫn là ai về nhà nấy. Thanh chủ càng là hối hận không thôi, sớm biết rằng liền không tới, nhi tử là duy nhất không sai, nhưng mạng nhỏ cũng là duy nhất, không có liền không có. Do dự gian, hơi béo lão nhân xoay người liền phải rời đi. Nghề hà đông phương linh thiên cường đại huy áp phóng xuất ra tới, hắn như thế nào nỗ lực lại di động không được bước chân. Tất cả mọi người bị đông phương linh thiên cường đại huy áp bao phủ trụ, một đám sắc mặt kinh hãi tái nhận, có nhát gan đã bắt đầu xin tha. Cầu xin đại nhân buông tha tiểu nhân đi, chúng ta cũng là chịu thành chủ mệnh lệnh A. Là nha, tiểu nhân thật sự vô tình va chạm đại nhân, đại nhân ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi, nhà ta trung thượng có trăm tuổi lão mẫu. Đại đút lân nhi còn cầu xin đại nhân tha mạng A. Đông phương linh thiên thờ ơ, xem một cái binh lính trang điểm người, triệt hồi bọn họ trên người huy ác, các ngươi ai là đầu nhi Mọi người chỉ hướng trong đó một cái, người nọ lập tức chân mềm quỳ xuống, đại nhân tha mạng A. Đem các ngươi tướng quân gọi tới. Đông phương linh thiên liền không hề nhiều lời. Người nọ sau khi nghe được, như lâm đại xá, đứng lên xoay người liền chạy. Mặt khác binh lính trang điểm người cũng đi theo sôi nổi chạy trốn. Đông Phương Linh Thiên cũng không hội, sớm hay muộn sẽ có người thu thập bọn họ, hắn hà tất vội vã ra tay. Bận việc hơn phân nửa đêm, Lục Sa đã trở lại, Lăng Kỳ Tuyết cũng có chút ủ rũ, liền lôi kéo Bình Nhạc trở lại trong phòng, giữ lại sự tình liền giao cho Đông Phương Linh Thiên giải quyết đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phong Châu thành phụ cận đóng quân bộ đội tướng quân tới. Nghe nói hắn thủ hạ có binh lính cùng Phong Châu thành chủ cấu kết ước hiếp ba tánh, cũng là đương trường liền đem những cái đó binh lính kéo đi chém đầu. Đông Phương Linh Thiên tự nhiên là đem thành chủ giết chết, đến nỗi mới nhậm chức người được chọn, làm vị này tướng quân giao trở về làm Nam Cung Ngọc Định Đoạt. Trưng 281 tâm tắc tắc. Ngay kế, nghe nói thành chủ bị giết, Phong Châu thành dân trung thế nhưng tự phát đuổi tới khách điếm tiến đến, sôi nổi quỳ xuống, cảm tạ Đông Phương Linh Thiên. Lại nghe nói Lăng Kỳ Tuyết ở giao dịch thị trường bốn phía mua sắm dược thảo một chuyện, rất nhiều người thậm chí thỉnh cầu trưởng quay giúp bọn hắn đem chính mình chưa từng ngân đại rừng dậm tìm được dược thảo chuyển giao Lăng Kỳ Tuyết. Nay cả ngày, Lăng Kỳ Tuyết bị dân chúng vây quanh ở khách điếm, muốn chạy cũng là đi không được. Ngay từ đầu, dân chúng chỉ là thiệt tình tưởng đưa Lăng Kỳ Tuyết dược thảo, nhưng Lăng Kỳ Tuyết ngượng ngùng lấy không, liền dựa theo thị trường giới cho bọn hắn tính tiền. Lại sau lại? Bọn họ sôi nổi đem trong nhà áp đáy hòm bảo bối dược thảo lấy lại đây, trực tiếp bán cho lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết còn hảo, lấy tiền nhận lấy ném hôn độn thế giới, nhưng vội hỏng rồi hỗn độn thế giới tiểu hồng, gieo trồng một ngày dược thảo, mới đến thẳng hô cấp bậc rớt, yêu cầu lăng kỳ tuyết cho nàng luyện chế thực vật cũng có thể ăn xong cấp bậc đang ăn dược. Cuối cùng, anh chăng thú cũng bị tiểu hồng kéo đi đương lâm thời công, tiểu kim long cũng ngượng ngúng nốc, trừ bỏ tiểu tỏa không có tình lại. Toàn bộ hỗn độn thế giới các ma thú đều vội lên. Nhưng là thành quả cũng là to lớn, gần một ngày, hỗn độn thế giới dược thảo gieo trồng diện tích liền đạt mấy chục mẫu. Ngày thứ ba, Nam Cung Ngọc Nhâm Mệnh Thư Hạ Đạt, mới nhậm chức thành chủ người được chọn cũng chính thức định ra tới, ở toàn thành dân chúng vui vẻ đưa tiễn trung, lăng kỳ tuyết rời đi phong châu thành. Nàng Cung Đông Phương Linh Thiên Ước Hảo, đi thời điểm có thể lên đường, khi trở về. Nhất định phải đến vô ngần đại rừng rậm đảo bảo ghen luyện. Vô ngần đại rừng rậm là hoàng diệt đại lục thượng chiếm địa diện tích nhất rộng lớn rừng rậm. Toàn bộ rừng rậm trình một cái đại hình giá chữ thập hình đem hoàng diệt đại lục chia làm 4 cái khối. Nam Lăng quốc nơi khối là nhỏ nhất, mà Hải Chu quốc nơi khối còn lại là lớn nhất. Bọn họ không có phi hành ma thú đi nhờ, chỉ có thể cưới xe ngựa tiến vào vô ngần đại rừng rậm, suy nghĩ vừa đi vừa tìm kiếm kim dược đại bằng điêu, chào một hai chỉ. Sau đó một bên thuần phục, một bên bay trở về Hải Trung Quốc. Bởi vì Phong Châu thành người thường tới vô ngần đại rừng rậm, ở rừng rậm nhập khẩu rẫm ra một cái lộ tới, ngày đầu tiên, lăng kỳ tuyết bọn họ còn có thể cưới xe ngựa tiến vào rừng rậm, buổi tối liền ngủ ở trong xe ngựa. Ngày hôm sau, liền không có biện pháp, là mã phu đem xe ngựa chạy trở về, sửa làm đi bộ. Nơi này cổ thụ che trời, núi non trùng điệp, nơi nơi có thể thấy được đằng chiến thụ. Trên cây sống ở loại nhỏ phi hành ma thú, dưới tảng cây sinh trưởng rất nhiều rêu phong tiểu thảo linh tinh, không khí thập phần mới mẻ, hoàn cảnh cũng thập phần thanh nhã ưu tĩnh. Vốn dĩ, lăng kỳ tuyết, Đông Phương Linh Thiên cùng lục xa là có thể lăng không phi hành, chính là vì chiếu cố bình ạc, bọn họ vẫn là chậm rãi đi bộ. Đương nhiên, Đông Phương Linh Thiên đồng ý đi bộ không phải vì chiếu cố bình ạc, mà là vì tìm kiếm kim dược đại bằng điêu. Kim dực đại bằng điêu giống nhau sinh trưởng ở cây cối cao to thượng, nếu từ không chung bay qua, có rậm rạp tán cây lá cây làm miệng hộ, rất khó tìm kiếm đến kim dực đại bằng điêu thân ảnh. Nhưng từ ngầm quá liền không giống nhau, kim dực đại bằng điêu lấy kiến thú vì thực, có kim dực đại bằng điêu sống ở dưới tầng cây, giống nhau sẽ sinh trưởng rất nhiều loại nhỏ kiến thú. Dọc theo đường đi Đông Phương Linh Thiên thật cẩn thận quan sát nơi nào có loại nhỏ kiến thú, như thế đi rồi một ngày. Dọc theo đường đi cũng gặp không ít chưa từng ngân đại rừng rậm chạy về săn bảo người, có chút người trên mặt mang theo vui mừng, đại khái là thu hoạch bảo bối, tự nhiên, cũng có nhìn đến một ít bị thương, vẻ vải mặt trở về đuổi. Nơi này là mảnh đất giáp danh, không có dễ dàng như vậy gặp được kim dược đại bằng điêu. Đi rồi một ngày, lang kỳ tuyết gặp vài con còn tính quý hiếm dược thảo, hắn cái gì đều không có nhìn đến. Buổi tối, lang kỳ tuyết từ hỗn độn thế giới móc ra lều trại. Làm lục sa cấp đáp hảo tới. Bởi vì bình nhạc tồn tại, vì an toàn, buổi tối đông phương linh thiên cũng không hảo cùng lăng kỳ tuyết tế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng kỳ tuyết cùng bình nhạc cùng ở một cái lều trại, tâm tắc tắc. Cùng lục sa cùng tế ở một cái lều trại, đông phương linh thiên nhịn không được nao động mở rộng ra tưởng, Nếu là bình nhạc cùng lục sa ở tại cùng cái lều trại, hắn không phải có cơ hội cùng tuyết nhi ở bên nhau ở sao? Hơn nữa ngày thường xem Lục Sa cùng Bình Nhạc ở chung cũng rất là hài hòa, thậm chí ngẫu nhiên hắn còn ở Lục Sa trong mắt thấy được, hắn xem lăng kỳ tuyết tình hình lúc ấy có ánh mắt. Nghĩ, Đông Phương Linh Thiên thử tính hỏi Lục Sa, Lục Sa, ngươi cảm thấy Bình Nhạc cô nương người như thế nào? Lục Sa rất là kinh ngạc, ngày thường chủ tử rất ít quản người khác sự, đêm nay như thế nào đột nhiên hỏi Bình Nhạc cô nương sự tới, có phải hay không sợ nàng đối chủ mẫu có không lương giáp tâm? Ở hắn xem ra bình nhạc là sẽ không đối lăng kỳ tuyết có nhị tâm, nếu không lần trước ở thiên hoa cùng tổng bộ sơn một trước, cũng sẽ không phấn đấu quên mình vì lăng kỳ tuyết chặn lại lao nhân kia một kiếm. Nghĩ nghĩ, lục xa nói, ta cảm thấy bình nhạc cô nương là một cái thực tốt cô nương. Như thế nào hảo? Đông phương linh thiên càng nghĩ càng cảm thấy lục xa cùng bình nhạc có thể thấu thành một đôi, tốt nhất là ngày mai liền thấu thành đôi, hắn đêm mai liền có thể đi tễ tuyết nhi lều trại. Chính là thực hảo thực hảo, ta cũng không biết như thế nào hảo. Lục Sa nói thực ra nói, Đông Phương Linh Thiên muốn không phải như thế trả lời, vậy ngươi cảm thấy nếu cùng nàng ở bên nhau, sẽ như thế nào? Về bình nhạc thân thế, Lăng Kỳ Tuyết có cùng Đông Phương Linh Thiên nói qua, ở Đông Phương Linh Thiên xem ra, nếu là thiệt tình để ý một mình, cần gì phải để ý quá khứ của nàng? Hắn cũng không biết Lục Sa có thể hay không để ý này đó, chỉ là thử tính hỏi một chút. Hết thệ còn ở lục xa. Chủ tử. Ngươi nói như vậy sẽ làm hỏng bình nhạc cô nương thanh danh. Lục xa có chút nôn nóng. Nếu là thiệt tình để ý một mình, là sẽ không để ý nàng thanh danh hảo cùng hư. Đông phương linh thiên lược hiện thâm trầm. Tựa như lúc trước hắn thích thượng lăng kỳ tuyết, khi đó nàng là mọi người trong mắt phế vật, lại sau lại, nàng có năng lực vì chính mình báo thù, lại biến thành mọi người trong mắt tác ma, lại sau lại đâu. Nàng thâm chịu nam lăng quốc sở hữu dân chúng kính yêu, trước sau bất biến chính là, hắn đều không để bụng này đó, mới đổi được lăng kỷ tuyết nhất vãng tình thâm. Chủ tử ngươi cũng đã nhìn ra sao. Lục Sa nói có chút chua sót, chính là ta cảm thấy bình nhạc cô nương ngày thường thực dễ nói chuyện, một khi nói tới cảm tình mặt trên sự, nàng lại luôn là thực mẫn cảm tránh ra. Đó là bởi vì đông phương linh thiên do dự một chút, vẫn là đem bình nhạc phía trước thân thế nói cho Lục Sa. Rồi sau đó lời nói thâm thiê báo cho Lục Sa, nếu là ngươi có thể lấy bình thường tâm đại chi, liền không cần so đo này đó, nếu là ngươi cảm thấy bình nhạc không xứng với ngươi, cũng nhất định không cần dùng có sắc ánh mắt đi đối lãi nàng, này hết thể đều không phải nàng sai. Lục Sa nghe được bình nhạc thân thế sau, nội tâm nhắc lên cuồng bạo gợn sóng, ai từng lường trước đến, kia một cái ôn nu như tùy tiểu nữ hài sau lưng, có như vậy kinh hại thân thế. Đồng thời, Hắn cũng cảm thấy thật sâu đau lòng, vì nàng như vậy tiểu nhân tuổi đã bị phụ thần bán đứng cảm thấy đau lòng. Chủ tử, ta hiểu được, ta sẽ nỗ lực, tựa như lúc trước ngươi truy chủ mẫu như vậy, trước sau không rời không bỏ. Lục xa hạ quyết tâm, đối đông vương linh thiên nói, cũng là đối chính mình nói. chương 282 tiếng đánh nhau. Nay một đêm, chủ tớ hai người cho tới đã khuya. Một cái khác liều trại, Lang Kỳ tuyết lăn qua lộn lại có chút ngủ không được ngày thường nàng đều ở Đông Phương Linh Thiên khuỵu tay hạ bình yên đi vào giấc ngủ cũng không biết có phải hay không đột nhiên thay đổi một hoàn cảnh vẫn là không ở hắn bên người. tóm lại Lăng Kỳ Tuyết ngủ đến đã khuya mới mông lung ngủ qua đi ngày kế lên tự nhiên có chút tinh thần vô dụng này hết thảy bình nhạc đều xem ở trong mắt ngày thường Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên ở cùng một chỗ sự nàng cũng là biết đến nhưng hôm nay vì nàng làm hại Lăng Kỳ Tuyết ngủ không tốt Nàng trong lòng không dễ chịu. Tới rồi ngày thứ ba buổi tối, nàng liền trực tiếp yêu cầu, tỷ tỷ, ta cùng lục xa một cái lều chạy đi, ta vừa lúc có chút lời nói đối hắn nói. Đông phương linh thiên đối này chi kỷ nha đầu đầu đi tán thưởng ánh mắt, cuối cùng lăng kỳ tuyết không có bạch đau nàng một hồi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều có thể vì lăng kỳ tuyết suy xét đến rất nhỏ. Đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết trở lại chính mình lều trại, bình nhạc cũng bình tĩnh đến gần lục xa lều trại. Lăng kỳ tuyết không yên tâm, dựng lên lỗ hai tràn ra thần thức ở nghe lén. Nàng không phải ngốc tử, cũng biết lục xa đối bình nhạc có ý tứ. Hôm nay Đông Phương Linh Thiên cũng đem tối hôm qua lục xa nói với hắn thuật lại cho nàng nghe. Đối lục xa, nàng nhưng thật ra lau mắt mà nhìn. Nàng duy nhất lo lắng chính là bình nhạc. Đừng nhìn nàng ngày thường luôn là thực an tĩnh đi theo bên người nàng. Chính là nàng tính cách chung trong xương cốt lại là thập phần quật cường. Nếu là nàng quá không được chính mình trong lòng kia quan. Bọn họ nỗ lực cũng là không thay đổi được gì, tựa như lúc trước nàng đối mục tề một chuyện canh cánh trong lòng giống nhau, yêu cầu chính mình tưởng khai. Lục sa lều trại, lục sa cẩn thận trợ giúp bình nhạc đem đồ vật phóng hảo, sau đó ở lều trại trung gian, dùng nguyên lực ngương tụ ra một tầng kết giới, nói, ta biết ngươi là sợ quấy dày chủ tử chủ mẫu, nhưng ta lục sa cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi, ngươi an tâm ngủ ở kết giới đi. Hán kết giới so ra kém phương đông lăng thiên ngưng tụ ra kiên cố, nhưng chiếu cố bình nhạc an toàn vẫn là có thể. Bình nhạc gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ, đi đến kết giới bên trong ngủ hạ, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ tư, đông phương linh thiên rốt cuộc ở một viên đại thụ hạ phát hiện rất nhiều loại nhỏ kiến thú, thuận lợi bắt được một đầu kim dược đại bằng điêu. Một đầu kim dược đại bằng điêu không thể đi nhờ bốn người, lăng kỳ tuyết tiếp tục trên mặt đất lên đường. Đông Phương Linh Thiên thì tại không trung thuần phục Kim Dược Đại Bằng Điêu, tranh thủ sớm một chút đem Đại Bằng Điêu thuần phục, cũng sớm ngày trở lại Hải Chu Quốc. Hết thể tựa hồ cùng thuận lợi, bắt lấy Kim Dược Đại Bằng Điêu, thuần phục, sau đó cưới Kim Dược Đại Bằng Điêu hồi Hải Chu Quốc. Ngày thứ năm, lang kỳ tuyết ở trong rừng dầm đi, Đông Phương Linh Thiên vẫn như cũ ở trên bầu trời huấn luyện Kim Dược Đại Bằng Điêu. Ước chừng đi rồi một canh giờ, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Lăng kỳ tuyết cảnh giác dừng lại bước chân. Ở không trung Đông Phương Linh Thiên cũng nghe tới rồi, chỉ huy kim dựng đại bằng điêu đáp xuống ở trên mặt đất. Tuyết nhi. Không có việc gì. Phía trước không phải giống nhau tranh đấu, mà là nguyên thánh cấp khác cao thủ ở đối chiến cao cấp ma thú. Đông Phương Linh Thiên nói. hắn cấp bậc cao, thân thức cảm ứng muốn so Lăng kỳ tuyết rõ ràng. Lăng kỳ tuyết gật đầu, ta sẽ cẩn thận, nói nữa không phải có người ở đâu. Đông Phương Linh Thiên đem kim dược đại bằng điêu để vào ma thú nạp giới, xuống dưới gắt gao nắm lấy tay lăng kỳ tuyết. Lục Sa thấy thế, bàn tay to lặng lẽ khe hướng bình nhạc thuần tịnh thủ đoạn chỗ dao động. Bình nhạc cảm giác ra có gì, dương mắt nhìn nhìn lăng kỳ tuyết, lại nhìn nhìn Đông Phương Linh Thiên, cuối cùng vẫn là xảo nhiên bắt tay cổ tay rời đi. Lục Sa ánh mắt đột nhiên liền ảm đạm xuống dưới, nhưng hắn nói cho chính mình, không cần nhục trí. Trước mắt quan trọng nhất chính là phải bảo vệ trụ bình nhà can toàn, phía trước cũng không biết tình huống ra sao. Bất quá, có đông phương linh thiên cái này nguyên thánh lúc đầu cao thủ tại bên người, hắn cũng không phải thực lo lắng. Ngậy, giống như bản thân đều là thuộc hạ bảo hộ chủ tử, tới rồi hắn nơi này liền biến thành chủ tử bảo hộ thuộc hạ. Lục xa xấu hổ, lại cũng không hề biện pháp, hắn thiên phú không có đông phương linh thiên như vậy nghịch thiên A. Ước chừng đi rồi 2 phút. Tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng Lăng Kỳ tuyết lại lần nữa dừng lại bước chân tới nói các người hai người đừng đi lạc theo sát điểm Lục xa càng thêm xấu hổ lúc ban đầu hắn nhận thức Lăng Kỳ Tuyết khi nàng chỉ là một chút nguyên khí đều ngưng tụ không đứng dậy nha đầu khi đó hắn cấp bậc liền ở Nguyên Vương lúc đầu mà nay nàng cấp bậc đã thăng cấp đến nguyên tôn trung kỳ hắn lại chỉ thăng cấp đến Nguyên Vương hậu Kỳ thật là người so người muốn chết ta thật sự không được chúng ta vòng qua đi thôi Lang kỳ tuyết còn nói thêm, dù sao này vô ngần đại rừng rậm không có lộ, đi nơi nào đều là giống nhau. Đông phương linh thiên gật gật đầu, không phải sợ sự, mà là có thể thiếu một chuyện là một chuyện. Nhưng bọn họ mới mại động cấp bước, tiếng đánh nhau liền hướng bọn họ bên này di động lại đây, hơn nữa thực mau, bọn họ muốn chạy đã không còn kịp rồi. Tập trung nhìn vào, là một cái nguyên thánh trung kỳ lao nhân ở truy đổi một đầu vương cấp cửu dai ma linh giáp trư. Này ma Linh Giác chư lăng kỳ tuyết một chút cũng không xa lạ, ở ma vân rừng rậm nàng còn kém điểm liền táng thân nó trong bụng, có thể nói ấn tượng khắc sâu a Bất qua cấp bậc ở vương cấp kiểu dai, chỉ kém một bước liền có thể liền dai thánh thú ma Linh Giác Trư, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Khó trách lao nhân kia muốn truy đổi nó, nếu là được đến nó ma hạch, giá trị có thể đạt tới giá trên trời. Ma Linh Giác Trư tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy tới. Lang kỳ tuyết bị Đông phương linh thiên ôm vào trong ngực, nhảy lên một cây đại thụ. Mà lục sa cũng không hề do dự, một phen ôm bình nhạc tế nhuyên vòng eo, nhảy lên khoảng cách bọn họ gần nhất một cây đại thụ. Bình nhạc đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị lục sa ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ôm lấy thân cây, nói, ta có thể chính mình bỏ lên tới. Chờ chính người bỏ lên tới, kia heo liền đem người cùng. Lục sa nhỏ giọng nói thầm, lại không có nói cái gì nữa bung ra ôm vào bình nhạc bên hông tay ma linh giác trư chạy trốn thực mau một trận gió dường như liền đi qua kia nguyên thánh lão nhân thân ảnh cũng thực mau cũng là chợt lóe mà qua đông phương linh thiên bọn họ mới từ trên cây xuống dưới Lăng kỳ tuyết đạp lên bao trùm thật dày hủ diệp trên mặt đất cẩn thận đi tới mỗi một bước lão nhân kia thật là may mắn tìm được như vậy một đầu ma linh giác trư cũng đến hắn như vậy cao thực lực mới có thể bắt lấy vàng không Người khác gặp cũng là tử lộ một cái Đông Phương Linh Thiên vẫn là không yên tâm Lăng kỳ tuyết bọn họ Liền không có lên tới không chung huấn luyện Kim Dược Đại Bằng Điêu Kỳ thật, này đầu Kim Dược Đại Bằng Điêu Đã huấn luyện đến không sai biệt lắm Liền trở lại có cơ hội tìm được một khắc chỉ Liền có thể trực tiếp bay trở về Hải Trung Quốc Giống vừa rồi như vậy Ngoài ý muốn cũng liền sẽ không lại đã xảy ra Mới đi ra vài bước lộ Liền nghe được phía sau tiếng bước chân bay Nhanh mà đến Đông vương linh thiên phản ứng cực nhanh ôm lấy lăng kỳ tuyết lại lần nữa nhảy đến trên cây. Bên kia, lục xa động tác cũng thực mau, Nhưng hắn cấp bậc chỉ có nguyên vương hậu kỳ, động tác lại mau, cũng so ra kém vương cấp kiểu dai ma linh giác trư. Còn không có tới kịp bế lên bình ạc, ma linh giác trư sừng liền chọc đến hắn vòng eo chỗ 1 mét địa phương, mắt thấy liền phải ở lục xa trên người chọc ra một cái lỗ thủng. chương 283 giống nhau tàn nhẫn. Phệ thiên kiếm giống như một đạo tia chấp từ trên trời giang xuống, đâm vào ma linh giác chư trên chán, đem hắn sừng liền căn cắt lấy. Đông phương linh thiên cũng giống vậy một trận gió dường như từ trên trời ra xuống, rút ra phệ thiên kiếm, đem ma linh giác chư sừng thu vào nạp giới bên trong, một trưởng trụng thoái hắn thức hải, lấy ra ma hạch, thu hồi. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, chỉ ở nháy mắt. Người dám đoạt lao phu sừng. Một đạo quát trói hai từ phía sau truyền đến. Vừa rồi truy đuổi ma linh giác chư lão nhân đã trở lại. Lăng Kỳ Tuyết liền cảm thấy thế giới này lão nhân ghét nhất, cái này, nhận người chán ghét lại tới nữa. Lão nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ tay cầm một thanh trường kiếm, chỉ vào Đông Phương Linh Thiên, tức giận mắng một tiếng liền Đông Phương Linh Thiên đâm tới. Vệ Thiên kiếm. Ha ha ha. Lão phu hôm nay gặp may mắn. Lão nhân vừa thấy đến Đông Phương Linh Thiên Vệ Thiên kiếm, liền điên cuồng cười ha hả, đột nhiên thu hồi trường kiếm phát ra một cái siêu đại hỏa thuộc tính nguyên lực trưởng phách về phía Đông Phương Linh Thiên. Gặp may mắn, đi chính là vận đen đi. Đông Phương Linh Thiên lạnh lùng nói, nhẹ nhàng tiếp được hắn nguyên lực trưởng. Đây là vô ngần đại dương rậm, chẳng sợ ngươi không chủ động đi treo chọc ai, cũng không nhất định có thể bình tĩnh đi qua đi. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi. lão nhân cấp bậc ở nguyên thánh trung kỳ, Đông Phương Linh Thiên còn không đem hắn để vào mắt, Lâm Trường Thành cũng là nguyên thánh trung kỳ. Bọn họ giao thủ nhiều lần, cũng không có bị hắn chiếm quá thượng phong. Không cho lão nhân dòng dài cơ hội, Đông Phương Linh Thiên nắm phệ thiên kiếm, dùng lăng kỳ tuyết tân giáo sẽ hắn lăng ra 20 kiếm phi kiếm thức, đem phệ thiên kiếm ném đi. Ha ha ha, còn nghĩ như thế nào đem phệ thiên kiếm lộng tới tay, tiểu tử ngươi liền tự động đưa tới cửa tới, thật là ngoan. Lão nhân cười ha ha. Đông Phương Linh Thiên ném phệ thiên bình đạm vô kỳ, không có bí mật mang theo nguyên lực càng không có một tia sắc khí. Lao nhân đắc ý, cư nhiên quên mất, càng là bình đạm đồ vật, mới càng nguy hiểm. Phệ thiên kiếm ở không trung từ từ bay qua, bay đến Lao nhân trước mặt, hắn tùy ý vươn tay tới, liền phải tiếp được chui kiếm. Phệ thiên lại đột nhiên chuyển biến phương hướng, đột nhiên bay thẳng trên không, bay đến nhất định độ cao đột nhiên tới một cái 180 độ chuyển biến, lấy một cái quỷ dị đường cong sông thẳng xuống dưới, mũi kiếm sở chỉ đó là Lao nhân đỉnh đầu. Lão nhân không để phòng này kiếm còn sẽ thay đổi phương hướng, trở tay không kịp, luống cuống tay chân phi thân mà ra, tưởng từ phía trên bắt lấy vệ thiên kiếm. Đông phương linh thiên lại đem vệ thiên kiếm thu trở về, sửa dùng truy mệnh hỏa cầu thẳng truy lão nhân. Lão nhân rốt cuộc là nguyên thánh trung kỳ cao thủ, cũng không phải đèn cạn dầu, dễ dàng né tránh truy mệnh hỏa cầu, ngưng tụ ra một cái hỏa xả, hướng đông phương linh thiên bên này thoán lại đây. Đông Phương Linh Thiên ngưng tụ ra một mặt thật dày thủy độn che ở trước người, như nước với lửa, tức khắc gian, hồng lam ánh sáng đan chéo ở bên nhau, tràn ngập ra đại lượng khói trắng. Lăng Kỳ Tuyết An ổn ngồi ở một cây đại thụ trên thân cây, ngồi chờ Đông Phương Linh Thiên đem lão nhân giải quyết, không quên ổn nào. Thiên Thiên cố lên. Lão nhân sắc mặt thập phần khó coi, hắn có thể nhìn thấu Đông Phương Linh Thiên cấp bậc là nguyên thánh lúc đầu, vốn dĩ cho rằng hắn nguyên thánh trung kỳ cấp bậc hoàn toàn có thể nghiền áp. Nhưng giao chiến lúc sau mới phát hiện, Đông Phương Linh Thiên đối phó hắn dư giả. Dù sao cũng là sống mấy ngàn năm láo yêu quái, đối nguy hiểm cảm giác so người bình thường hiếu thắng rất nhiều. Hắn cảm giác nếu lại cùng Đông Phương Linh Thiên chiến đi xuống, không chỉ có Thảo không đến chỗ tốt, ngược lại sẽ đem mạng già công đạo tại đây. Vì thế thừa dịp khói trắng tràn ngập hết sức, trộn cái sơ hở trốn. Bản thân không có muốn mệnh ý tứ, hắn cũng sẽ không theo đuổi không bỏ đi giết hắn. Đông phương linh thiên thu hồi thủy độn, nhảy đến trên cây đem lăng kỷ tuyết ôm xuống dưới. Thiên thiên ngươi hào động. Lăng kỷ tuyết hướng hắn vươn ngón tay cái. Tuyết nhị ngươi lại lấy hống tiểu hải tử kia một bộ tới hông ta. Đông phương linh thiên phiết ngôi. Lục xa cùng bình nhạc đi theo phía sau bọn họ, vẫn duy trì 7-8 bước khoảng cách, e sợ cho quấy giày hai người nói chuyện thiếm. Trạm vạng thập phần. Đông Phương Linh Thiên ở một cây trên đại thụ lại lần nữa bắt lấy một đầu kim dược đại bằng điêu. Thiên liền sắp đen, bọn họ cũng không có khả năng suốt đêm huấn luyện đại bằng điêu, càng không thể có thể suốt đêm lên đường, liền tìm một cái tầm nhìn tương đối chống trải địa phương dựng trại đóng quân. Vẫn là lục xa ra sức đáp liều trại, bình nhạc đi theo ở một bên đắp bắt tay, Đông Phương Linh Thiên ở giữa không trùng huấn luyện kim dược đại bằng điêu, mà lăng kỳ tuyết, liền ngồi ở một cây đại thụ làm thượng. Chán đến chết nhìn bọn họ bận việc. Thẳng đến bóng đêm hoàn toàn đen xuống dưới, bọn họ mới ngồi vây quanh ở bên nhau, an lăng kỳ tuyết thân thủ nương thịt, nói một ít chuyện cười. Đêm nay vô nguyệt, đen nhánh màn đêm giống như là một khối thật lớn hát thạch, trống ở giữa không trung, phản phất tùy thời đều có ngã xuống dưới khả năng, áp khí rất hấp, ép tới trong lòng có chút áp lực. Đây là muốn trời mưa dấu hiệu. Lăng kỳ tuyết ăn no, liền dựa vào ghế trên, ngửa đầu nhìn ở ánh lửa hạ lây động đột ngột chạc cây bong dáng trong đầu bất chi bất giác về tới 21 thế kỷ khi đó nàng chỉ có đi ra ngoại huấn luyện khi mới có cơ hội đến rừng dậm đi nhưng khi đó một lòng đều đặt ở huấn luyện thượng rất ít có nhàn tâm tới cảm thụ rừng dậm tinh vi rừng dậm tự nhiên chẳng sợ áp khí hơi thấp vẫn là cảm thấy cho người ta một loại bình yên cùng thế vô tranh yên lặng cảm làm sao vậy đông vương linh thiên thấy lăng kỳ tuyết không nói lời nào Đem hắn ghế rửa rửa lại đây, cùng lăng kỳ tuyết ghế rửa linh khoảng cách. Hảo khó được hưởng thụ như vậy cùng thế vô tranh cảm giác, nhất thời cảm khái mà thôi. Đông phương linh thiên ôm nàng bả vai, trở thành thân về sau chúng ta liền tìm một cái an tĩnh địa phương ẩn cư, liền có thể vẫn luôn quá như vậy cùng thế vô tranh sinh sống. Lăng kỳ tuyết không nói gì, mà là ở trong lòng hỏi chính mình, có thể chứ. Nàng tính cách trung hiếu thắng một mặt triển lộ thói quen, có thể an với bình đạm sao. Lục Sa Hòa Bình Nhạc thấy hai người động tác thân ngươi, thức thời ly tỏa, trở lại thuộc về bọn họ lều trại chung. Tức khắc, lựa trại bên chỉ còn lại có hai người. Đông Vương Linh Thiên đem Lăng Kỳ Tuyết Bả vai ôm lấy, làm nàng đem đầu dựa vào hắn ngực thượng, kỳ thật cùng thế vô tranh không có gì không tốt, an tĩnh quá chính mình sinh hoạt, người không phạm ta, ta không phạm người. Cho nên hắn mới có thể ở Nam Lăng quốc ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, thiên hoa cùng cũng rất ít mở rộng. Hắn thích gan bình, mà không phải đấu tranh. Nhưng không đại biểu hắn chính là thỏa hiệp người, nếu là xúc phạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn xuống tay sẽ so bất luận kẻ nào muốn quả quyết tàn nhẫn. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, tại đây một chút tính cách thượng, nàng cùng Đông phương linh thiên có kinh người tương tự, giống nhau tàn nhẫn. Gió đêm thổi tới nhàn nhạt rừng rậm tươi mát hơi thở, lăng kỳ tuyết dựa vào Đông phương linh thiên ngực, thưởng thụ này tĩnh tốt thời gian. Đột nhiên, nàng mẫn cả người được trong không khí không giống nhau hơi thở. Nhanh chóng từ hỗn độn thế giới móc ra một viên giải độc đan hướng Đông Phương Linh Thiên miệng ba tắc, sau đó chính mình ăn xong một viên. Mới làm xong này hết thảy, ban ngày cái kia lão nhân liền giết đến bọn họ trước mặt, hắn phía sau, còn đi theo một cái đầu tóc hoa râm, thoạt nhìn tuổi so với hắn còn đại lão nhân. Đông Phương Linh Thiên khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, trên thế giới này luôn có quá nhiều người chấp niệm quá nặng. Chương 284 giúp đỡ. Hôm nay giết chết ma linh giác heo khi, nếu là lao nhân cùng hắn lời hay hảo thuyết, có lẽ hắn sẽ đem ma hạch đưa cho hắn, rốt cuộc hắn truy đến cũng rất vất vả. Chính là hắn vừa lên tới liền coi trọng hắn phệ thiên kiếm, trước hạ sát thủ, đây là hắn không thể chịu đựng được. Vốn dĩ cho rằng hắn biết khó mà lui, trốn, hết thể còn chưa tính. Nhưng lão nhân cư nhiên còn tìm tới giúp đỡ, nghĩ đến cái đêm tập, nếu không phải tuyết nhi đối độc dược tinh thông. Phỏng trường hiện tại bọn họ đã nga xuống. Trên thế giới này có thể hạ độc được nguyên thánh độc dược rất ít, nhưng không đại biểu không có. Lão nhân cười dữ thợn, nhìn phía lăng kỳ tuyết, lão ca, cái này nam liền giao cho ngươi, cái này nữ giao cho ta, ta giúp ngươi đem nàng bắt sống, sự thanh lúc sau, đồ vật về ta, nữ hoa về ngươi. Hán phía sau lão nhân tắc lộ ra sắc mị mị cười, gật gật đầu, thật xinh đẹp một cái đỉnh lò. Kia cười rộ lên liền hàm răng đều rất hết bộ dáng, xem đến Lăng Kỳ Tuyết một trận lê tởm, không đợi Đông Phương Linh Thiên ra tay, thủy độn hỏa xà liền ra tay, thẳng lấy lão nhân. Hôm nay Đông Phương Linh Thiên cùng lão nhân giao chiến, nàng phát hiện lão nhân sử dụng chính là hỏa thuộc tính nguyên lực. Ở một cái bí ẩn góc độ, một cái tinh tế màu lam nguyên lực mang hướng lão nhân bên người lan tràn qua đi. Nàng rất ít đồng thời ngưng tụ ra thủy độn rắn nước, bởi vì quá háo nguyên khí nhưng ngẫu nhiên sử dụng sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bên này lăng kỳ tuyết tiên hạ thủ vi cường, bên kia đông phương linh thiên cũng không cam lòng yếu thế, không đợi đầu bạc lao nhân phản ứng, phệ thiên kiếm nơi tay, một thanh thật lớn màu làm thủy kiếm đem phệ thiên kiếm bao vây ở trong đó, liền hướng lao phát lao nhân đã đâm đi. Này nhất chiêu bình đạm không có gì lạ, lại cho người ta một loại trở lại nguyên trạng cổ xưa cảm giác. Đầu bạc cẩn thận ở trước mặt ngưng tụ ra một đổ tương đất. Ngăn trở thủy kiếm thi công, phệ thiên kiếm lập tức đâm vào trong đất, không có đi vào. Hôm nay nghe song lão để nói, biết Đông Phương Linh Thiên có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn càng là không dám thiếu cảnh giác. Thổ thuộc tính Thổ thuộc tính nguyên thánh hậu kỳ cao thủ, Đông Phương Linh Thiên cảm giác được sự tình khó giải quyết. Thổ thuộc tính công kích tính là 5 loại thuộc tính trung yếu nhất, lại là nhất quỷ dị. Thổ thuộc tính tu luyện giả có thể trốn vào trong đất, sâu cạn y đi theo cấp bậc cao thấp tính. Cho dù không có tu luyện quá thổ độn chiến kỹ, cũng có thể thúc giục bên người bất luận cái gì bùng đất, do đó hình thành các loại mê cung thức công kích, làm người khó lòng phòng bị. Hơn nữa thổ thuộc tính tu luyện giả cơ giới và công cụ ẩn nấp tính, một khi bọn họ trốn vào ngầm, thần thức vô pháp xuyên thấu bùng đất, sẽ mất đi đối bọn họ vị trí cảm ứng. Đây là rất nguy hiểm sự, vạn nhất bọn họ đột nhiên từ người phía sau toát ra tới, thông một kiếm, khó lòng phòng bị A. Nếu là cùng đẳng cấp hoặc là chỉ cao hơn một bậc, Đông Phương Linh Thiên còn không đem hắn để vào mắt, Tuyết Nhi vẫn là toàn thủ cao thủ đâu. Nhưng lão Nhân này cấp bậc cao hơn hắn hai cái tiểu dai, cái này làm cho Đông Phương Linh Thiên có chút áp lực. Quả nhiên, ở Đông Phương Linh Thiên một kiếm đâm vào tường đất thời điểm, đầu bạc lão Nhân đột nhiên từ trên mặt đất biến mất. Đột nhiên, một trận gió to đem trên mặt đất thiêu đốt lửa trại thổi tắt. Hảo cương gió to, hảo trùng hợp thời gian. Bất quá giống nhau tu luyện giả là sẽ không thu được ánh sáng ảnh hưởng, đông phương linh thiên thần thức toàn bộ khai hỏa, tập trung tinh thần lưu ý bên người hết thể độc tính. Bên kia, lăng kỳ tuyết mới là nguyên tôn trung kỳ, tước trưởng so lão nhân thấp ra một cái đại cấp cấp bậc, hỏa xa rắn nước đồng thời công hướng lão nhân, nhưng là hiệu quả không lớn. Lão nhân cấp bậc quá cao, huy tay háo gian liền đem nàng thế công hóa giải, còn đồng thời ngưng tụ ra một cái thật lớn hỏa nguyên lực cầu tạp tưởng lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết cảm giác được nàng thủy độn có lẽ ngăn cản không được lão nhân thế công, chạy nhanh chui vào ngầm. Lúc này, trên mặt đất chỉ còn lại có Đông Phương Linh Thiên cùng cái kia lao nhân. Tuyết Nhi toàn tâm đầu nhập chiến đấu, không biết đầu bạc lão nhân cũng là thổ thuộc tính tu lệ giả, chui vào ngầm, hy vọng không cần gặp được mới hảo. Đông Phương Linh Thiên không có nắm chắc, hắn duy nhất có thể làm chính là dây tốc đem lão nhân này giải quyết, vạn nhất Tuyết Nhi gặp gỡ đầu bạc lão nhân. Trước tiên chạy ra mặt đất, hắn cũng cũng may trước tiên không ra tay tới tiếp ứng tuyết Nhi, Là chính người muốn tìm tới đi tìm cái chết, đừng trách ta. Như đóng băng ba thước, Đông Phương Linh Thiên sắc mặt lánh đến lão nhân cảm giác một trận âm phong thổi qua. Đông Phương Linh Thiên phệ thiên kiếm liền giết đến hắn trước mặt, hắn liền động tác cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phệ thiên kiếm đâm thủng ngực mà qua, rút ra, sau đó huyết như là không cần tiền từ ngực hắn đại trong động biểu bắn ra tới. Thằng đến thế ngã ở lạnh băng mặt đất, hắn đều không rõ ở cuối cùng thời khắc, hắn là chết như thế nào. Ở Lão Nhân trên người trà lao phệ thiên kiếm thượng huyết, Đông Phương Linh Thiên một cái bàn tay vô nhẹ, trụ thoái hắn thức hải, đào ra hắn tinh hạch tới. Sau đó một lần nữa đem lửa chạy bậc lửa, nôn nóng chờ đợi lăng kỳ tuyết ra tới. Lão Nhân không rõ vừa rồi kêu nhất chiêu, là hắn mới nhất vũ khí bí mật, nửa trong suốt nguyên khí. Một lần ngẫu nhiên cơ hội. Hắn phát hiện nửa trong suốt nguyên khí có cực cường xâm lược tính, có thể vô thanh vô tức xâm nhập bất luận kẻ nào đan điền chung, do đó đạt tới khống chế người khác nguyên khí, lại gián tiếp khống chế hắn cả người mục đích. Nguyên khí là nửa trong suốt, ẩn nấp tính cực cường, hắn thử qua xâm nhập quá rất nhiều người trong đan điền, những người đó đều không có phát hiện. Nhưng sử dụng nửa trong suốt nguyên khí tiêu hao rất lớn, mỗi lần sử dụng sau, hắn đều cảm giác được trong cơ thể nửa trong suốt nguyên khí sẽ bị đào rỗng. Thân thể cũng có chút mệt mỏi, cho nên dễ dàng hắn sẽ không sử dụng. Trên mặt đất, Đông Phương Linh Thiên nôn nóng chờ đợi, một bên cảnh giới, vừa rồi kia trận gió to không phải này hai cái lao nhân phát ra, bọn họ còn có người thứ ba, kỳ quái chính là, bất luận hắn như thế nào cảm ứng, đều cảm ứng không đến người thứ ba tồn tại. Chẳng lẽ hắn cũng là thổ thuộc tính tu luyện giả, kia tình huống liền càng không xong. Ngầm, lang kỳ tuyết một hơi chui vào đi 5 mét. Nay một năm, nàng tiến bộ lớn nhất chính là kim chuột thổ độn, đã tu luyện tới rồi tầng thứ bảy, có thể trốn vào ngầm 70 mễ, nằm ngang 700 mễ. Trốn vào ngầm sau, lang kỳ tuyết liền phát hiện không thích hợp. Thổ tầng có một cái dấu vết thực tân đường hầm, đường hầm còn tàn lưu nhân loại vừa mới hoạt động quá hơi thở. Lang kỳ tuyết chạy nhanh chui vào đường hầm bên bùn đất, che dấu trụ đảo quá dấu vết. Kim chuột thổ độn có một cái chỗ tốt, một bên hướng phía trước đào thổ. Một bên có thể đem mặt sau vùi lấp. Lăng kỳ tuyết tưởng, từ đường hầm tới xem, đào đường hầm người làm không được một bên đào, một bên vùi lấp tròn nên mới sẽ lưu lại này đường hầm. Nhưng ngẫm lại lại không đúng, nếu là bọn họ sẽ không vùi lấp, kia thổ độn nhập khẩu chẳng phải là bị Đông Phương Linh Thiên phát hiện theo vào tới. Lăng kỳ tuyết tưởng đúng rồi. Đông Phương Linh Thiên ngồi ở lửa trại bên, đột nhiên nhìn đến một viên đại thụ hạng, có một đống thổ nhan sắc thực không giống nhau. Bóng đêm mê mang, hắn xem đến không phải rất rõ ràng, liền đứng lên đi qua đi. Lại đây liền phát hiện nơi này có một cái nhập khẩu. Nguyên lai like, lão nhân công phu không có tuyết nhi công phu hảo, cư nhiên liền cửa động đều sẽ không vùi lấp. Nghĩ nghĩ, thả người nhảy, nhảy lên một cây đại thụ, tránh ở thân cây sau. Trong bóng đêm, kia sâu thẳm mắt thanh lánh nhìn chầm chầm trên mặt đất. chương 285 theo đuổi không bỏ. Lêu trại, lục xa cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh cảm thấy bọn họ đi ra ngoài cũng chỉ sẽ thêm phiền liền ý bảo bình nhạc ngốc tại hắn kết giới không cần đi ra ngoài, chính mình cũng là hết sức chăm chú chú ý bên ngoài, chuẩn bị tốt tùy thời đi ra ngoài đáp bắt tay. Bình nhạc minh bạch nàng nguyên đem hậu kỳ thực lực, đi ra ngoài chỉ biết cấp lăng kỳ tuyết bọn họ mang đến không cần thiết phiền thoái, thành thành thật thật ngốc tại kết giới, dùng kêu mỏng manh thần thức cẩn thận hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Ở 5 mét thâm ngầm, Lăng kỳ tuyết thần thức vô pháp phát hiện bên ngoài tình huống, nghĩ nghĩ, hướng lên trên chui ra đi. Đông phương linh thiên khẳng định nhìn đến nàng chui vào ngầm, mà ngầm lại có một vị cấp bậc so nàng cao hơn rất nhiều lao quái vật, hẳn là lo lắng không được đi. Nàng không thể làm hắn lo lắng. Đông phương linh thiên ở trên tươi, trước tiên cảm nhận được có người từ ngầm chui ra tới, đang điền hỏa thuộc tính nguyên khí cực nhanh vận chuyển. Nếu là địch nhân, hắn nhất định phải ở trước tiên đánh hạ hắn. Nếu là Tuyết Nhi, hắn liền từ bỏ. Cũng may, lang kỳ tuyết kia quen thuộc hơi thở thổi qua tới, Đông Phương Linh Thiên thở phào nhẹ nhõm, từ trên cây nhảy xuống, ôm lấy nàng vòng eo. Lúc này, bọn họ phía sau 10 mét chỗ, một đống thật dày hủ diệp hạ, một cái bóng đen đột nhiên toát ra một cái đầu tới, một đạo màu bạc cắt qua bầu trời đêm. Tuyết Nhi, Đông Phương Linh Thiên cảm giác được kia nói bạch quang hiện lên, vội vàng ngưng tụ ra một đạo hỏa xả, nên đón qua đi trực tiếp đem bạch quang cănướp, Hòa xa thế không giảm, tại đây đen nhánh trong trời đêm, phát ra loá mắt hồng quang, xông thẳng kia đôi hủ diệp rít gào qua đi, bậc lửa kia đôi hủ diệp, phụ cận hủ diệp đều bị bậc lửa, hừng hực lửa lớn tại đây cổ xưa rừng rậm lan tràn mở ra, bốc cháy lên nồng đậm bùi mù, xông thẳng tận trời. Lục xa ở lều trại đều có thể cảm giác được kia thiêu đốt nhiệt độ, vội vàng triệt hồi kích giới, cùng bình nhạc luôn cuống tay chân thu hồi lều trại. Chạy đến đông phương linh thiên trước mặt, chủ tử. Chúng ta đi thôi. Đầu bạc lao nhân không ra, bọn họ cũng không cần thiết thủ tại chỗ này chờ bọn họ ra tới. thủ thuộc tính tu luyện giả là khó nhất đuổi giết, nói không chừng ngươi thủ tại chỗ này, bọn họ đã từ bên kia thổ độ chạy. Nhưng bọn hắn tránh ở ngầm, cái này địa phương đã không an toàn. Nếu là còn ở nơi này dừng lại, nói không chừng cái kia đầu bạc lão nhân khi nào sẽ chui ra tới đánh lén, khó lòng phòng bị. Ngưng tụ ra một đoàn lũ lụt đem lửa lớn tới diệt, Đông Phương Linh Thiên đem huấn luyện tốt kim dực đại bằng điêu giao cho lục xa, các ngươi ở phía trước đi. Sau đó đem mới vừa bắt được kim dực đại bằng điêu thả ra, hướng Lăng Kỳ Tuyết câu môi cười, có dám hay không tới một hồi mạo hiểm. Lăng Kỳ Tuyết mướng mày, dơ lên gầy cằm, có gì sợ sợ. Tiếc hảo, ngồi ổn. Lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết trực tiếp ngồi vào kim dực đại bằng điêu phía sau lương thượng. Đây là một đầu tân bắt lấy kim dược đại bằng điêu, ra tính mười phần, lăng kỳ tuyết bọn họ mới ngồi trên đi, đại bằng điêu liền mánh liệt phản kháng. Không phải đảo lại phi, chính là đột nhiên ra tóc sau, lại đột nhiên đình chỉ, tưởng đem bọn họ vứt ra đi. Lăng kỳ tuyết gắt gao nhéo nó phía sau lưng thượng lông chim, mặc kệ nó như thế nào làm khó dễ, chính là không buông tay, như thế đuổi đêm lộ đến hướng đông, kia đầu kim dược đại bằng điêu cũng thành thật không ít mới sinh thái dương phát ra nhàn nhạt tấm quang, chiếu lên trên người, ấm rào rạng. Đuổi một đêm lộ, lại cùng kim dược đại bằng điêu đấu tranh cả đêm, lăng kỳ tuyết rôi rối người, rất xa nhìn đến phía trước có một cái màu ngân bạch dây lưng, liền chỉ huy kim dược đại bằng điêu bay qua đi. Đó là vô ngần đại rừng rậm một cái sông nhỏ, ở trên trời xem, phản phất một cái màu ngân bạch dây lưng giống nhau. Đại bằng điêu không nghe chỉ huy, một cái kính đi phía trước phi, Đông phương linh thiên đem hắn một đống lông chim liền ra tới, ném tới giữa không trùng, huy hiếp nói, nếu là ngươi lại không nghe lời, ta liền đem ngươi mau rút quang. Lăng kỳ tuyết. Hóa ra đông phương linh thiên đều là như thế này vấn luyện đại bằng điêu, biện pháp này. Đừng nói thật là có hiệu, đại bằng điêu phảng phất nghe hiểu đông phương linh thiên nói dường như, hướng phía dưới lao xuống qua đi, ngừng ở sông nhỏ bên cạnh. Lục sa hòa bình nhạc đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy lăng kỳ tuyết xuống dưới. Bình Nhạc chạy nhanh đưa lên mới từ sông nhỏ đánh thủy, tỷ tỷ ngươi khát không khát? Rất xa liền ngửi được trong nước có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thực đạm, nếu không phải nàng hàng năm cùng dược thảo giao tiếp, cái mùi muốn mẫn cảm khác hẳn với thường nhân cũng ngửi không ra. Bình Nhạc các ngươi uống qua này sông nhỏ chung thủy sao? Bình Nhạc lắc đầu, tỷ tỷ ta không khát. Vậy là tốt rồi. Lăng Kỷ Tuyết Tử hỗn độn thế giới múc ra một chén lớn linh tuyển đưa cho Bình Nhạc. Ngươi uống cái này thử xem, về sau không cần uống bên ngoài không sạch sẽ thủy. Bình nhạc tiếp nhận chén xứ, kinh hỉ ngẩng đầu lên, tỷ tỷ, đây chính là linh tuyển. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, uống đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Bình nhạc thực kích động phùng bắt nước ngồi vào một bên đi, miễn cho quấy giày đến hai người bọn họ. Lăng kỳ tuyết lại múc một chén đưa cho lục xa, chính mình mới tìm một cây đại thụ dưới chân, lấy ra ghế rửa ngồi xuống chậm gì gì lại múc ra một chén đưa cho Đông phương linh thiên. Thiên thiên ngươi nói đêm qua cái kia lão nhân có thể hay không đuổi theo. Lăng kỳ tuyết nói, lão nhân kia xem nàng ánh mắt làm nàng cảm giác thực không thoải mái, phản phất bị người y y giống nhau. Không nhất định. Đông phương linh thiên cũng chán ghét lão nhân kia, nếu là không đuổi theo liền tính, nếu là hắn còn dám đuổi theo, lúc này đây, nhất định tiêu hắn có đến mà không có về. Dám dùng đáng khinh mắt quan nhìn trầm trầm tuyết nhi xem, liền có bị hắn xử lý giác ngộ. Nói hắn lích kỳ hẹp hỏi cũng hảo, nói hắn hung tàn ngoan độc cũng thế, hắn không thể dung nạp một cái đang âm thầm nhìn trộm tuyết nhi người tồn tại. Chính là cái kia sẽ thổ độn lão nhân phiền thoái, mặt khác nhưng thật ra không cần lo lắng. Lăng kỳ tuyết phân tích nói, nhìn đến bị đông phương linh thiên phóng tới bờ sông uống nước đại bằng điêu ruôi trưởng cổ liền phải uống sông nhỏ thủy, ngăn lại từ hỗn độn thế giới lại múc ra một thùng linh tuyền tới phóng tới đại bằng điêu bên miệng yên lặng hắn bóng loáng đầu uống đi lại thấy đại bằng điêu kia hắt hắt nho nhỏ đôi mắt đột nhiên phát ra một đạo kinh hỉ ánh sáng ngẩng đầu lên cu cu cu kêu to vài tiếng sau đó cúi đầu một hơi đem một thùng linh tuyền cái quang còn chưa đã thèm tạm đi tạm đi nhon nhon miệng ba Lăng kỳ tuyết bị người khác tính hóa động tác cho cười lại múc ra một thùng linh tuyền tới mắt khắc một đầu đại bằng điêu thấy thế nhưng không làm chụp phủi dày rộng hữu lực cánh hướng bên này liền chạy tới đột nhiên dương dậm truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng bước chân lại ngẩng đầu loại nhỏ phi hành ma thú che nắng che lớp mặt trời đẩy trời bay múa đều hướng bọn họ nơi này bay qua tới đại bằng điêu chạy nhanh một hơi đem linh tuyền bốn quang sau đó nhân tính hóa vô vô cánh ánh mắt hướng sau lưng ngó một chút ngươi là làm chúng ta ngồi trên đi sao Lăng kỳ tuyết kinh ngạc chỉ vào cái mũi, cu cu cu, đại bằng điêu gật gật đầu, như thế nhân tính hóa động tác chọc đến lăng kỳ tuyết lại là một trận kinh ngạc, nhiên không có thời gian chờ nàng kinh ngạc, phía sau ẩm ẩm ẩm tiếng bước chân càng ngày càng gần, đông phương linh thiên ôm nàng liền ngồi đến đại bằng điêu sau lưng đi, đại bằng điêu phi thân dựng lên, bay vọt đến không chung, chương 286 màu đỏ thân ảnh, xuống chút nữa xem đủ loại ma thú chiếm cứ bọn họ vừa rồi nơi địa phương dầm dạp không lưu một khe hở những cái đó phi hành ma thú đi theo đại bằng điêu mặt sau theo đuổi không bỏ phảng phất muốn cho đại bằng điêu uống đi vào linh tuyển nổ ra bọn họ mới bằng lòng bỏ qua tuyết nhi về sau không cần ở chỗ này tùy tiện lấy ra linh tuyển đông phương linh thiên nói một khác đầu đại bằng điêu sau lưng lục sa cũng là lòng còn sợ hãi bắt lấy đại bằng điêu lông chim E sợ cho một cái không cẩn thận liền sẽ thế rớt đi xuống. Chủ mẫu ngươi quá cường hãn, tuy tiện một thùng linh tuyền là có thể đưa tới một hồi ma thú triều dâng. Lục Sa ngươi đây là ở châm trọc ta đâu? Lăng kỳ tuyết tà cười, rất có uy hiếp ý vị. Hoa nguồn A. Lục Sa vội vàng giải thích, ta là cảm thấy chủ mẫu trên người có cổ không thể tưởng tượng lực lượng, phản phất có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Tựa như hắn chủ tử. Hảo hảo một cái cao lãnh nam thần bị cải biến thành một cái ấm nam, tuy rằng chỉ thuộc về lăng kỳ tuyết một mình ấm nam, ít nhất cũng là thay đổi a. Đánh chết lục xa cũng không dám đem lời này nói ra, lăng kỳ tuyết sau lưng, còn có một đôi uy hiếp ý vị càng thêm dày đặc đôi mắt. Đó là đông phương linh thiên cảnh cáo ánh mắt. Kim Dực đại bằng điêu làm vô ngần trong rừng rậm phi hành tốc độ nhanh nhất phi hành ma thú, thực mau liền đem mặt sau cái đuôi nhỏ ném rớt. Truy đuổi sông nhỏ chảy ra phương hướng, bay ra rất xa. Chỉ có mấy đầu đồng loại kim dược đại bằng điều theo sát không bỏ, thậm chí đối bọn họ bắt lấy này hai đầu phát ra hữu hảo thầm thì thanh. Thiên thiên, ngươi nói bọn họ có phải hay không đang nói, ta cũng muốn đuổi theo tùy như vậy một cái chủ nhân, các ngươi giúp ta dẫn tiến dẫn tiền bái. Bên hai là hô hô tiếng gió, lang kỳ tuyết đột nhiên mở ra hai tay, ôm này tự nhiên mỹ diệu. Đông vương linh thiên sủng chìm ôm lăng kỳ tuyết vòng eo, miễn cho nàng nhất thời đắc ý ngã xuống đi, vậy ngươi có nghĩ tiếp thu này mấy cái ma thú người hầu? Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, nhiều dưỡng mấy đầu nàng vẫn là nuôi nổi, lần trước ở mang sơn đỉnh núi đại bằng điều bị độc sát, bọn họ cơ hồ lâm vào bị động. nếu là có thể nhiều dưỡng mấy đầu ở nạp dưới, về sau cũng liền nhiều một phân bảo đảm. Nghĩ lăng kỳ tuyết từ hốn độn thế giới múc ra mấy thùng linh tuyển, đứng lên. Đứng ở Đại Bằng Điêu sau lưng, đối không chung kia mấy đầu Đại Bằng Điêu nói, các ngươi nguyện ý đi theo ta sao. Đại Bằng Điêu thực nhân tính hóa gật gật đầu, bay lên tới thực mò đem linh tuyển uốn quang. Tiểu Kim Long được đến tiểu tỏa tinh huyết luyện hóa, có thể tự do xuất nhập hốn độn thế giới. Tiểu Hồng là thực vật không hề hạn chế phạm vi, mà ánh trăng thú cũng là không thể tưởng tượng có thể tự do xuất nhập hốn độn thế giới chung một viên. Đại Bằng Điêu là không thể ra vào hốn độn thế giới chỉ có thể ngoan ngoãn trụ tiến Đông Phương Linh Thiên nạp giới bên trong. Hai chỉ đại bằng điêu mang theo bọn họ ở không trung phi hành, một đường báo tác, ước chừng qua 20 ngày. Này 20 ngày chung, Lăng Kỳ Tuyết có thể cảm giác được có không ít cái đuôi nhỏ đi theo bọn họ, không phải ma thú, là cao thủ. Cái loại này ở cao thủ trên người mới có mịt mờ hơi thở, cùng ma thú là không giống nhau. Nàng tưởng đại khái là Đầu Bạc lão nhân không có từ bỏ đi. Hắn tốc độ theo không kịp Cũng không dám chính diện đối mặt đông phương linh thiên, vẫn luôn rất xa treo, phòng trừng đang tìm kiếm cơ hội, thẳng đến đại bằng điêu tiến vào hải chu quốc địa giới, cũng chưa tìm được cơ hội, cũng không có đổi theo. Hải chu quốc là hoàng diệt đại lục thượng lớn nhất khối lớn nhất quốc gia, xúc tua tự nhiên so mặt khác quốc gia rồi đến muốn xa, bọn họ ở vô ngần đại rừng rầm thành lập một tòa thành thị, gọi là Vòng Bạc Thành. Vòng Bạc Thành đóng giữ một cái quân đội, chuyên môn vì hoàng gia người phục vụ. Ở vương ngần đại rừng rậm đi tìm lục soát các loại bảo bối, thành chủ đều không có quyền mệnh lệnh bọn họ, bọn họ trực tiếp nghe lệnh với hoàng đế, cũng liền tạo thành bọn họ ở vòng bạc trong thành không coi ai ra gì, thậm chí vô pháp vô thiên. Ở vòng bạc cửa thành trước, bọn họ làm đại bằng điêu dừng lại, đi bộ tiến vào vòng bạc thành. Hai năm không có trở về, Đông Phương Linh Thiên đối nơi này lại một chút không cảm thấy xa lạ, bởi vì nơi này có vân phi người, cũng là chuyên môn ở nơi này. Vì nàng siêu tầm các loại vô ngần đại rừng rậm bảo bối. Hắn vừa tiến vào vòng bạc thành, liền có vân phi người trộm đăng báo vân phi, tứ hoàng tử đã trở lại. Vòng bạc thành làm hải chu quốc cùng vô ngần đại rừng rậm giao giới chi thành, so phong châu thành náo nhiệt không ngừng một cái bội số. Mới đến gần vòng bạc thành, một cổ náo nhiệt phi phàm hơi thở nên diện đánh tới, lui tới đám người trên mặt đều tràn đầy một loại bận rộn thu hoạch hơi thở. Nhìn những cái đó quay lại vội vàng bước chân. Lăng kỳ tuyết nội tâm mua sắm cuồng ước số bị kích phát ra tới. Sở hữu lữ đồ mệt nhọc cũng trở thành hư không, thiên thiên, chúng ta đi mua sắm đi. Đông phương linh thiên liền đoán được lăng kỳ tuyết sẽ có như vậy ý tưởng, đã sớm chuẩn bị tốt, nắm tay nàng, đi vào vòng bạc thành phố Mỹ Thực, ăn no nê sao, mới chậm gì gì đi vào vòng bạc thành phong vân cốc. Phong vân cốc là vòng bạc thành tiến hành mua bán giao dịch địa phương. Quy mô so phong châu thành giao dịch thị trường lớn vài lần, lang kỳ tuyết mới đi vào nơi này, liền thích. Trong không khí tràn ngập nồng đậm dược thảo hư khí, lang kỳ tuyết cơ hồ đem sở hữu mới mẻ, thưa thất chút dược thảo trở thành hư không, dẫn tới những cái đó phong vân cốc lao bán ra thiếu chút nữa liền tưởng đem trong nhà chữ hàng đều chuyển đến. Tiểu hông ở hỗn độn thế giới bận rộn cả ngày, dược điền quy mô trở lên một cấp bậc, hiện tại, Hôn độn thế giới dược thảo trùng loại nhiều đạt hơn một ngàn loại, diện tích cũng mở rộng tới rồi một trăm nhiều mẫu. Tiểu tỏa vẫn như cũ ngồi ngay ngắn với tụ linh trận trung ương tu luyện, chút nào không thấy có phản ứng. Lăng kỳ tuyết cấp ánh trăng thú nổi lên một cái tên, tiểu nguyệt, chọc đến đông phương linh thiên hảo một trận phú tảo, người tốt xấu cũng khởi một cái dễ nghe một chút. Lăng kỳ tuyết liền phản bắt nói, tiểu nguyệt như thế nào liền không dễ nghe. Đông phương linh thiên chỉ phải ngoan ngoãn câm miệng. Tiểu Nguyệt là chỉ thực cần mận ánh trăng thú, mỗi ngày đều trợ giúp Tiểu Hồng gieo trồng dược thảo, có hỗn độn chi khí tầm bổ. Hơn nữa linh tuyển thủy tưới, dược thảo ở hỗn độn thế giới một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng là Tiểu Hồng sẽ không đem dược thảo gieo trồng đến ly linh tuyển thân cận quá, gần địa phương chỉ thuộc về nàng Thiên Viêm hỏa Liên gia tộc. Đối này Tiểu Nguyệt cũng tỏ vẻ tán đồng, nàng sợ dược thảo cùng nàng tụ linh trận đoạt linh khí, tụ linh trận liền tụ tập không đến linh khí tới dưỡng trận pháp. Chứ bỏ gieo trồng dược thảo, thân ốc đan dược chủng loại cũng là cái gì cần có đều có. Người ăn, ma thu ăn, thậm chí Lăng Kỳ Tuyết còn nghiên cứu phát minh ra một loại giống tiểu hồng như vậy khai linh trí dược thảo ăn đan ăn dược. Quét sạch phong vân quốc, Lăng Kỳ Tuyết nghĩ đến chính là quần áo cửa hàng. Hải chu quốc người ăn mặc phục sức cùng Nam Lăng Quốc có điều sai biệt, nhập ra tùy tục, nàng tưởng mua một ít Hải chu quốc phong cách quần áo. Nhìn Lăng Kỳ Tuyết chơi cao hứng. Đông Phương Linh Thiên liền quyết định ở vòng bạc thành nhiều dừng lại hai ngày, lại về thủ đô Phồn Hoa Thành. Từ tiến vào hải chu quốc giới, bình nhạc liền biểu tình hoang hốt, cả ngày thất thần, lăng kỳ tuyết làm lục xa nhiều hơn quan tâm nàng, bồi nàng, cũng không vội với hồi Phồn Hoa Thành. Chơi một ngày lăng kỳ tuyết trở lại khách điếm thuộc về nàng phong khi, một cái màu đỏ bóng dáng đang đứng ở bên cửa sổ thượng. chương 287 ngươi hối hận sao. Màu đỏ bóng dáng. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại, tới thật nhanh. Nay một năm, Lâm Trường Thanh nhiều lần đi tới đi lui với Nam Lăng Quốc cùng Hải Chu Quốc Tri Gian, nàng cùng Đông Phương Linh Thiên quan hệ, không có khả năng không có chuyển tới hắn mô phi vân phi lô thai. Bọn họ tiến vào Hải Chu Quốc giới, liền có màu đỏ thân ảnh tìm được nàng trong phòng, tin tức không phải giống nhau mau. Lăng kỳ tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, nên bóng dáng quần áo tuy rằng nhan sắc diễm lệ, Nhưng là vải dệt tinh quy trình độ lại không đủ xứng đôi một quốc gia quý phi. Người tới hẳn là vân phi bên người bên người cung nữ. Nghe được mở cửa thành màu đỏ bóng dáng xoay người lại. Chỉ thấy nàng mắt tròn mặt trái xoan, lớn lên thập phần thanh tú, cũng liền 16 7 tuổi tác, nhìn đến lăng kỳ tuyết, cao cao nâng cầm lên khinh miệt liếc mắt một cái nàng, nói, ngươi chính là cái kia hồ mị tử. Xem trang điểm, ngươi càng giống một cái hồ mị tử. Lang kỳ tuyết cũng là cầm dương lên, mày một chọn, dùng so nàng càng khinh miệt ngựa khi nói, không có việc gì một cái cung nữ ăn mặc như vậy đỏ tươi, là tưởng thông đồng hoàng thượng đâu. Vẫn là tưởng thông đồng hoàng tử. Ngươi, hào một cái miệng lươi sắc bén nha đầu. Hồng ý gì nữ tử bị chọc chúng tâm tư, thẹn quá thanh giận, liền phải ngưng tụ hỏa thuộc tính nguyên lực trưởng. Hào một cái bất động quy củ nha đầu, dám đối bổn vương thê tử động thủ. Không đợi Lăng Kỳ Tuyết ra tay hóa giải, Đông Phương Linh Thiên một chưởng đánh vào Hồng Y Liễu nữ tử trên mặt, "Mẫu phi chính là như vậy giáo ngươi quý cũ." Thanh âm kia lãnh lệ âm hàn, phảng phất muốn đem Hồng Y Liễu nữ tử đóng băng giống nhau, cái loại này lãnh, ngay cả Lăng Kỳ Tuyết đều có thể cảm giác được trong phòng độ ấm nháy mắt giảm xuống mấy độ. "Nô tỳ tham kiến tứ hoàng tử." Hồng Y Liễu nữ tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đông Phương Linh Thiên, bùng một tiếng quỳ xuống, nói: Đông phương linh thiên không chút nào thương hương tiếc ngọc một trận gió lốc đem nàng cuốn đi ra ngoài, nói, lan trở về đi nói cho mẫu phi, không cần đem tâm tư lãng phí ở ta trên người, cũng quản hảo nàng người, bằng không, buồn hoàng tử không ngại giúp nàng rửa sạch thanh lý môn hộ. Uy hiếp mười phần nói, nói ở đông phương linh thiên trong miệng, phản phất đang nói, hôm nay thời tiết thật tốt à. Đem khinh phiêu phiêu lời nói truyền vào hồng y di nữ tử trong hai, nàng cả người đánh một cái run. Không cam lòng rời đi. Không có việc gì đi. Đông Phương Linh Thiên đỡ Lăng Kỳ Tuyết đến trong phòng trên sofa ngồi xuống, cầm, tiểu thăm ăn. Vừa rồi Lăng Kỳ Tuyết phi nói ở phố Mỹ thực không có ăn đủ, muốn hắn đi giúp nàng mua một ít bữa ăn khuya trở về. Chỉ là trong trước mắt, hắn liền đi mà quay lại, lại vẫn là làm vân phi người vào được. Lăng Kỳ Tuyết tiếp nhận Đông Phương Linh Thiên từ nạp giới móc ra nóng hầm hợp Mỹ thực, cũng không khách khi ăn nhiều đặc ăn lên. Đi dạo phố là một kiện phá lệ tiêu hao thể lực sự, có thể ăn là phúc. Nàng chuyên tâm ăn mỹ thực, giống như vừa rồi hồng y, y nữ tử đã đến sự tình không tồn tại giống nhau, cũng không hỏi xem đông phương linh thiên nàng là ai. Ngoài cửa sổ ánh trăng như hoa, màu ngân bạch ánh trăng lạnh lùng chiếu vào đại địa thượng, cấp ngoài cửa sổ tán cây thượng, trên mặt đất phủ thêm một tầng hơi mỏng màu ngân bạch lùa mỏng. Một sợi bạc hoa xuyên thấu qua trên cửa sổ song lăng tử chiếu xạ tiến vào Dương ở lăng kỳ tuyết kia thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng, Chưa thi phấn trang khuôn mặt nhỏ cười nhạt doanh doanh, khen Đông Vương Linh Thiên mua mỹ thực ăn ngon. Đại đa số thời điểm, nàng tựa như như vậy, chỉ là vì một chén mỹ thực liền cảm thấy mỹ mãn, cùng thế vô tranh. Đông Vương Linh Thiên đột nhiên liền hối hận, thành thân, không nhất định một hai phải hồi hải Trung Quốc. Hồng ý ghi nữ tử xuất hiện, làm hắn cảm thấy Vân Phi sẽ không như vậy bỏ qua, kia chàng vĩnh không ngừng nghỉ cung đấu. Cũng sẽ không bởi vì hắn thành thân liền sẽ đình chỉ, thậm chí, hắn đem lăng kỳ tuyết cuốn tiến trận này thị thị phi phi trung. Thiên thiên, người nói phồn hoa thành có phải hay không cũng có ăn ngon như vậy mỹ thực. Lăng kỳ tuyết ngẩng đầu lên hỏi. Đông Phương Linh Thiên từ 8 tuổi khởi liền trụ đến Nam Lăng Quốc đi, trên đường cũng chỉ là trở về quá vài lần, nhưng đối phồn hoa thành vẫn là có chút ấn tượng, đến nỗi mỹ thực hắn liền không phải rất rõ ràng phải hỏi hỏi hắn lưu tại Phồn Hoa Thành Quảng gia, hắn là Hải Chu Quốc tứ hoàng tử, ở Phồn Hoa Thành có chính mình phụ đệ, cũng có được thuộc về hắn Quảng gia. Năm đó đi rồi, tứ hoàng tử phụ liền giao từ quản gia xử lý, vẫn luôn đến nay. Tuyết Nhi, ngươi hối hận sao? đột ngột một câu, Lang Kỷ Tuyết ngẩn ra, dừng lại trong tay động tác, minh bạch hắn ý tứ, ngươi hối hận quá sao? nàng hỏi. Khi đó toàn bộ qua là thành người đều biết nàng là một cái phế vật, là hắn nghĩa vô phản cố nhiều lần trợ giúp nàng, cũng là hắn, nhiều lần giải cứu nàng với nguy nan bên trong. Lăng kỳ tuyết còn rõ ràng nhớ rõ, khi đó nàng còn đem đông phương linh thiên dùng cho tụ tập linh khí tiểu gác mái cấp tạc. Lại sau lại, thiên hoa cung tổng bộ tạc hủy nhiều ít cũng có nàng nhân tố ở bên trong. Nghĩ đến qua đi, nàng khỏe môi không thể ước chế cao cao nhất lên, khi đó thiên thiên liền rất đáng yêu. Nghe được lăng kỳ tuyết vấn đề, Đông Phương Linh Thiên cũng là cả người chấn động, hối hận. Hắn không có nghĩ tới. Hắn chỉ nghĩ quá, đúng sự thật không có tuyết nhi tại bên người. Hắn về sau lộ, hắn mênh mang nhân sinh, sẽ là cỡ nào không thú vị, hắn lại đem đi như thế nào đi xuống. Là tuyết nhi tinh thông y địa lý, lại ngàn dặm xa xôi chạy tới núi lửa đảo vì hắn tìm kiếm thiên viêm hỏa liên, trị liệu làm hắn thống khổ nhiều năm hàn độc chứng. Tuyết nhi Giống như hắn trầm tịch sinh mệnh, nhất lóa mắt pháo hoa, chiếu sáng lên hắn nhân sinh. Móc ra một khối màu trắng tiểu phương khăn, nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ nàng khỏe môi một chút không có việc gì mảnh vụn. Ta cũng không hối hận, về sau cũng sẽ không hối hận. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến chỉ có hai người có thể nghe được. Hắn thanh âm lại thực trọng, trọng đến giống như một cái thiết chủ ý, một chút một chút đấm ở nàng trái tim, lạc tiếp theo cái khắc sâu dấu vết. Ta cũng chưa bao giờ hối hận. Đừng nghĩ, ta biết người đang lo lắng cái gì, còn không phải là một cái hải chu quốc sao. Ta còn cũng không tin, ta chỉ không được hắn. Lăng kỳ tuyết ta nủi đông phương linh thiên cười cười, nói thực nhẹ nhàng. Nhưng nàng trong lòng lại cũng không thoải mái, nàng chuyến này mục đích còn phải vì bình nhạc báo thủ. Văn ảnh ảnh ở Nam Lăng quốc không chiếm được hảo không nói, còn ăn một cái lỗ nặng, phủ thừa tướng thậm chí tổn thất một người nguyên thánh cao thủ, bọn họ hay không sẽ cam tâm. Lần trước. Thiên diệt sát tay tổ chức nguyên tôn bị nàng giết, lại sau lại nàng đều không có lại nhìn đến thiên diệt tổ chức người, nàng nhưng không tin thiên diệt như vậy dừng tay, không hề củ triển. Thiên diệt tổ chức người, chỉ cần là phát ra truy sát lệnh, không ai có thể chạy thoát, chẳng sợ dùng 355 năm, bọn họ đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, đừng bọn họ tìm được một kia cơ hội, nếu không, ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Chính là đuổi theo đuổi theo. Thiên diệt tổ chức người không còn có ở nàng trước mặt xuất hiện quá. Bởi vì thực lực của nàng càng ngày càng cường, liền tính phái ra bọn họ lợi hại nhất sát thủ, cũng giết không được nàng. Cho nên không nghĩ. Nhiên, này đó suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, có như vậy sức lực suy nghĩ, còn không bằng nhiều lưu điểm tinh lực tu luyện, đem cấp bậc đề đi lên, làm ngươi địch nhân chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lại không dám động thủ. Đó là tự nhiên. Ta nhìn chúng nữ nhân từ phương diện kia xem đều là nhất đồng. Đông phương linh thiên kiêu ngạo nói. Xem lăng kỳ tuyết một bên ăn một bên nói chuyện tiểu môi nhi, lúc đóng lúc mở, đỏ tươi chân bóng. chương 288 không để ý tới ngươi. Ăn ngon sao? Đông phương linh thiên hỏi. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu, ngươi muốn hay không cũng tới một chút. Ngươi uy ta. Phương đông cung chủ thoáng quay đầu đi, lấy che giấu trong mắt kia tính kế quang. Kiêng hảo. Ngươi nhắm mắt lại. Lăng kỳ tuyết cười xấu xa. Ha ha, ngươi ăn ta nước miếng, về sau đều đến ngoan ngoãn nghe ta nói. Đông phương linh thiên lại mở to đáng thương hề hề đôi mắt, tuyết nhi, ta còn muốn ăn. Lăng kỳ tuyết, ngươi cũng không phải đến ghê tởm sao ngươi. Đông phương linh thiên cười như không cười nhúng mày, ta ăn đến còn thiếu sao. Khuôn mặt nhỏ đỏ mặt hồng, quay đầu đi, không để ý tới ngươi. Đông phương linh thiên buồn cười đem nàng bả vai vặn lại đây. Đối mặt nàng, thẹn thùng. Người mới thẹn thùng. Lăng kỳ tuyết chết không thừa nhận, buông ta ra, ta còn không có ăn no. Ta vẫn luôn bị đói. Đông phương linh thiên bẹp miệng nhi, một ngữ hai ý nghĩa. Lăng kỳ tuyết ngây ngốc nghe không hiểu, đói bụng ngươi liền đi ra ngoài ăn cơm đi. Tuyết nhi. Không dám nhìn tới hắn nóng rực ánh mắt, lăng kỳ tuyết dây rùa xoay người sang chỗ khác, nội tâm một cuộn chỉ dối. Đông phương linh thiên lại vào lúc này tỉnh táo lại. Trời trở lại phồn hoa thành bọn họ liền thành thân, cần gì phải nóng lòng nhất thời, nỗ lực khắc chế mánh liệt thượng náo nhiệt huyết, ôn nu nói, nhanh lên ăn đi, mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó xoay người ra phòng. Lăng Kỳ Tuyết không hỏi hắn vì sao rời đi, hắn là hải chu quốc người, cứ việc hàng năm ở tại Nam Lăng Quốc, nhưng ở chỗ này tổng vẫn là hắn ra, có hắn muốn xử lý sự. Ra phòng, Đông vương Linh Thiên rời đi khách điếm một cái lắc mình đi vào vòng bạc thành một tòa tiểu viện tử. Tiểu viện tử diện tích không lớn, dấu ở một rừng cây trung, bên ngoài có mấy cái thị vệ canh giữ ở cửa, nhưng nơi này rất nhiều tiểu viện tử cũng đều có hộ viện, cho nên băng không đáng chú ý. Hơn nữa, nơi này vị trí đường phố thực cư tĩnh, đông phương linh thiên vòng đến mặt bên, nhảy vào tiểu viện tử. Nơi này hoàn cảnh thanh đu, không chọc người chú ý, là cái tốt chấp đầu địa điểm. Nơi này, đó là vân phi phái người ở vòng bạc thành phòng làm việc, phòng làm việc tiểu viện tử có bốn gian nhà ở, có một cái làm việc đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh ngọn đèn dầu lay động, bên trong đang ngồi bốn vị trung niên nam nhân, còn có bốn vị tuổi trẻ nữ hài, trong đó một vị đúng là ở lăng kỳ tuyết trong phòng xuất hiện hồng y lìa nữ tử, vân phi bên người đắc ý bên người cùng nữ chi nhất danh nếu như giả dạng nói hồng y lìa, hồng y lìa bị đông phương linh tiên mạnh mẽ đuổi ra tới. Không dám đôi hắn có câu hán hận, liền đem sở hữu tức giận đều tái giá đến lăng kỳ tuyết trên người, cảm thấy nếu không phải lăng kỳ tuyết mê hoặc ở đông phương linh thiên, như thế nào cũng sẽ không như vậy nhẫn tâm đem nàng ném ra, làm nàng không duyên cứ vô cớ lọt vào rất nhiều đau đớn. Nàng không biết chính là, nếu không phải bởi vì nàng là vân phi người, nghiệm cập mẫu tử tình, đông phương linh thiên không ngừng là ném, còn sẽ đem nàng giết nói không chừng còn làm người ném tới vô ngần đại rừng dậm vi ma thú. Hồng Y lìa đối mặt vài vị trung niên nam nhân, đôi mắt hơi rũ, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nói: vài vị đại nhân không biết, lúc ấy kia lăng kỳ tuyết kiêu ngạo bộ dáng, còn làm cho tứ hoàng tử mặt đem ta đuổi ra tới, ta trở về như thế nào hướng vân phi nương nương công đạo? Công đạo cái gì? vài vị trung niên nam nhân hai mặt tương huy, không có nhận thức. Hồng Y sinh đến thập phần thanh tú chẳng non khuôn mặt nhỏ thượng tình cảnh bi thảm một bộ lã chả trừ khóc bộ dáng đến tuột cùng vẫn là đem bọn họ nội tâm mềm mại câu dẫn ra tới trong đó một vị ngồi ở chủ vị thượng dâu quay nón an ủi nói hồng y lì ngươi đừng lo lắng vân phi nương nương là minh lý lẽ người sẽ không trách tội với ngươi hắn chỉ biết vân phi giao cho nhiệm vụ là ngăn cản lăng kỳ tuyết đi ra vòng bạch thành hồng y đi chưa nói ra tới là bởi vì Vân Phi nương nương còn phải không thể nói ra nhiệm vụ cho nàng đi. Chính là hồng ý gì hãy muốn nói lại thôi. Hồng ý gì ngươi đừng lo lắng, này hết thể đều là cái kia cái gì lằng kỳ tuyết sai, cùng ngươi không có quan hệ, Vân Phi nương nương sẽ không trách tội ngươi. Mặt khác ba nam nhân cũng nói, rõ ràng so dâu quay nón muốn bội vàng. Nhưng thật ra mặt khác vài vị nữ tử, không nói gì, so với này đó nam nhân, các nàng làm nữ nhân càng dễ dàng hiểu biết hồng ý, ý tâm tư. Chính là hồng ý còn nghĩ nói cái gì? Lục ý, ý, ý đứng lên, đánh gây nàng lời nói, hào hồng ý, ý, ý, chúng ta còn có chính sự, hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm. Vân Phi nương nương ý tứ là đem cái kia lăng kỳ tuyết lưu tại vòng bạc thành, làm nàng đi theo tứ hoàng tử bên người, lại không thể ảnh hưởng văn tiểu tỷ địa vị, ngươi đến tuột cùng cùng nàng nói rõ không có. Lục ý, ý, ý, ý ngươi đây là có ý tứ gì? Người ý tứ là ta làm việc bất lợi, ta thật là mới đi vào đã bị lăng kỳ tuyết ngang ngược vô lý đánh ra tới, liền nói cơ hội đều không có. Nói hồng y gì lại lộ ra nhu nhược đáng thương bộ dáng, xem đến mặt khác hai nữ tử áo vàng cùng lụa trắng thập phần trắng ghét, lại không có nói cái gì. Các nàng bốn cái là vân phi bên người nhất đắc lực cùng nữ, hồng y gì lại là các nàng bốn cái chi nhất, nhất chịu vân phi yêu thích, rất nhiều thời điểm, rõ ràng là nàng ra sai lầm. Vân Phi che chở vẫn như cũ là nàng. Bốn vị trung niên nam tử còn lại là Vân Phi nhà mẹ đẻ người, Vân Đại, Vân Nhị, Vân Tam, Vân Bốn. Bốn cái nam nhân cũng rất rõ ràng này, bốn cái nữ nhân lẫn nhau chi gian bất hòa, thấy thế vội vàng đem đề tài tách ra, vạn nhất các nàng xảo đi lên bọn họ cũng không hảo là người. Vân Đại nói, Vân Phi nương nương ý tứ rất rõ ràng, nghe nói kia lăng kỳ tuyết là luyện đan sư. Nếu là có thể lưu tại tứ hoàng tử bên người, cũng là không tồi. Hồng y gì thấp giọng nhược được nói, chính là ta nghe nói cái kia lăng kỳ tuyết là cái ghen tị nữ nhân, nàng không cho phép tứ hoàng tử bên người còn xuất hiện mặt khác nữ nhân à, húng chi gả cho tứ hoàng tử nàng chỉ là làm thiếp, văn tiểu Tỷ mới là chính phi. Cho nên nương nương mới muốn chúng ta nghĩ cách bằng không đem chúng ta phái ra làm gì. Lục y là ba cái nữ tử chung đối hồng y gì là địch ý lớn nhất. Nàng tự nhận là tướng Mạo Thiên Phú mọi thứ đều không thể so Hồng Y Đi kém, nhưng cố tình Vân Phi chính là yêu thích nhất Hồng Y Điề. cái này làm cho nàng trong lòng hâm mộ ghen tị hận, cũng tìm được cơ hội liền sạc Hồng Y Đi Nghe vậy, Hồng Y Đi đôi mắt lại lần nữa rũ xuống tới, nhu nhược đáng thương bộ dáng, thật là chọc người chịu mến, lục Y Đi ngươi vẫn là cảm thấy ta làm việc bất lợi, ta cũng không có biện pháp à, cái kia lăng kỳ tuyết căn bản là không cho ta giảng đạo lý cơ hội. Nếu là vô dụng, lục y thì nói, hồng y gì chờ chính là như vậy cơ hội, ánh mắt mừng thầm, nếu ngươi cảm thấy ta vô dụng, chính ngươi đi một chuyến thử xem xem. Đi liền đi, lục y thì nói, bất chi bất giác, nàng liền đến gần hồng y thì cho nàng hạ bộ chung còn hồn nhiên chưa giác. thấy thế, vân đại cũng không trộn lẫn, hắn muốn xem đến cuối cùng kết quả là đem lăng kỳ tuyết chặn lại ở vòng bạc thành, quản các ngươi ai ra tay. Lục Y liền nổi giận đùng đùng rời đi đại sảnh, thân ảnh của nàng mới biến mất ở trong đại sảnh, đông phương linh thiên huyền màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở đại sảnh cổng lớn chỗ. Mọi người vì này chấn động, ngay sau đó phản ứng lại đây, sôi nổi đi lên trước quỳ xuống, nói, tham kiến tứ hoàng tử. Đông phương linh thiên không có lên tiếng, nhanh nhẹn đi đến chủ vị chỗ, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện có tám chỉ chén trà, lại chỉ có bảy người, sắc mặt trầm xuống, còn có một mình đâu. Trưng 289 kỳ 3 Hồng Y gì thật cẩn thận ngẩng đầu, xem một cái đông phương linh thiên kia trưởng kỳ trang hoàn mị khuôn mặt tuấn tú, trái tim bùm bùm thằng ngẻ, đến nỗi vừa rồi bị đông phương linh thiên đuổi ra tới chật vật đã sớm quên mất, nàng không ngừng ám chỉ chính mình, là lăng kỳ tuyết dở cho quỷ, cùng tứ hoàng tử không có quan hệ. Ám chỉ nhiều, ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy này hết thể đều là lăng kỳ tuyết sai. Vân Đại khẩn trương quỳ trên mặt đất, Hồi tứ hoàng tử lời nói, còn có một mình đi ra ngoài làm việc. Hắn thầm nghĩ, như vậy cũng không phải nói dối đi. Đông Phương Linh Thiên liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ siếp, cũng không rong dài, người tốt nhất bảo đảm nàng không phải đi khách điếm tìm tuyết nhi, bằng không, đừng nói một mình, nơi này cũng đem không còn nữa tồn tại. Ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người trên mặt, Đông Phương Linh Thiên nói tiếp, trở về nói cho mẫu phi, nếu là nàng còn nghiệm ta cùng nàng chi gian mẫu tử tình phân. Tốt nhất không cần nhúng tay quản chuyện của ta, còn có kia đồ bỏ thừa tướng nữ nhi, cũng cho ta tống cổ rớt, vàng không, đừng trách ta không niệm mẫu tử tình cảm. Nói xong xoay người liền đi, nơi này tám chỉ chén trà bảy người, còn có một mình không cần tưởng liền biết đi tìm lăng kỳ tuyết. Những người này thật đúng là không sợ chết ta. Lại nói lục y gì bị hồng y gì kích đến chạy ra đại sảnh, hướng khách điếm phương hướng chạy tới, chạy đến nửa đường liền cảm thấy không đúng rồi. Rõ ràng Vân Phi đem nhiệm vụ giao cho Hồng Y Đi các nàng chỉ là phụ trợ nàng, vì sao thành nàng đi tìm Lăng Kỳ Tuyết. Nếu sự tình làm tốt, Hồng Y Đi khẳng định sẽ đem công lao đoạt đi, nhưng nếu thất bại, Hồng Y Đi liền sẽ bỏ đá xuống giếng, nói nhiệm vụ là nàng Lục Y Đi làm tạp. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Y Đi xoay người trở về. Lăng Kỳ Tuyết ăn xong Mỹ thực đem Tiểu Nguyệt thả ra, thiết chí một cái kết giới chính mình chạy tới hỗn độn thế giới mị mị đắt sao cái suối nước nóng, mới ra liền nhìn đến Đông Phương Linh Thiên đã trở lại. Hắn trưởng thân mà đứng, đứng ở cửa sổ trước, ngọn đèn dầu lay động, ở hắn phía sau lưng đánh ra một đạo thật dài bóng ma. Lăng Kỳ tuyết là từ sofa chỗ tiến vào hỗn độn thế giới, ra tới khi cũng là ở sofa chỗ, triệt hồi kết giới. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn tự động trở lại hỗn độn thế giới đi. Đã trễ thế này còn không có ngủ. Đông phương linh thiên nghe được động tính xoay người lại, hướng trên sofa đi tới. Ngươi không phải cũng là giống nhau. Lăng kỳ tuyết nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, sau đó ghét bỏ bông ra, ngươi còn không có tắm rửa. Đông phương linh thiên. Ta không giống ngươi giống nhau có tùy thân suối nước nóng hảo sao. Hắn vẫn là đứng dậy, ta đi tìm xem, này phụ cận hẳn là có nhà tắm. Chờ tiểu tỏa tỉnh lại khiến cho hắn cho ngươi một giọt tinh huyết, về sau ngươi cũng có thể tự do ra vào. Đông Phương Linh Thiên gật gật đầu, đi ra ngoài. Lăng Kỳ Tuyết một mình ngồi ở trên sofa, có chút lo sợ tưởng, phồn hoa thành hành trình sẽ là như thế nào một bộ hung hiểm. Ở Nam Lăng Quốc còn hảo, nơi đó không phải văn ánh ánh địa bàn, phồn hoa thành lại là nàng đại bàng doanh, nàng thân ở Tông Môn, nàng trói xấu hống hống lao trà, mặc kệ là nào một phương thế lực, đều là hiện tại nàng không thể treo vào. Nhưng là, Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở trên sofa, Đỏ tươi khỏe môi cởi ra một mặt tấm áp tới, mặc kệ những cái đó thế lực như thế nào cường đại, đông phương linh thiên đều sẽ hộ nàng chu toàn. Ngoài cửa sổ trăng lạnh một chút tây trầm, đêm đã khuya, đông phương linh thiên còn không có trở về. Lăng kỳ tuyết lười nhát dựa vào sofa bên cạnh thượng, trên mặt cũng có chút ủ rũ, mỹ mắt không ngừng đánh nhau, cơ hồ liền phải ngủ. Đột nhiên, gió lạnh đại tác phẩm, cùng bạo lay động cửa sổ. Một chất cửa sổ bị gió thổi loảng soảng làm như vang. Mơ màng sắp ngủ lăng kỳ tuyết đột nhiên bừng tỉnh lại đây, có nguyên tôn lúc đầu tu luyện giả hơi thở lại đây. Nàng lập tức từ trên sofa đứng lên, ngũ hành kiếm nắm trong tay. Tuy rằng nàng có thể trốn vào hỗn độn thế giới chung, nhưng nàng không nghĩ một gặp chuyện liền trốn đi, này không phải nàng phong cách. Hơn nữa hỗn độn thế giới tuy rằng không vì người ngoài biết, nhưng khó bảo toàn sẽ không có một ít cao thủ nhìn thấu trong đó bí mật. Nếu là nguyên thánh trở lên cấp bậc cao thủ có tâm phục kích nàng, nàng khó lòng phòng bị, có thể không cần tận lực không cần. Gió lạnh đại tác phẩm lúc sau, một cái màu đen thân ảnh từ cửa sổ nhảy vào tới, mỏng manh ngọn đèn dầu đã bị gió to thổi tắt, hắn một lần nữa đem ngọn đèn dầu điểm lên. Nương mông lung ngọn đèn dầu, tinh tế đánh giá khởi lăng kỳ tuyết tới. Lăng kỳ tuyết nhíu mày, cũng là cảnh giác đánh giá lên người tới. Người đến là một vị thân hình cao lớn xoay ca. Thật là xoay ca, diện mạo cùng đông phương linh thiên có vài phần tương tự, mày kiếm mắt sáng, như lao tước gần như hoàn mỹ dung nhan. Bất quá, ngày thường không nói lời nào đông phương linh thiên luôn là cho người ta một loại lạnh nhạt như băng cảm giác, mà đến người còn lại là mặt mang mỉm cười, cùng đông phương linh thiên hoàn toàn tương phản phong cách. Bất quá, lang kỳ tuyết lại không có từ hắn trong mắt nhìn đến nửa điểm độ ấm, kia lún đồng tiền như hoa mắt, cũng hơi mang nhàn nhạt xa cách. Ngươi chính là lăng kỳ tuyết lăng cô nương. Hán thanh âm rất thêm hai, phỏng tựa sơn ra nước suối len keng Nhưng kia hơi mang thẩm vấn ngữ khí làm nàng rất là không thích, ngươi lại là ai? Buồn vương là hải chu quốc đại hoàng tử, đông phương vân thiên. Nam tử nói, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn trầm trầm lăng kỳ tuyết xem. Đại hoàng tử đêm khuya đến thăm, có gì phải làm sao? Lăng kỳ tuyết lánh mi mắt lạnh, ngữ khí cũng lạnh lùng. Mặc kệ ngươi vì sao nguyên nhân đã đến, đêm khuya không thỉnh tự nhập một cái cô nương ra trong phòng, đây đều là đại đại không lễ phép, nàng thực chán ghét người như vậy. Buồn vương không tự mình tới, bạo phạm cô nương, còn thỉnh bao dung. Đông Phương Vân Thiên nói, hàng ngươi cái đại đầu quỷ, đối với một cái quái dày ta nghỉ ngơi người, ta vì sao phải bao dung. Nay đại hoàng tử chỉ có nguyên tôn lúc đầu cấp bậc, nếu là đánh lên tới, nàng hoàn toàn có thể làm được nghiên áp Ngựa khí cũng thập phần hướng. Đông Phương Vân Thiên Ngân ra chưa từng có nữ tử dám cùng nàng nói như vậy lời nói. Giống nhau nữ tử nhìn thấy hắn, không phải bị hắn quyền thế hấp dẫn, chính là bị hắn quyền thế sở mê hoặc, chính là, hắn tự báo ra môn sau lăng kỳ tuyết sắc mặt không những chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm lạnh nhạt, cái này làm cho hắn lòng tự trọng có chút khó có thể tiếp thu. Ngươi liền không thể hào phóng một ít sao. Hào phóng trời cao như mày. Cảm giác được sự tình khó giải quyết. Ta vì cái gì muốn hào phóng? Thật là kỳ quái, một cái không thể hiểu được nam nhân nửa đêm chạy đến nàng trong phòng tới, còn chỉ trích nàng không hào phóng. Thật là kỳ ba, nàng thiếu chút nữa đã bị khí cười. Ta có thể cho người người muốn. Hào phóng trời cao tự hào nói. Lăng kỳ tuyết càng tốt lời, ngũ hành kiếm vẫn luôn nắm chặt ở trong tay. Cảnh giác nhìn chằm chằm hào phóng trời cao, một đại nam nhân nửa đêm xông vào nàng phòng. Còn rong rạc, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi nam lăng quốc một cái nho nhỏ quốc gia, trừ bỏ tài nguyên chính là quyền thế, này đó ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không trợ giúp tứ đệ luyện đàn. Hào phóng trời cao nói thẳng không cố kỵ. Lăng kỳ tuyết trực tiếp bật cười, này kỳ ba qua đâu, mỗi một cái hoàng tử đều là như vậy đâu sao? Vẫn là nàng hào phóng linh thiên bình thường một chút. Ngươi như thế nào biết ta nho nhỏ nam lăng quốc liền không có tài nguyên? Ngươi như thế nào biết ta liền không có quyền khuynh chiều dã?" Lăng Kỳ Tuyết cười nói, "Nếu là nàng muốn, Nam Lăng Quốc sở hữu quân quyền đều sẽ là của nàng. Nàng nhiều ít có thể minh bạch Đông Phương Vân Thiên cảm thụ. Đông Phương Linh Thiên đã trở lại, hắn cảm thấy địa vị thu được uy hiếp."